Này đó đông Hổ nhân rõ ràng không sợ vạn lịch ra người, chỉ sợ hắn chu lệ người, cho nên mới kêu muốn lệ vương phi trao đổi tứ công chúa, nghị nhất tiễn xong điều. Có thể nào như những người này ý. Phía dưới, mấy cái quan binh dùng kiếm mâu ngăn chặn hắc ý hề nhân. Tứ công chúa a a a a tiếng thét trói thai không ngừng, ý đổ tiến lên cứu vớt nàng tam hoàng tử chu ly, chu tế bọn người vô pháp đi vào nàng bên cạnh. Cuối cùng không còn hắn pháp dưới tình huống, đi qua vạn lịch ra đồng ý, bốn phỏ mã điểm tứ công chúa huyệt vị. tứ công chúa mới đóng chặt miệng mềm mại ngã xuống ở phò mã ra trong lòng ngực đường tu dung nhìn thấy tắc cao giọng thét chói thai thai yi y yi phò mã ra vội vội vàng vàng ôm té xỉu tứ công chúa vào phụ cận cung để bên trong thai y đi theo các hoàng tử cùng bọn thị vệ bắt đầu rửa sạch hiện trường văn võ bá quan cùng với nữ quyến toàn bộ lui vào quanh thân trong phòng mặt tị nạn thấy trung gian nơi sân không ra tới chu lệ mới mang theo lý mẫn từ trên cây hạ xuống chờ bọn họ vợ chồng hai vừa rơi xuống đất vài đôi mắt soát bắn tới bọn họ hai người trên mặt. Chu Ly là tưởng, vừa rồi, nếu là chính mình trước một bước nói có thể bắt được tay nàng, chính là, hiển nhiên, Chu lệ càng là có bị mà đến. nay đối vợ chồng hai, hay là đều là kế hoạch hảo, ở trước mặt mọi người diễn kịch. Lúc này, Mã Duy bay qua tới, ở trong đám người tìm được rồi Chu Ly, ở Chu Ly bên tai nói, tam ra, tam tiểu thư rơi xuống nước, mấy cái thị vệ còn ở vớt. Nghe được lời này, chu ly phảng phất mới nhớ lại có lý hoánh người này quay đầu lại vọng qua đi vạn thọ hồ thượng một mảnh hỗn loạn rơi xuống nước người không ít thấy thế hắn lam bảo phất một cái xoay người mang mã duy hướng xảy ra chuyện địa điểm đi đến vạn lịch gia đã đi tới tuy rằng bà bá công công đám người cực lực khuyên can vạn lịch gia xuất hiện ở nguy hiểm trường hợp nói hoàng thượng hoàng thượng long thể quý giá thiết không nên cấp đáng giận bọn cướp lấy khả thừa chi cơ nghe đến mấy cái này lời nói vạn lịch gia lại không cao hứng Khi rào rạt mà bác bỏ bọn họ mấy cái, người đều chạy. Các ngươi phong cái gì mã hậu pháo. Đôi mắt đều mù sao. Ai còn có thể ám sát chấm. Vạn lịch ra đôi mắt sáng ngời đâu, sớm thấy kia mấy cái đông hổ nhân sấn loạn lưu. Này đó đáng giận đông hồ nhân, dương đông kích tây, không biết muốn làm sao. Bắt cóc tứ công chúa cho rằng có thể như vậy làm cho bọn họ đại minh khuất phục sao. Nói là tới cùng đại minh kết thân, một chút thành tâm thành ý đều không có, quả thực là đem hắn vạn lịch ra đường con khỉ chơi một hồi Vạn Lịch ra trong lòng khí tạng, lập tức đi tới Hắc Y Lệ Nhân trước mặt, hoàng tử, đại thần, thị vệ hết thể quỳ xuống. Vạn Lịch ra đối với kia che mặt Hắc Y Lệ Nhân nói, nói đi, các ngươi mục đích là cái gì? Bắt cóc chấm công chúa, còn tưởng cùng chấm công chúa hòa thân. Hắc Y Nhân bô bô nói một đống lớn tiên bi ngữ, quả nhiên là ở bốn phía nghe người đều như truy mây mù. Hắc Y Nhân càng nói càng hưng phấn, hoàng đế cùng hoàng đế con dân đều nghe không hiểu, này còn không cho hắn đắc ý. 11 tính tình hướng, tiến lên tưởng cấp hắc y nhân khoe khoang trên mặt một ba, bị vạn lịch già xua tay ngừng. Vạn lịch ra hỏi chúng thần, các ngươi có ai nghe hiểu được hắn nói cái gì sao? Văn võ quan viên, không có một cái có thể trả lời đi lên. Đông hồ nhân đều cơ hồ không có ở kinh sư toát ra quá. Bởi vì Đại Minh Vương triều cùng Đông hồ trở mặt nhiều năm, Đông hồ nhân sẽ không đến Đại Minh bên này làm buôn bán. Không có giao tế, không có giao lưu, như thế nào có thể biết được đối phương ngôn ngữ? Ngược lại là Đông Hồ nhân bên kia, giống như vị ứng phó bọn họ đại Minh, chuyên môn thiết lập học viện học tập hán ngữ. Giống phía trước đến vạn lịch ra trước mặt nói điều kiện Đông Hồ hầu thần khẩu thao một ngụm lưu loát hán ngữ, nếu không phải mang theo dạy đặc Đông Hồ khẩu âm, cơ hồ có thể cùng người hán lấy giả đánh cháo. Lý Mẫn biết học tập tiên bi ngữ cũng không dễ dàng, đặc biệt cái này Đông Hồ nhân sử dụng tiên bi ngữ, vẫn là hôn tạp thật nhiều loại dân tộc thiểu số ngôn ngữ, như là thiền vu một từ, phần lớn học giả cho rằng là hung nô ngữ. Chính là, hung nâu ngữ lại bị rất nhiều học giả nhận định vì dân tộc ngông cổ ngữ hệ. Thiên bi ngữ là dân tộc ngông cổ ngữ hệ một loại. Trong lịch sử đối với hung nâu ngữ nghiên cứu, chỉ có thiền vu chờ mấy cái tử Có thể nói là thập phần phức tạp dân tộc thiểu số ngôn ngữ hệ thống. Cũng may lúc trước nàng hướng dân bản xứ học tập thổ ngữ bên trong, có rất nhiều cùng hôm nay nàng nghe đông hồ nhân nói ngôn ngữ có tương tự chỗ, ý tứ đại khái đều có thể đoàn đối. Hồi Hoàng thượng Suy xét đến chuyện này quan hệ đến quốc gia xã tắc cùng quốc gia danh uy, Lý Mẫn không thể có điều cố kỵ, đứng dậy nói, người này nói chính là, các ngươi đại minh người đều là thổ cấp hồn, xa xa không kịp chúng ta khả hãn thông minh. Thổ cấp hồn. Ở bọn họ ngôn ngữ, thổ cấp hồn hẳn là chỉ chính là bụi đất. Vạn lịch ra đánh giá nàng ánh mắt, như là một lần nữa lại lần nữa nhận thức nàng người này giống nhau. Ở đây mọi người, trong ánh mắt sở biểu hiện ra tới kinh ngạc, chỉ có thể dùng kinh thiên động điệu tới tỏ vẻ. Đã từng, hoặc là triều đình có người có thể nghe hiểu mấy cái đông hồ nhân nói từ ngữ, chính là có thể giống Lý Mẫn như vậy tinh chuẩn phiên dịch ra tới, chín châu mất sợi lông cơ bản không có. Chỉ có cái kia trong truyền thuyết đi xứ Tây Vực đi rồi rất nhiều quốc gia đặc phái viên, có lẽ có sáng tác quá như vậy kỳ tích. nhân cầm mau hạ xuống, cặp kia sông ra tới tròng mắt như là muốn đem Lý Mẫn một ngụm ăn luôn bộ dáng, nữ nhân này là ai? Như thế nào sẽ hiểu được bọn họ ngôn ngữ? Chẳng lẽ là bọn họ đông hồ nhân bên trong chính mình phản bội đầu hàng với đại minh con dân? Nhị hãn biết việc này sao? Đen đặc thấy không rõ năm ngón tay trong đêm đen, u mịch mắt lam phảng phất thần bí quỷ hỏa, sâu kín mà lóe, nhìn chăm chú vào cái kia đối với vạn lịch ra vẻ mặt tố dung nhưng là toàn thân như là che chở vạn trượng quang mang nữ tử. Nhị hãn, là nữ tử này tiết lộ chúng ta bí mật. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa bọn họ có thể đã thủ. Đem tứ công chúa làm ra tới chỉ là hạ hạ chi sách. Vì chính là chạy trốn. Trước đó, vốn dĩ hắn nên mấu chốt khi một mũi tên đâm thủng vạn lịch ra ngực. Cứ như vậy, Đại Minh Vương Triều nội loạn, Đông Hồ Nhân có khả thừa chi cơ. Này đó Đại Minh người, quá ngây thơ rồi, cho rằng chặt đứt bọn họ lương thảo, có thể mạt sát bọn họ trí khí sao. Bọn họ khả hãn, thế tất là muốn xuất lính bọn họ tiến vào Trung Nguyên, dùng gót sát san bằng này tòa kim bích huy hoàng hoàng cung. Càng buồn cười chính là cái này hoàng đế. dễ như trở bàn tay mà làm cho bọn họ đông hồ nhân thực hiện được hãm hại đại minh trung lương đơn giản là đại minh hoàng đế giống như so sợ hãi đông hồ nhân càng sợ hãi cái kia trong truyền thuyết giống ma quỷ giống nhau dạ xoa lệ vương lam đồng đảo qua chu lệ ở ánh đến hạ kia trương tuấn mỹ vô sau mặt là giống dạ xoa giống nhau tuyệt đẹp mà đoạt hồn lam đồng hơi hơi mị mị vừa rồi ở trên lôi đài nhìn kỹ xem là nhìn không ra chu lệ lâm vào bọn họ thiết kế lưu xa bấy dập về sau thương chân đến mức nào có lẽ là toàn hảo Bất quá không có quan hệ, chỉ cần chu lệ một ngày công cao cái chủ, đại minh vương triều hoàng đế đều sẽ hao hết tâm tư diệt trừ chu lệ. Chủ yếu diệt trừ chu lệ, đại minh vương triều thu vào bọn họ đông hồ trong túi, là sắp tới sự. Phải nói đại minh hoàng đế chính là như vậy xuẩn. Vấn đề ở chỗ, cái này nửa đường sát ra tới chỉnh Giảo kim là ai? Nữ tử này là ai? Vì cái gì trước kia chưa từng có nghe nói qua, nghe đều không có nghe qua. Biết chúng ta đông hồ ngôn ngữ, chẳng lẽ là chúng ta đông hồ nhân? Ô Yết Thiền vu giống nhau rất tin, đại minh người là vô pháp hiểu thấu đáo bọn họ đông hồ nhân ngôn ngữ. Bọn họ đông hồ nhân ngôn ngữ phức tạp, các bộ chi gian ngôn ngữ còn có khác nhau, không phải một cái bộ lạc thành viên có đôi khi đều nghe không hiểu đối phương bộ lạc nói. Nữ tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hơn nữa, như thế nào sẽ trở thành chu lệ lao bà? Nhị hãn? hắn bên người đông hồ đại tướng vì này lâm vào một tia lo lắng bên trong. Trở về lại nói. Ô Yết Thiền vu mắt lam hiếp lại. dơ lên gợi cảm khoe môi lộ ra ti quỷ mị hôm nay ở đại minh vương triều hoàng đế trước mặt thử qua đi càng ứng chứng bọn họ khả hãn ý tưởng vạn lịch ra kỳ thật luyến tiếp giết bọn hắn đông hồ nhân ý đồ làm cho bọn họ đông hồ nhân giải quyết chu lệ đâu chỉ thấy hướng bọn họ đuổi theo ý đồ bao vây tiêu trừ bọn họ truy binh cũng không phải đại minh hoàng đế người mà là chu tru lệ truy binh bất quá bọn họ ở kinh sư vùng ngoại ô sớm có bố trí ở tứ phía vây đi lên truy binh tưởng bắt được bọn họ khoảnh khắc mấy cái đông hồ nhân đột nhiên xuất quỷ nhập thần giống nhau ở vạn thọ viên phủ cận thôn xóm trợt mất đi bóng dáng xem ra này đàn đông hồ nhân nhắm chuẩn vừa lúc là trung thu yến hội không ở trong hoàng cung kinh sư mà là ở vạn thọ viên như vậy được trời ưu ái dễ dàng xuống tay địa phương trăm phương ngàn kế như hoa đã lâu nghe thấy phủ kiến trở về báo nói bị người chạy chu lệ trong lòng tuy rằng sớm có một nửa đoán trước sẽ là như thế chỉ là một nửa kia thâm tầng suy nghĩ ở chỗ đông hồ nhân như thế có cầm vô khủng Nghiễm nhiên là cùng kia phía trước chiêm cư ở phụ cận đỉnh núi thượng lỗ ra giống nhau. Công tôn phía trước nói qua nói, lại chúng. Vạn lịch ra làm người đem bọn cướp háp hướng thiên lao khi, không phải không có ngoài ý mớn, tới rồi trên đường, bọn cướp cắn lưới tự sát. Mỹ lệ trung thu hiến, bị thình lình xảy ra một hồi biến loạn, giống như một hồi gió thu quắc tới, nơi sân chỉ còn lại không đếm được hỗn độn cùng mảnh nhỏ. Chết chết, thương thương. Lý vánh gắt gao bắt lấy trong hồ một cục đá. Mới không có giống bốn phía cùng nàng rơi xuống nước người giống nhau rơi vào đáy hồ nhặt về một cái mạng chó mùa thu hồ nước đã có lạnh băng đến xương điềm báo phao không trong chốc lát nàng toàn thân run bị chống thuyền tới thai giằng kéo lên thuyền cho rằng tứ chi chết lặng không thể động đậy cùng liêu xanh hội hợp về sau liêu xanh bắt lấy nàng ướt dầm dề quần áo khóc kêu tam tiểu thư tam tiểu thư kia tiếng khóc củ rũ giống như nàng lý Oánh thật sự đã chết giống nhau lý Oánh tưởng chính mình thật đúng là chính là thiếu chút nữa đã chết. ông trời có mắt đem nàng này mệnh giữ lại ở ngay lúc này nàng không có quên thăm hỏi lý mẫn tình huống chỉ nhớ rõ nàng sẽ bị người đẩy xuống nước đều là bởi vì nhân gia hắc y y nhân đưa ra muốn bắt lý mẫn đổi tứ công chúa làm nàng cùng vương thị giống nhau nhìn đến nhìn không trước mắt diệt trừ lý mẫn chỉ kém như vậy một chút ít liêu xanh khóc đúng là cái này dán ở nàng bên thai nói nhị tiểu thư không có việc gì không có việc gì nàng toàn thân đều phao thành gà rớt vào nổi canh chật vật bất ham Lý Mẫn có thể nào không có việc gì. Liêu Xanh bất đắc dĩ địa điểm điểm đầu, nhị tiểu thư bị Lệ Vương cứu. Lệ Vương, lại là Lệ Vương. Vì cái gì Lệ Vương cứu Lý Mẫn, nhưng nàng tam gia lại không có ở nàng rơi xuống nước thời điểm tới cứu nàng. Liêu Xanh không dám nói cho nàng, ở nhìn thấy Lý Mẫn muốn xảy ra chuyện khi, Chu Ly vọt tới Lý Mẫn bên kia mà không phải rơi xuống nước Lý Hoánh. Hiện tại, Chu Ly cần thiết thay thế thái tử, bố trí người thu thập giải quyết tốt hậu quả công việc. Chỉ huy cứu người cứu người. kiểm kê nhân số kiểm kê nhân số còn có một đống lớn vàng bạc đồ sứ đều là hoàng gia tài sản không thể làm có chút người mượn gió bẻ mang cấp mang đi đây là thái hậu nương nương lần nữa công đạo quá thái hậu cùng hoàng hậu đám người ở biết đông hồ nhân mưu kế thất bại chạy về sau hoàng đế cùng thái tử đều không có sự bình yên vô sự này trái tim định ra đến nỗi tứ công chúa thế nào cùng hoàng đế cùng thái tử so đều là chút lòng thành dâu dịa lý hoánh không có như vậy nhìn thấy vương thị Bởi vì tị nạn đám người quá nhiều, đều lộn xộn, phân bố ở vạn thọ viên thật nhiều cái trong phòng, lập tức khẳng định là tìm không thấy người. Lý Huánh làm Liếu Xanh lấy điểm bạc hối lộ cái tiểu thái dám giúp đỡ các nàng đi tìm Vương Thị cùng Lý Đại Đồng ở nơi nào. Đồng thời, Lý Huánh này thân ướt lộ lộ váy khẳng định là muốn đổi đi, nếu không tốt bệnh thương hàn. Liếu Xanh gần đây tìm có thể đổi mới quần áo, nên diện gặp một cái cô cô. Nàng không có thể nhận ra cái kia cô cô là người nào. Chỉ thấy cái kia cô cô nhìn nhìn các nàng chủ tớ hai, như là hảo tâm mà đối với các nàng nói, thỉnh cô nương tùy nô tỉ lại đây. Hai người không nghi ngờ có trá, đi theo cái kia cô cô vào một phòng. Cô cô làm người đóng cửa lại lúc sau, không có làm Lý hoánh vội vã cởi ra quần áo, chỉ hỏi, xin hỏi cô nương trên người quần áo vải dệt, là từ đâu Nhi bắt được. Nói đến cái này, này đối chủ tớ hai đều là rất đắc ý căn bản không cần Lý Huánh nói, liễu xanh khỏe miệng tiểu thành cái con Nhi nói, nói cho ngươi nhà ta cô nương cái này tơ lụa đẹp có phải hay không? kia đều là bởi vì đây là ai ra tưởng lấy đều lấy không được đồ vật phải không? cô cô ánh mắt hơi lóe liêu xanh gật gật đầu là thái hậu nương nương ban cho nhà ta cô nương thái hậu nương nương ban cho cô cô khỏe miệng khẽ nít trong mắt xẹt qua một mạt thâm trầm quang lại là nửa điểm không lầu ai nói là thái hậu nương nương ban cho liêu xanh bị đối phương hỏi lại đến một tia lăng há mồm liền nói còn dùng nói sao là thái hậu nương nương ban cho Khẳng định là Thái Hậu nương nương nói muốn ban cho chúng ta cô nương. Nửa bên đen như mực trong phòng, chợt vang lên một đạo huy nghiêm thanh âm, ai ra như thế nào không nhớ rõ ai ra chính mình có nói qua nói như vậy. Lý Huánh cùng liễu Xanh nháy mắt đều thành đóng băng người, thông thả mà quay lại đầu, thấy che ở trung gian bình phong triệt hồi sau, Thái Hậu ngồi ở trung gian ghế trên, hai sần ngồi hoàng hậu cùng hoàng thái tôn. phanh Lý Huánh cùng liễu Xanh đều là tứ chi triều mà, cái chán khái ở lạnh băng gạch thượng. Hoàng hậu tôn thị chỉ cần nhìn đến lý oánh trên người kia ngăn nắp bắt mắt tơ lửa màu sắc và hoa văn, nhẹ nhàng than thở lắc đầu, này quả thực là tang phục được không? Còn có người đem cái này đương khoe ra tới xuyên, xuẩn không ngu. Chỉ cần là trong cung người, chỉ cần có hơi chút nghe nói qua Thái Hậu quá khứ, đều biết Thái Hậu này thất bố, thiên hạ tuyệt vô cận hữu này một con, trừ phi Thái Hậu làm người ăn mặc đến Thái Hậu trước mặt cho Thái Hậu xem, ai dám xuyên. Thượng thư phủ tam tiểu thư, ngươi vừa rồi nói. Ai đem cái này bố ban cho người xuyên? Thái hậu thanh âm thong thả ung dung, lại nơi chốn lộ ra nghiêm uy. Lý Ánh run đến, đều phân không rõ có phải hay không trên người quần áo rớt gây ra. Chỗ nào không đúng rồi, đến tuột cùng chỗ nào không đúng rồi, không phải rõ ràng là Trúc Cầm nói sao? Nói là trong cung Hoa Tỷ Tỷ làm người đưa lại đây, nói là Thái hậu ban thưởng cho nàng Lý Ánh làm quần áo dùng. Hay là Trúc Cầm nói lung tung muốn hại nàng? Không lý do. Lý Ánh trong đầu một đoàn hỗn loạn. đương nhiên không dám nói lung tung. Bên người nàng đồng dạng quỳ liêu xanh, lại là căn bản ngăn cản không được Thái Hậu nghiêm khắc ánh mắt đảo qua, cái gì đều chiêu, nói, là, là nhà của chúng ta đại tiểu thư ở trong cung, nói là Thái Hậu nương nương ban cho bố, cho nàng muội muội xuyên. Thái Hậu thị phi rõ ràng, từng câu từng chữ hỏi rõ ràng, ngươi là nói, trong cung hoa tài tử, đêm này bố đưa cho tam tiểu thư làm quần áo xuyên. Là, liêu xanh run run nói, Thái Hậu kia lòng bàn tay, đánh vào trên bàn, hảo a này bố đứa hảo mắt thấy thái hậu ít có lộ ra không giận phản cười mặt hoàng hậu đều rũ xuống mặt mày không dám theo tiếng có thể thấy được thái hậu thịnh nộ tới rồi cực hạ bất quá là một cái tài tử thế nhưng tự cho mình rất cao liền nàng thái hậu mệnh lệnh đều dám tự mình bóp méo còn tưởng rằng có thể giấu trời qua biển cô cô nhận được thái hậu ám chỉ lập tức lui ra ngoài đi tìm lý hoa lý oánh cùng liếu xanh đều còn không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì chỉ thấy thái hậu nói câu nói kia lúc sau cũng không thấy có cái gì động tác. Ngồi ở Thái Hậu phía bên phải Hoàng Thái Tôn Chu Chuẩn, một đôi lão thành mắt, đảo qua quỷ kia hai người, khỏe miệng hơi câu, cười như không cười. Hắn biết các nàng đang nói cái gì, đương nhiên cũng biết Lý Mẫn là các nàng tỉ muội. Nhìn xem Lý Mẫn hôm nay xuyên ý giải phục, trước sau như một là trước đây hình thức, không dám chưng dương, điệu thấp là người. Cái nào cường cái nào nhược, vừa xem hiểu ngay. Nhưng những người này đến bây giờ còn không biết là ai sai. Lý Hoa cùng với nàng hậu cung phi tần, Tránh ở một cái trong phòng, nàng trong lòng ngực cất giấu vương triệu hùng giúp nàng bí chế thuốc viên, tìm không thấy cơ hội có thể đưa cho Thái Hậu. Cô cô đi tới tìm nàng khi, Lý Hoa lập tức nhiều cái tâm nhãn, cô cô, Thái Hậu tìm thần thiếp là vì chuyện gì? Hoa chủ tử tùy nô thì tới là được. Cô cô nói, Lý Hoa chỉ hận phía trước vẫn luôn không có có thể khơi thông Thái Hậu người bên cạnh, đồng thời một ánh mắt đưa cho Hạnh Nguyên. Hạnh Nguyên nhận được nàng chỉ thị, thông minh mà chạy một mạch trước chuồn ra phòng. Lý Hoa đi theo cô cô đi thời điểm, một đường đi, một đường quan sát tình huống, dạo bước tiến lên ngạch cửa phía trước, liếc mắt một cái trước thấy được trong phòng mặt quý Lý ánh cùng Liêu Xanh. Lý Hoa đôi mắt trợn mắt, trăm triệu không nghĩ tới hôm nay Lý Hoánh cư nhiên xuyên Thái hậu kia thất bố lại đây dự tiệc, trong lòng tức khắc xoay trăm ngàn hồi. Lý ánh cùng Liêu Xanh ngâng lên đôi mắt, đều dùng mở mịt không biết làm sao ánh mắt mong đợi mà nhìn nàng. Lý Hoa túi đầu đi tới Thái hậu trước mặt, hành lễ nói, thần thiếp tham kiến Thái hậu nương nương. Hoàng hậu Nương Nương, Hoàng Thái tôn, Hoa Tài tử, ai ra phía trước đã nói với ngươi nói ngươi còn nhớ rõ không? Thái hậu sắc bén tầm mắt đánh giá nàng kia trương hơi rũ trứng nước mặt. Hoàng hậu bưng chung trà nhẹ nhàng bóc nắp trà, giống như chính mình không ở hiện trường. Lý Hoa nói, Thái hậu Nương Nương dạy bảo thần thiếp trước sau nhớ rõ. Thái hậu Nương Nương giáo thần thiếp, tỷ muội muốn cho nhau hữu ái, thân thiếp cho nên làm Thái hậu Nương Nương ban thường bố, đưa cho muội muội, đưa cho cái nào muội muội. Lý Hoa cắn cắn môi. Lý Hoánh nhận thấy được là chỗ nào ra vấn đề, trong nội tâm không khỏi hiện lên khởi một cổ sợ hãi. Xoay người hướng nàng đi tới Lý Hoa, làm Lý Hoánh nhắm lại mắt, lui nửa bước. Lý Hoa giơ lên lòng bàn tay, chật một cái tắt đánh vào liêu xanh trên mặt. Không rõ nguyên do liễu xanh ngã xuống đất không dậy nổi, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không biết đến tuột cùng chính mình làm sai chuyện gì. Lý Hoa lại một chân đạp lên trên người nàng, cầu nô tài. Là muốn hại chết nhà ngươi chủ từ sao? Chẳng lẽ không biết? cái này bố là thái hậu nương nương ban thưởng cấp nhị tiểu thư một người sao tự chủ trương cầu nô tài lương tâm đều bị cầu ăn nhị tiểu thư bố ngươi đều dám lầm truyền thái hậu cùng buồn cung nói cho tam tiểu thư liêu xanh mới vừa rồi biết là chuyện như thế nào lại chỉ có thể là đôi tay ôm lấy đầu chịu đựng bị lý hoa ra sức đánh này tổng so với bị kéo ra ngoài đương trường loạn trưởng đánh chết muốn hảo đủ rồi thái hậu đột nhiên nói lý hoa vội vàng quay lại thân đối thái hậu nói thái hậu nương, nương. đều là thần thiếp nhà mẹ để trong phủ gia giáo không nghiêm dẫn tới trong phủ bọn nô tài làm việc không cẩn thận Thần thiếp này liền lập tức làm tam muội muội quần áo cởi cấp nhị cô nương đưa đi hoàng hậu thấp khỏe miệng đều không cấm dơ lên cái này lý hoa thật đúng là có một tay thái hậu lao mắt hơi trầm xuống nhìn chăm chú lý hoa kia trương như là thấp hèn đi mặt sau một lúc lâu ngón tay bắt được trùng trà hướng lý hoa trên người đột nhiên tạm qua đi lý hoa nháy mắt kinh hãi vô pháp tránh thoát bị bắn một thân nước trà, phi đầu tán phát có chút không biết làm sao thái hậu tức giận cho rằng ai ra đôi mắt bị mù lỗ thai là đứt sao hoa tài tử không thân thiếp không dám lý hoa quỳ trên mặt đất như là run rẩy mà nói ai ra phía trước trả lại cho ngươi ăn năn thẳng thắn cơ hội kết quả ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa không biết hối cải thậm chí tưởng đem nước bẩn bắt đến những người khác trên đầu không thân thiếp trăm triệu không dám thân thiếp thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì sẽ biến thành như vậy ngươi tự đạo tự diễn còn dám nói không phải nếu không phải ngươi hà tất cái gì đều không có thẩm vấn trực tiếp bắt cái nô tài nói là nàng làm ngươi này không phải vu oan là cái gì lý hoa tức khắc đại khí cũng không dám ra khó trách phía trước cứu cứu lần nữa dặn do nàng muốn trầm ổn nếu không phải phía trước đã có điều phòng bị thật là hôm nay qua về sau nàng phải bị người này lăn lộn đã chết chỉ có thể nói lý mẫn vận khí thật tốt quá nàng cùng lý hoánh vận khí kém một chút loại này thiên y hiể vô phùng sự đều có thể sự việc đã bại lộ nói Nàng Tam muội muội như thế nào đột nhiên biến chơn váng. Thật cho rằng nàng truyền quay lại trong nhà nói là cái gì chính là cái gì. Thái hậu tức giận chưa bình, lục cung bên trong, ai dám ở nàng Thái hậu trước mặt như thế làm cản, cũng cũng chỉ có Lý Hoa này một cái. Dựa vào cái gì? Bất quá dựa vào vạn lịch gia thích có phải hay không? Nhưng vạn lịch gia có mới nối cũ, cái này tiểu tài tử là không biết sống chết, hôm nay vừa vặn nhân cơ hội giết gà dọa khỉ. sát một chút hậu cùng những cái đó ngò ngoe rục dịch các nữ nhân nhuệ khí. Người tới. Thái hậu gầm lên giận dữ. Thanh âm kia, thoạt nhìn Lý Hoa là không thể thiếu một đốn da thịt chi khổ. Giả truyền ai ra ý chỉ, tự cho là có thể giấu trời qua biển. Ai ra hôm nay liền nói cho ngươi có cái dạng nào hậu quả. Thái hậu nộ khí đằng đằng đôi mắt rừng ở Lý Hoa trên đầu. Hoàng hậu vẫn như cũ văn phong bất động bưng chung trà. Tiến vào hai cái thái giám, vừa muốn kéo Lý Hoa chấp hành. từ cửa bên ngoài bỗng nhiên nghiêng ngả lảo đảo vọt vào tới cô cô nói thái hậu nương nương hoàng thượng tới thái hậu cho mày vạn lịch ra đột nhiên tới làm gì vạn lịch gia hoàng kim long hùng bước qua ngạch cửa ngón tay vuốt ve hồ cha trong mắt vài phần ý cười vài phần đắc ý giống như đối phỏng trong phát sinh chuyện này không biết gì nhìn đến trên mặt đất quỷ lý hoa lập tức vươn tay lý hoa thấp đầu như là thụ sủng nhược kinh mà cầm hoàng đế tay chậm rãi đứng lên hai cái thái giám sớm đã thối lui đến trong một góc đi Vạn lịch ra nhẹ nhàng vỗ vô lý hoa tay, đối phía dưới người ta nói, còn không mau dọn trường ghế rửa cấp hoa tải tử ngồi. Là, nghe thế câu nói, ngồi ở ghế rửa thái hậu sắc mặt nháy mắt cũng thay đổi, một đôi mắt nhìn lý hoa ánh mắt hơi phủ. Tùy theo, thái hậu đứng lên, hướng hoàng đế đi qua đi. Hoàng hậu khẳng định là theo ở phía sau hạ ghế rửa. Hoàng thượng, thái hậu nói, có chuyện tốt phát sinh, như thế nào không kịp sớm nói cho ai ra làm ai ra cũng nhạc một nhạc. Vạn lịch ra như là ha ha cười hai tiếng, hoa tài tử nói, nói muốn tự mình nói cho Thái Hậu, làm Thái Hậu kinh hỉ một hồi. Sau lại chấm suy nghĩ một chút, chuyện này, đương nhiên là chấm tới bẩm báo Thái Hậu tương đối ổn thỏa, Thái Hậu không có như vậy chấn kinh đi. Thái Hậu sắc bén ánh mắt, đảo qua Lý Hoa hơi rũ lông mì, khỏe miệng một câu, cười nói, ai ra cao hứng đều không kịp. Hoàng gia có thể thêm nữa một đình, là không thể tốt hơn sự. Là, phía trước tề thường ở đi thời điểm, chấm biết. thái hậu tâm cùng chấm giống nhau như lao cát đến tuổi này còn có thể làm nữ nhân mang thai sinh dục vạn lịch ra cảm thấy chính mình tinh thần phân chấn buồn bột vĩnh viện bất lão tê thương ở cùng hai tử đột nhiên chết là cho vạn lịch ra một đả kích trầm trọng cũng may hậu cung không thiếu tin tức tốt ra tới lý hoa bị vạn lịch ra đỡ tới rồi ghế dựa ngồi xuống về sau rốt cuộc trong lòng xuyễn ra khẩu thật dài khí chỉ có thể nói cứu cứu này hết thể an bài quá kịp thời lại muộn như vậy một chút Nàng Lý Hoa Hậu cung chi lữ là muốn hoàn toàn kết thúc. Hoàng thượng là khi nào nghe nói Thái Y để viện báo tới tin vui. Thái Hậu hỏi. Vạn lịch ra nheo nheo mắt như là ở tính nhật tử, hai ngày trước. Hai ngày trước, nàng nơi này một chút tiếng gió cư nhiên đều không có. Thái Hậu tầm mắt quét đến chính mình phía sau Hoàng Hậu. Hoàng Hậu lắc đầu, tỏ vẻ phía trước chính mình giống nhau hoàn toàn không có nghe nói. Tin tức tốt tin tức xấu, cùng nhau truyền tới Vương Thị cùng Lý Đại Đồng nơi đó khi... Làm này đối vợ chồng trong chốc lát ưu trong chốc lát hỉ. Lý Hoa có thể hoài thượng Long Thai đương nhiên là đại đại chuyện tốt, thuyết minh hắn Lý Đại Đồng làm hoàng thượng nhạc phụ muốn thăng quan. Chính là Lý Đại Đồng nghĩ lại, hơi kém đại nữ nhi cùng Long Thai liền không có, mà nơi này lại có vương thị sai, Lý Đại Đồng quay đầu lại răn rệ nổi lên vương thị, hoa nhi khí lời nói ngươi đều có thể thật sự. Ngươi như thế nào làm người mẫu thân? Không phải nói ba cái hài tử công bằng đối đãi sao? Vương thị nào biết đâu rằng chính mình tam nữ nhi? Thật là đem nàng cùng Lý Hoa nói đều thật sự. Nói, hôm nay Lý Huánh xuyên quần áo mới ra tới khi, nàng cảm thấy chính mình nữ nhi thật xinh đẹp, căn bản không có nghĩ đến đó là phía trước Thái Hậu đưa bố. Lao ra, chuyện này là Hoánh nhi có sai, quay đầu lại thiếp thân nói nói nàng. Đối với Vương Thị những lời này, Lý Đại Đồng chứng mắt, hắn lời nói hàm nghĩa Vương Thị một câu đều nghe không vào. Cái này làm cho hắn như thế nào đem bên ngoài tiểu tam tiểu tứ mang về nhà. Bất quá, chẳng sợ không có bên ngoài tiểu tam tiểu tứ. bởi vì trước đoạn nhật tử hắn bực vương thị đi một cái di nương trong phòng qua đêm giống như di nương trong phòng có tin tức tốt muốn toát ra tới lý đại đồng ngẫm lại trước vững vàng rất quan trọng hoàng đế thăng hoa tài tử vì hoa huyển nghi chỉ ra lệnh tới nay chỉ là hoài thượng long thai liền hài tử đều không có sinh hạ tới đã liền thăng mấy cấp giống như lúc trước tề thường ở đều không có như vậy lãi ngộ có thể thấy được vạn lịch ra thật là thực sủng lý hoa thái hậu ngồi xe cùng hoàng hậu cùng với hoàng thái tôn hồi hoàng cung khi Đều không được nhữ mày lại nhảy một câu, hồi cung lại hạ chỉ không được sao. Vạn lịch ra vội vàng hạ đạt này ý chỉ, như là cùng nàng thái hậu đối nghịch giống nhau. Giống như sợ thái hậu sẽ đối hắn nữ nhân cùng hài tử làm ra chuyện gì. Thái hậu này trong lòng xác thật bởi vì vạn lịch gia sinh cổ hờn dối. Đến nỗi lý hoa này tiểu hồ ly tinh có thể đi bao xa, thái hậu cũng không lo lắng. Trong cung có rất nhiều có thể cho hoàng đế sinh hạ một đứa con nữ nhân. Cưới ngựa đuổi tới thái hậu trên xe công công. mang đến vạn lịch ra một khác điều ý chỉ công công quỳ gối thái hậu trước mặt trong tay phủng một cái cái hộp nhỏ nói đây là hoàng thượng đưa cho thái hậu hoàng thượng nghe nói thái hậu đêm không thể ngủ ban đêm giấc ngủ không tốt làm thái y địa viện chế tác thuốc viên hữu ích với cải thiện thái hậu giấc ngủ thái hậu trong mắt hơi đổi lão nhân ra mất ngủ là thường có sự tình nàng đều không có đối mấy cái nói qua giống như ở vạn lịch ra trước mặt nàng đều không có đề qua nhưng là vạn lịch ra lúc này đưa thứ này Vừa vặn đối thượng nàng phía trước đối kia chỉ tiểu hồ ly tinh nói qua nói Biết là ai đưa Thái hậu nói Thế ai ra nói cho hoàng thượng Hoàng thượng một mảnh hiếu tâm ai ra thu được Nói xong Bên người cô cô tiếp nhận công công đưa tới dự hộ Mở ra hộp gấm Bên trong kim hoàng gấm vóc thượng chỉnh tề phóng hai bình thuốc viên Thái hậu trong lòng thật sâu thở dài khí Chính mình nhi tử khi nào bị kia chỉ tiểu hồ ly tinh lại mê đến thần hồn điên đảo liền đóng gói đều giúp cái kia tiểu hồ ly tinh chuẩn bị tốt Chỉ có vạn lịch ra biết nàng yêu thích dùng cái gì hộp cùng tơ lụa phóng dược. Hoàng hậu ở bên cạnh nhìn đều vẫn luôn không lên tiếng. Thái hậu làm cô cô đem dược phóng hảo, dựa nghiêng trên trong xe ngựa dường thượng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có chút mệt mỏi. Tiếp theo, như là trong lúc vô ý nhớ tới chuyện gì, mở miệng ra đối hoàng hậu nói, ngươi tìm cái thời gian, cùng tĩnh phi thương lượng thương lượng, tam gia hôn sự là đến lượt tay xử lý. Đúng vậy. Hoàng hậu đáp. Còn có, thái hậu xoa xoa mắt ngươi phía trước làm người tìm hiểu chuyện này thế nào. Hoàng hậu từng câu từng chữ cẩn thận đáp tới, thân thiếp phía trước, nhiều phương diện thử qua Tĩnh vương phi ý tứ. Hộ quốc công phủ là nóng lòng tưởng khai chi tán diệp. Tin tưởng, Tĩnh vương phi cũng không sẽ phản đối lệ vương lập chắc phi sự. Tĩnh vương phi không phản đối, lệ vương phi đâu. Hoàng hậu nói, Thái hậu, cấp phu quân khai chi tán diệp vốn là thê tử bổn phận. Lệ vương phi có gì lý do phản đối? Lời này là không sai. Đây là mỗi người đàn bà đều phải bước qua đi kêu đạo khảm. Đợi chút hồi cung thời điểm, thuận tiện làm lệ vương phi đến ai ra trong cung một chuyến, một khối đem chuyện này nói đi. Thái hậu lời này ra tới, hoàng hậu lại là sửng sốt. Chuyện này hay là còn phải cùng Lý Mẫn thương lượng không thành. Trực tiếp hạ nói thánh chỉ làm lệ vương cưới chắc phi không phải xong rồi. Lý Mẫn cùng lão công ngồi trên một chiếc xe, Lý Hoa mang thai tin tức sẽ không nhi phi biến vạn thọ viên. Ai có thể không biết thượng thư phủ muốn đi theo Lý Hoa thăng chức rất nhanh. Vưu Thị làm người cấp Chu Lý uy chân mắt cá chân thượng trường lệnh. Chu Lý vội vàng ngăn lại nàng, nói, mẫu thân, ta đây là chàng, không phải thật sự trèo chân, chuyện gì đều không có. Nói, Chu Lý kia một đôi lưng phấn đôi mắt, vẫn luôn nhìn Lý Mẫn, đêm nay, tẩu tử là lớn nhất công thần. Cái gì? Vưu Thị như là không có nghe minh bạch tiểu nhi tử nói. Chu Lý hưng thú tăng lên, từng cái đếm, mẫu thân, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vĩnh nhạc quận chúa có thể đem tứ công chúa bác đến thương tích đời mình, đều là tẩu tử ở sau lưng bày mưu tinh kế. Thứ hai, ta mũi tên, có thể có so trước kia tăng lên vài lần tỷ lệ ghi bàn, đều là bởi vì tẩu tử cho ta để kiến nghị. Thứ ba, cuối cùng, làm đông hồ nhân đều trận mắt há hốc mồm, liền hoàng thượng đều chính thai sở nghe, tẩu tử là ta chiều duy nhất có thể nghe hiểu đông hồ nhân thổ ngữ người, lợi hại không lợi hại. Lý mẫn tránh ở lão công sau lưng, tiểu thúc quá mức đắc ý. Bà bà nghe tới khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Vưu Thị là cái rất phức tạp người, không giống những người khác, vừa nghe nói trong phủ có ai tỏa ánh sáng màu sẽ thật cao hứng, nàng thường xuyên sợ hãi nổi bật quá mức. Phong cảnh quá thịnh, có lợi có tệ. huống chi, cái này làm nổi bật người không phải nàng Nhi Tử, mà là con dâu. Trước kia Nhi Tử không có khi trở về kia còn chưa tính, hiện tại Nhi Tử đều đã trở lại, con dâu có lý do cậy mạnh sao. Vưu Thị nhưng không có cái loại này, nữ nhân nhất định phải tự mình cố gắng khái niệm. Nàng là truyền thống giúp chồng dạy con nữ tính. Con dâu quá Hiếu thắng, ở Vưu Thị nghe tới chỉ là phiền toái, phiền toái nàng kế tiếp kế hoạch. Vưu Thị trên mặt kia ti giật mình nghi, Chu lệ đều nhìn đến rõ ràng. Mẫu thân vì sự tình gì trên mặt hiện lên do dự, Chu lệ con ngươi đột nhiên trầm hạ vài phân. Thái hậu ý chỉ từ trước mặt trên xe chuyển tới hộ quốc công phủ xe ngựa, nghe nói Thái hậu chỉ cần lý mẫn một người tiến phúc lộc cung. Chu Lý cái thứ nhất cảm giác không thể hiểu được, đây là muốn tẩu tử tiến cung làm cái gì. Bởi vì hoa tài tử mới vừa đề vì huyện nghi sao. Lý Mẫn cảm giác được Chu Lệ nắm nàng cái tay kia hơi chút căng thẳng, ngẩng đầu đối với hắn quay đầu đôi mắt, lắc lắc đầu, ý bảo hắn không có quan hệ. Cùng Thái Hậu đánh quá vài lần giao tế, Lý Mẫn biết rõ Thái Hậu sẽ không hiện tại nghĩ hại nàng Lý Mẫn. Trong Hoàng Cung ý chỉ là không thể cãi lời. Hộ Quốc công phủ xe ngựa đi ngang qua Hoàng Cung mặt sau thần võ môn khi ngừng lại. Lan Yến lại lần nữa phụ mệnh, tùy Lý Mẫn vào cung. Ban đêm phong cao, Lý Mẫn ngồi trên trong cung cố kiệu, hê hê a a tới rồi phúc Lộc cung. Thái hậu vừa trở về không lâu, đổi qua quần áo, ăn khẩu trà nóng. Hoàng hậu cũng không có đi, dựa theo Thái hậu yêu cầu muốn ở chỗ này bồi nói chuyện. Lý Mẫn tiến vào triều kiến khi, chỉ thấy hai vị này hậu cung địa vị tối cao chủ tử, đều ngồi ở phòng khách chờ nàng tiến vào. Còn lại người, có trang phi, hoa tần chờ vài vị, theo thứ tự ngồi ở hoàng hậu phía dưới. đều là ở chỗ này buổi nói chuyện lần đầu tiên thấy hậu cung nhiều người như vậy tề tụ một đường lý mẫn Mị hạ mắt hướng thái hậu quỳ xuống hành lễ qua đi ngồi ở thái hậu phía bên phải thái hậu ý bảo hoàng hậu mở miệng hoàng hậu đem phòng tay khoai lang ném cho trang phi trang phi lập tức làm người mang lên một quyển danh sách bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại kinh sư những cái đó tuyển tú qua đi bị đào thải có thể gả vào hộ quốc công phủ đương Trắc phi tài đức vẹn toàn nữ tử biết lệ vương phi là cái thực có khả năng người tưởng cấp lệ vương phi tìm cái này muội muội thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương cũng là phí không ít tâm tư trang phi đôi mắt cười rộ lên rất nhỏ giống như hai viên ngôi sao nhỏ liên tục chớp chớp mà nói lý mẫn nghỉ ngơi trong tay trà thái hậu nương nương là tưởng cấp lệ vương lập cái chất phi hiện tại là muốn hỏi thần thiếp ý kiến sao chẳng lẽ không phải chẳng lẽ nàng sẽ phản đối tứ phía nữ nhân đều lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt thái hậu nương nương thần thiếp cảm thấy vấn đề này Thái hậu nương nương hỏi lệ vương bản nhân không phải càng tốt sao? Lập không lập chắc phi, vốn là không phải thần thiếp có thể nói lời nói sự. Đối, tất cả mọi người cho rằng, chuyện này, xem ra lý mẫn là kháng cự không được. Nói cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt được, được? Đều là cần thiết quá đạo khảm này. Nhưng là, Thái hậu nương nương, nếu Thái hậu nương nương đều hỏi thần thiếp ý kiến, thần thiếp chỉ có thể đem quyết định của chính mình nói ra. Nếu lệ vương lập chắc phi, thần thiếp chỉ có thể là rời đi. rời đi. Có ý tứ gì? Thái hậu trong lòng mạc danh mà căng thẳng. Hoàng hậu trong ánh mắt kinh nghi bất định. Trang phi, hoa tần đám người, nhìn đến thái hậu hoàng hậu sẽ bị lý mẫn này hai chữ dọa đến bộ dáng, càng là chấn động. Ngươi cấp ai ra hảo hảo nói nói. Thái hậu khẩu khí rất có có thể thương lượng đường sống. Rời đi hai chữ không phải đùa giỡn, lý mẫn bản lĩnh đến bây giờ ai sẽ không rõ ràng lắm. Rời đi nói, ai cho bọn hắn đại minh vương triều lại phiên dịch đông hồ nhân nói. Ai có thể lại cứu thập kiểu gia? có thể cứu được thập kiểu gia, khẳng định là có thể cứu những người khác. Thái hậu cần thiết phòng ngừa chú đáo, cân nhắc được mất. Rời đi, tức là rời đi hộ quốc công phủ, rời đi kinh sư, thần thiếp nghĩ đến đâu nhi, đều không cần lại bẩm báo trong hoàng cung, bởi vì thần thiếp cùng hoàng gia đã không hề quan hệ. Nói như vậy, cũng chỉ có nữ tử này có thể làm cho Thái hậu mặt nói ra. Thái hậu khi đó quính lên, lệ vương phi, người đây là ở uy hiếp ai ra sao? Thái hậu nương nương lời này sai rồi. nếu trong hoàng cung đều bất mãn thần thiếp làm lệ vương vương phi mới có thể nghị cấp lệ vương nạp thiếp thần thiếp tự biết không xứng với hoàng gia con dâu chủ động rời đi không phải thần thiếp nên làm sự sao thái hậu tức khắc không lời nào để nói hoàng hậu uyển chuyển nói lệ vương phi thái hậu nương nương không có bất mãn lệ vương phi ý tứ chỉ là cái này vô luận cái nào vương phủ nạp thiếp là nhất định phải một khi đã như vậy vì sao trước hộ quốc công vẫn chưa nạp thiếp có bản lĩnh các ngươi trước làm lịch sử phiên trở về Làm vưu thị đồng ý nạp tiếp lại nói Hoàng hậu không nói chuyện Lý mẫn xem bọn họ mấy cái biểu tình liền biết chuyện này chính mình bà bà khẳng định có phân Bà bà sao, kính ngươi một thước, ngươi không hiểu đáp lễ Không trách nàng, cái này con dâu sẽ rách cửa sổ ở mái nhà nói thẳng Dù sao, nàng Lý mẫn không phải một người không thể sống qua Chín với Thái hậu ý chỉ Thái hậu nương nương, đường tu dung nói là cầu kiến Thái hậu Một đợt chưa yên ổn sóng tái khởi Thái hậu trên mặt không vui rõ ràng tỏ vẻ không thích lúc này tới ngắt lời. Chính là, cửa thái giám cung nữ không có có thể ngăn lại người. Đường tu dung một đường khóc lóc chạy vội vào nhà, đối với thái hậu một quỷ khái đầu, têu hoan, thái hậu nương nương, ngài không thể làm ngài cháu gái chết ta. Động bất động nói chết. Thái hậu ghét nhất như vậy như là đe dọa nàng lời nói, uống đường tu dung, có chuyện trầm dai nói. Có ai ra ở, có ai muốn chết còn không phải có thể chết. Đường tu dung một ngụm nuốt xuống nước mắt. Tay áo lung tung lau lau mặt. Lý Mẫn ở bên cạnh vừa thấy, phát hiện này hai mẹ con lớn lên không phải rất giống, khả năng đường tu dung ăn béo, toàn bộ phì đô đô tương đối đầy đặn dáng người, tứ công chúa là bởi vì u buồn không tư cơm canh, cho nên dáng người gầy ốm liên quan mặt tiêm. Hai mẹ con đều có một đôi mắt to, không phải cái loại này xinh đẹp đại pháp, là lớn đến có điểm khoa trường, ngược lại không quá đẹp. Đường tu dung đôi mắt giống nhau là hướng Lý Mẫn chỗ đó nhìn nhìn. trong mắt lăn long lóc chuyển động vòng sau giống như lộ ra một tia kinh ngạc khẩn tiếp nhũ mày lý mẫn có thể từ nàng biểu tình thượng nhìn ra là như thế này nói kỳ thật cùng nàng nữ nhi tứ công chúa không sai biệt lắm biểu tình bệnh lao quỷ sao lại có thể biến thành phượng hoàng chim sẻ biến phượng hoàng còn có khả năng bệnh lao quỷ nếu là thật biến thành phượng hoàng không phải thiên đều đến sụp bệnh tâm thần hồi thái hậu nương nương thứ công chúa thật sự oan uổng vô tội đột nhiên như thế nào từ có chết hay không biến thành oan uổng vô tội đừng nói thái hậu nghe hồ đồ ở đây các phi tần một đám giống nhau có chút không hiểu ra sao bất quá loại này mở mịt chỉ là trong nháy mắt mà qua sự tình theo sát đường tu dung cặp mắt kia thẳng tắp bắn về phía lý mẫn mọi người trừ bỏ thái hậu bên ngoài đều rũ mi rũ mắt xem diễn cũng đến bất động thanh sắc lý mẫn đôi mắt cùng đường tu dung đôi mắt đối chạm vào người sau sửng sốt bị lý mẫn cặp kia sáng ngời giống như đao nhọn đôi mắt vọng khi trở về chật thân thể bốc lên một tia hàn ý nói như thế nào Thái hậu hỏi, bất mãn đường tu dung như vậy muốn nói lại thôi. Đường tu dung quay lại đầu nói, thái hậu nương nương, tứ công chúa hiện giờ toàn thân phát triển, mời đến thai ý để nói không rõ duyên cớ. Thân thiếp nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một cái khả năng, phía trước lệ vương phi vì cứu chính mình, đem không rõ vật phẩm bột phấn giải tới rồi tứ công chúa trên người. Dẫn tới tứ công chúa hiện tại hoạn không rõ lai lịch bệnh nặng, ở sinh tử bên cạnh dãy rua, không biết sống chết, không biết có thể hay không nhịn qua tối nay. vọng thái hậu nương nương cấp tứ công chúa đòi lại cái này công đạo nay phiên nghĩa chính nghiêm tử len keng hữu lực nói rơi xuống trên mặt đất khi, giữa sân một mảnh lặng ngắt như tờ quá có thể xa đi là ai cứu ai nếu không phải nàng lý mẫn chủ động hiện thân dù dô hắc ý nhân thả lỏng lực chú ý ở thỏa đáng nhất thời cơ dùng bột phấn công kích tạo thành hắc nhân hỗn loạn bốn phía thị vệ vây quanh đi lên bắt lấy hắc ý nhân hơn nữa cứu vớt hạ tứ công chúa tứ công chúa hiện tại cổ nói không chừng đều bị hắc ý ghi nhân có thể sống đến bây giờ tấm tắc đây là điển hình cứu người không có hảo báo bị chỉ chó điên cắn ngược lại một cái khó trách cổ đại hảo hiện đại cũng hảo muốn làm anh hùng cứu người hảo đồng chí thật sự không dễ dàng thái hậu nhíu nhíu mày lúc ấy cái kia cảnh tượng nàng cùng hoàng hậu đều không có thấy bất quá nghe người ta theo như lời cùng đường tu dung khẳng định có lệch lạc nói trở về ai sẽ giống đường tu dung như vậy nữ nhi bị cứu về sau còn một ngụm cắn hồi ân nhân cứu mạng thái hậu nương nương Thỉnh cho phép thần thiếp trả lời tiểu chủ nói. Lý Mẫn khai thanh. Bị chỉ chó điên cắn, nói cái gì đều không thể liền một câu thanh âm đều không có đi, kia quá ngẹn quất. Đối diện ngồi hoa tần chờ một liệt phi tần, bá nhìn phía mở miệng Lý Mẫn, tùy theo lập tức tiếp tục túi đầu. Chỉ có đường tu dung không biết sao lại thế này, cho rằng Lý Mẫn đây là trộn dạng, nóng lòng trách móc làm sáng tỏ, vừa vặn lọt vào bấy giờ. Thái hậu xem đường tu dung đều không có nói không tốt, nhàn nhạt mà phiết phiết mặc họa lông mày nói Ai ra dẫn? Lý mẫn không vội không chậm, đối với đường tu dung nói, tiểu chủ, bổn phi muốn hỏi ngươi, ngươi vừa rồi những lời này đó, là thuật lại vị nào thái y hề nói sao? Thái y hề? Để... Đường tu dung đầu tiên là giật mình. Là, tiểu chủ vừa rồi nói, là bổn phi bột phấn dẫn tới tứ công chúa hiện tại nửa chết nửa sống sắp muốn chết, lời này là thái y hề nói. Tiểu chủ vừa rồi hình như là ý tứ này, có phải hay không? Xin hỏi tiểu chủ đây là cái nào thái y hề lời nói? thình đương tiểu chủ thuật lại thái y y nguyên lời nói đường tu dung cảm giác chính mình đều mau bị lý mẫn hai câu lời nói vòng cong có phải hay không thái y y lời nói có quan hệ sao nàng đường tu dung nói khẳng định so thái y y hay nói hưởng thụ không phải sao bởi vì nàng đường tu dung so thái y đi có quyền thế thanh thanh giọng nói đường tu dung làm bộ vẻ mặt chính xác mà nói lệ vương phi thoại bản chủ là tưởng không rõ mặc kệ thái y đi hay nói cái gì lời nói đều hảo sự thật rõ ràng mà bày ở trước mặt là lệ vương phi bột phấn dẫn tới tứ công chúa phát bệnh không có lầm, hay là còn có thể có cái khác duyên cớ? Lý Mẫn lạnh lùng một tiếng cười, nói như vậy, đường tiểu chủ là tự nhận so thái y càng am hiểu y y thuật, thái y yệt đều không thể kết luận ra sao duyên cớ phát bệnh bệnh, đường tiểu chủ tự nhận y y thuật cao hơn thái y có thể hạ cái này trần bệnh. Không biết bổn phi có hay không nói sai, không biết đường tiểu chủ phía trước cấp bao nhiêu người trị quá bệnh, rốt cuộc các thái y yệt đều không thể kết luận bệnh đường tiểu chủ đều có thể hạ trần bệnh. Kia một loạt quy củ ngồi phi tần, đều không cấm cầm lấy khăn bưng kín khỏe miệng mau trào ra tới ý cười. Đường Tu Dung khẳng định sẽ không nghe không hiểu Lý Mẫn lời này, khuôn mặt khoảnh khắc mạ hỏa, thẹn quá thành giận, chỉ vào Lý Mẫn, chẳng lẽ lệ Vương Phi có thể so sánh thái ý, ý, ý thuật càng cao minh sao? Này, thật đúng là có thể. Không biết cái này đường Tu Dung có phải hay không thiếu chút nữa đã quên, khả năng thật là kích động khi cấp đã quên. Chỉ chờ nghe được Thái Hậu đều nhịn không được một tiếng ho khan. Tự biết nói nói sai lời nói đường tu dung sắc mặt khẩn trương mà túi đầu nói, Thái hậu nương nương, là thần thiếp nhất thời kích động, bởi vì tâm hệ tứ công chúa an nguy duyên cớ. Ai ra biết ngươi thân là tứ công chúa thân mẫu, lo lắng tứ công chúa bệnh thể là mẹ con thường tình. Chính là, một khi đã như vậy, có phải hay không càng nên trước hết nghe nghe lệ vương phi nói như thế nào? Thái hậu thông thả âm điệu như là căn cứ vào công bằng nguyên tắc. Đường tu dung nghĩ đến Thái hậu lời này vừa ra, lý mẫn muốn thật là không thể vì chính mình biện giải ra cái nói tới khẳng định chờ chết mệnh trước tạm thời kiềm chế xuống dưới chờ lý mẫn như thế nào phun lý mẫn đến đây cũng liền không khách khí thẳng chỉ đường tu dung tiểu chủ nói có thể nói là không hề căn cứ lung tung ngờ vực bổn phi nghe xong cũng là thập phần khiếp sợ ban đầu còn tưởng rằng là vị nào thái y xối dục tiểu chủ nói lời này nguyên lai không phải nếu lệ vương phi nói không phải mời nói ra không phải lệ vương phi việc làm đạo lý đường tu dung nghiễm nhiên là thiếu kiên nhẫn Một kích lập tức lại lần nữa giống chỉ gà chống ngẩng lên đầu. Thái hậu chỉ phải những mày, giống như rốt cuộc minh bạch vì cái gì người này sinh công chúa về sau vẫn luôn chỉ là cái tu dung. Rất đơn giản. Nếu bổn phi bột phấn có thể độc chết công chúa, vì sao không thể độc chết cái kia đông hồ nhân. Cho nên nói cái này đường tu dung đầu là đầu heo tạo thành. bang quan đam kia các phi tần đều sớm đã biết sẽ là cái này kết cục, ở Lý Mẫn mới vừa mở miệng phản bác đường tu dung khi... lấy đường tu dung tài ăn nói làm sao có thể nói đến quá lý mẫn nhân ra dù sao cũng là chuyên nghiệp có thể ở thuận thiên phủ lấy một tá bại mười cái đồng hành nữ siêu nhân đường tu dung đầu lươi đánh kết này này này kia kia kia tứ công chúa vì sao phát bệnh Buồn phi này liền không rõ ràng lắm có thể hay không tứ công chúa bản thân có cái này quái bệnh bất quá phía trước vẫn luôn che giấu không nói cũng có khả năng thái y có phải hay không cùng tiểu chủ nói qua nói như vậy Đồng hành biết đồng hành. Lý Mẫn đối lỗ trọng bình phía dưới đám kia người bình thường đều sẽ đánh chút cái gì dọn quan bo bo giữ mình, đã sớm vừa xem hiểu ngay. Không trách những cái đó các thái y tả hữu mà nói, không nói như vậy nói, đặc biệt đối mặt đường tu dung loại này bắt được đại phu nói cái gì đều làm trình đường chứng cư không nói đạo lý, chị chết người hoặc là chị không hết làm sao bây giờ. Thái y kia cũng có một nhà già trẻ. Thái hậu quét đến đường tu dung kia trương một ngây người biểu tình, có thể biết Lý Mẫn nói lại chúng. Trở về đi. Thái hậu thở dài đối đường Tu Dung nói, cảm giác chính mình quản hạt hậu cung ra đầu heo, không có việc gì chính mình chạy tới ở Lý Mẫn trước mặt mất mặt xấu hổ, chạy nhanh đêm này đầu heo chạy về chính mình chuồng heo, tốt nhất không cần lại thả ra. Cô cô nhận được thái hậu ý chỉ, tìm người một khối kéo đường Tu Dung hạ đi. Đường Tu Dung lúc này mới biết được sợ hãi, đều nghĩ tới, hiện tại chỉ sợ có thể cho tứ công chúa chữa bệnh cứu trở về tứ công chúa người chỉ còn lại có Lý Mẫn. Chính là nàng tự cho là đúng. Thái ý, ý nói đều không có nghe minh bạch, chỉ cho rằng chính mình tưởng chính là đối, là Lý Mẫn muốn hại chết công chúa. Toàn tâm toàn ý cho rằng bắt lấy Lý Mẫn có thể bắt được giải dược liền có thể cứu trở về tứ công chúa. Hiện tại không phải, hơn nữa đem Lý Mẫn đều đã tội. Thái Hậu nương nương, ngài không thể đối ngài cháu gái thấy chết mà không cứu A. Đường Tu Dung một bên cùng cung nữ lôi kéo, một bên đối với Thái Hậu dập đầu. Thái Hậu trong lòng quả thực muốn mang nương. Không biết hai dạy ra tới cái này giống heo giống nhau bổn đường Tu Dung. vừa vào cửa chính mình đem sinh lộ đều cấp chặt đức. hiện tại ngược lại tưởng cầu nàng thái hậu nàng thái hậu có thể có biện pháp sao tại hậu cung tú có người tốt chi sưng hoàng hậu giờ phút này đã mở miệng nói lệ vương phi tứ công chúa có thể cứu chữa sao thần thiếp không biết thần thiếp đều không có đi xem qua tứ công chúa không biết tứ công chúa bệnh đến tột cùng như thế nào nhưng là khẳng định không phải thần thiếp bột phấn gây ra phát bệnh thần thiếp bột phấn chỉ là bột ớt tứ công chúa không có khả năng không ăn qua ớt tay Lý Mẫn đáp lời nói, tứ công chúa đương nhiên ăn qua ớt cay. ở buổi tiệc thượng, Lý Mẫn tận mắt nhìn thấy tứ công chúa chiếc đua đối với chua cay cá xuống tay. Trong cung người giống nhau đều biết tứ công chúa thích ăn cay. Cho nên, đường tu dung vừa rồi vu hãm Lý Mẫn nói càng không thành lập. Đường tu dung thật là chính mình tìm đường chết chính mình nữ nhi. Nhận được Thái Hậu Hoàng Hậu ý bảo, đường tu dung cái này cũng không có cách nào, nào lên đi, phải bắt được Lý Mẫn đuổi tưởng bái Phật giống nhau cầu Lý Mẫn cứu tứ công chúa. không nói tứ công chúa có phải hay không phía trước cùng chính mình lão công có cái gì dây dưa, Lý Mẫn làm đại phu chỉ biết một sự kiện, sao có thể sẽ vì một cái vu hãm chính mình người bệnh chữa bệnh, kia tuyệt đối là đầu góc vào thủy. Lô vốn không có lời sinh ý, nàng Lý đại phu tuyệt đối không làm. Mắt thấy đường tu dung hai tay lại muốn nhào lên tới giống chỉ miêu chảo chính mình chân, Lý Mẫn nhẹ nhàng nâng chân tránh đi đi, là nên thời điểm đi rồi, đứng dậy liền phải cáo tử. Từ cửa bỗng nhiên xông thẳng tiến vào tiểu thái giám. làm phòng khách mọi người đột nhiên cảm thấy ngoài ý muốn tới người là chữ đức trong cung thái giám vào cửa hướng trang phi dập đầu nương nương không hảo 16 sáu gia hán mười sáu gia biết này phiền thoái 16 sáu gia chân thương quan hệ đến chính mình tiểu thúc lý mẫn tạm thời dừng chân nghe một chút thái giám nói 16 sáu gia quanh thân phát triển dùng mình thái ý ý nói bệnh tình nguy kịch Và anh tựa như một viên bom ở phòng khách nổ tung trừ bỏ trang phi hoảng nhiên muốn đảo bên ngoài còn lại phi tần đều giống nhau khiếp sợ. Mọi người thực mau trong lòng hoảng sợ. Chỉ nghe cái này tứ công chúa cùng 16 gia bệnh trạng giống như tương tự giống như phát giống nhau bệnh. Tứ công chúa bị nhân bắt cóc quá không nói, chính là 16 gia ngốc tại trong hoàng cung không có tham gia buổi tiệc, vốn là thập phần an toàn, như thế nào phát bệnh. Hay là, cái gì kỳ quái bệnh ở trong cung bắt đầu lưu hành. Trong hoàng cung không phải không có thử qua ôn dịch, nhớ rõ đã từng có một lần lợi hại, liên tục đã chết mấy chục cá nhân bao gồm chủ tử cùng nô tài. Lúc ấy hoàng đế bại giá đều đến ngoài cung rừng chân đi, sợ nhiễm ôn bệnh. Nghĩ vậy chuyện này, từ trên xuống dưới tâm tất cả đều luống cuống. Trang phi cùng Đường Tu dung một khối là bị kinh đến sắc mặt toàn bạch, chỉ kém khí ra không tiến. Thái hậu thở phi phò, nỗ lực đè lại ngực. Chuyện này không đơn giản, việc cấp bách, cần thiết tìm cái thần y để. Thần y còn không phải là ở trước mắt sao? Bá, thường đôi mong đợi ánh mắt, toàn ngưng ở tại lý mẫn trên người. Lý Mẫn đương nhiên là làm như không thấy, làm như cái gì đều không có thấy. Có cái gì đẹp hảo tưởng, này nhóm người vừa rồi đều bụng dạ khó lường tưởng đối phó nàng, muốn cho nàng nàng kham, muốn cho nàng đáp ứng lại đến cái nữ nhân gánh vác nàng Lý Mẫn lao công. Nàng Lý Mẫn có tật xấu mới có thể lại giúp trợ những người này. Cái này kêu làm không làm bậy sẽ không tìm đường chết. Thái Hậu ở nhìn thấy Lý Mẫn chạm vào đều không đối hai mắt của mình khi, phổi đế chịu khẩu khí lạnh, đều mau hít thở không thông. Lệ Vương Phi Xin dừng bước." Thái Hậu thanh âm ở Lý Mẫn bán ra ngạch cửa khoảnh khắc vang lên. Lý Mẫn quay đầu lại, giống nhau vẫn là không đối thượng Thái Hậu đôi mắt. Thái Hậu cái này nóng lòng như hỏa, mở miệng liền nói, thỉnh Lệ Vương phi vì tứ công chúa cùng 16 gia cha bệnh." Trang Phi cùng Đường Tu dung ánh mắt sôi nổi sáng ngời. "Thật tốt quá, Thái Hậu hạ chỉ, cái này xem ngươi Lý Mẫn có phục hay không?" Lý Mẫn đạm từ từ nói, "Thứ thần thiếp bất lực, thần thiếp liền Thái y y đều không phải, Thái y y đều trị không hết bệnh." thần thiếp như thế nào sẽ có buồn sự này kia kiên định ánh mắt làm phòng khách sở hữu hậu cung nữ tử đấy lòng lại lần nữa chật lạnh xôn xao hạ mưa lạnh thái hậu rõ ràng đều biết lý đại phu tính tình không phải có thể dễ dàng đi vào khuôn khổ vừa rồi mới nói cái thỉnh tự lý đại phu là cái loại này sĩ khả sắt bất khả nhục văn nhân trang phi cùng đường tu dung nhìn thái hậu ánh mắt lóe nước mắt thái hậu bắt lấy ghế dựa tay vịt, ai ra đều nghĩ kỹ thỉnh lệ vương phi dừng bước thỉnh lệ vương phi quên ai ra phía trước lời nói Ai ra nói đều là sai Cái này hoàng cung yêu cầu lệ vương phi Lệ vương phi là ai ra đến tin thần tử Thiếu không thể Đến nỗi nói cái gì cấp lệ vương khác nạp hiền tiếp nói Đều là ai ra lầm tin người khác lời giềm pha Những người này từ không thành có Làm lệ vương phi bị hủy khuất Ai ra xong việc nhất định truy cứu bọn họ trách nhiệm Có ai ra ở Lệ vương đời này chỉ có lệ vương phi một người Lệ vương cùng lệ vương phi là duyên trời tác hợp Hoàng thượng cùng ai ra thân xứng giai ngẫu Ai dám lại ở ai ra trước mặt để một câu làm lệ vương nạp tiếp, ai gia định không cho hắn chết tử tế. Lời này đủ tàn nhẫn. Chúng phi nhóm trợn mắt há hốc mồm, có chút không thể tin được lời nói mới rồi xuất từ Thái Hậu nương nương khẩu. Đó là vi phạm phụ đức, là dung túng Lý Mẫn độc chiếm trượng phu một người, là suối dục Lý Mẫn có thể trở thành đố phụ. Chính là, cố tình, thật đúng là không dám có người ra tới bác Thái Hậu miệng. Không phải kiêng kỵ với Thái Hậu uy nghiêm, mà là lúc này nếu lưu không được Lý Mẫn. hậu quả không phải nơi này cái nào người đều có thể gánh vác Nay đó hậu cung nữ nhân chỉ cần nghĩ đến vô luận chính mình an nguy hoặc là hài tử an nguy kỳ thật đều nắm giữ ở lý mẫn trong tay nói các nàng trong lòng đều rõ ràng thái y đều không có biện pháp chữa khỏi bệnh duy độc ở lý mẫn nơi đó có lẽ có một đường sinh cơ lý mẫn lúc này là đối thượng thái hậu đôi mắt thái hậu nương nương là muốn cho thần thiếp lập với chịu vạn phu chỉ trích địa vị sao thái hậu biểu tình thong dong lệ vương chính mình đều không nghĩ nào thiếp tĩnh vương phi tự thân trước kia cũng không có làm chính mình phu quân nạp thiếp hết thể thuận theo tự nhiên đại minh vương triều kết hôn vô luận cưới vợ hoặc là nạp thiếp đều là vâng chịu cha mẹ chi mệnh hai nhà người tự nguyện liên hôn nguyên tắc ai ra nói như thế nào đã chịu dân chúng nghi ngờ lời này nói được thật là từ khi hoàng gia miệng hiềm nghi đều có lý mẫn rốt cuộc muốn bội phục này đàn biết ăn nói hậu cung nữ tử vì tự thân ích lợi nói cái gì đều có thể nói ra lật lọng đối với các nàng tới nói là dễ như trở bàn tay Thái hậu hiện tại lời nói, nàng Lý Mẫn biết không có thể toàn tin, chính là, Thái hậu nếu đều thả ra lời này, nàng Lý Mẫn vì sao không lợi dụng một chút. Thái hậu nương nương lời này, là vì tránh cho dân chúng ngờ vực, quyết định kỹ càng tỉ mỉ nghĩ chỉ lệnh công bố thiên hạ sao. Đây là đem Thái hậu cột vào giá chữ thập thượng. Thái hậu nhìn nhìn Lý Mẫn, trong mắt thần sắc lệnh người cân nhắc không rõ, lại là gật đầu, ai ra này liền làm người nghĩ một đạo hoàng chỉ, từ hoàng đế cai ấn, lập tức công bố với kinh sư. chúng phi nhóm biểu tình nhất thời hỉ nộ đàn sen. biết lời này vừa ra tứ mã năng truy một phương diện các nàng được cứu rồi về phương diện khác khả năng khắp thiên hạ cũng cũng chỉ có một cái lý mẫn có thể công khai dựa theo hoàng đế chỉ lệnh không cho chính mình lão công nạp tiếp lý mẫn ngồi xuống chỉ chờ thái hậu làm người đi ban phát chỉ lệnh vừa rồi nghe đường tu dung cùng chữ đức cung thái giám nói người bệnh sốt cao phát trận chính là nàng rõ ràng này không phải trong lúc nhất thời lập tức có thể cho người bệnh mất mạng bệnh có phải hay không ôn dịch yêu cầu khảo cứu. Huống hồ, nói thật, chẳng sợ nàng là cái đại phu, lấy cứu người vì mình trách, nhưng là, này hai cái người bệnh, vừa thấy đều biết không phải cái gì thứ tốt. Bất quá đi xem có phải hay không ôn dịch đối chính mình cũng có chỗ lợi. Chờ tới rồi Thái Hậu hạ đạt chỉ lệnh, Lý Mẫn bị thỉnh qua đi xem bệnh người. Hai cái người bệnh đều nâng tới rồi trang phi chữ đức cung, dễ bề tập trung an trí. Thuyết minh cái này triều đại y y học, đã biết ôn dịch muốn cách ly khái niệm. Chữ Đức Cung trong cung cung nữ bọn thái giám toàn bộ đều mỗi người cảm thấy bất an, một đám mang đem khóc tang mặt. Trang Phi cùng đường tu dung phân biệt ở hai gian trong phòng chờ tự động cách ly. Lý Mẫn đi vào một gian trong phòng trước xem 16 gia. Luận trong cung địa vị, hoàng tử khẳng định so công chúa cao, hơn nữa, 16 gia bệnh tình tương đối cấp trọng. 16 gia trong phòng đầu, dựng đứng đại bình phong bên ngoài, Lưu Thái Y cùng phía dưới Y Y Sĩ đang khẩn trương thảo luận đối sách. Nhìn thấy Lý Mẫn tiến vào. Lưu Thái Y tất cung tất kính mà đối Lý Mẫn cong lưng thân cong lưng. Cùng cái này Lưu Thái Y xem như có duyên phận, lại nhiều lần ở các loại trường hợp gặp phải. Thấy Lý Mẫn muốn vào đi xem 16 ra Lưu Thái Y chủ động đem dùng nước gấm năng quá mặt khăn đưa cho Lý Mẫn, làm Lý Mẫn che ở miệng núi thượng sợ bị lây bệnh. Lý Mẫn hảo thanh cự tuyệt đối phương hảo ý, lập tức hai bàn tay trắng, vào mỗi người nhất sợ hai địa phương. Đại phu cứu người, giống như dũng sĩ sung phong ở trước nhất tuyến, không thể chần chờ. Lý Mẫn không phải lỗ mãng, là phía trước cẩn thận hiểu biết quá tình huống lúc sau, không cho rằng hai người kia hoạn chính là ôn dịch. Ôn dịch khởi bệnh, phần lớn có bệnh xúc chết trước ở phía trước, không có nghe nói qua kinh sư trong ngoài bệnh xúc tin tức, hơn nữa là Lâm Thời khởi bệnh, đều bởi vì Tết Trung thu ra yến, nhưng thật ra tương đối giống lộng tới thứ gì. Phong trần thứ này, nghiêm khắc khái niệm tới nói, Chu Y cùng Tây Y cách gọi còn bất đồng. Có chút dân chúng lý giải phong trần, cho rằng gia bệnh sởi đồ vật đều gọi là phong trần. Tây y y học cũng không phải là như vậy phân loại, có cái chuyên khoa gọi là làn da khoa, lại có cái chuyên khoa gọi là lây bệnh khoa, đem đủ loại da chuẩn bệnh tật đều phân loại phân chia rõ ràng. Dân chúng nói ra bệnh sởi, ở Tây y y làn da khoa hoặc là lây bệnh trong khoa, có thể bị liệt vào rất nhiều loại bệnh tật. Tây y y học đối với phong trần cái này bệnh, kỳ thật xem thực nhẹ, cho rằng giống nhau bệnh trạng so nhẹ giả, dùng liền nhau dược trị liệu đều không cần. Chú y thì tắc bất đồng, trung y y độc đáo chỗ ở chỗ luận chứng mà không phải luận bệnh. tỷ như nói bệnh sởi cùng phong trần hai dạng bất đồng bệnh chỉ cần giống nhau chứng, trung y sẽ dùng giống nhau phương thuốc tới trị cho nên vì cái gì có tây y một loại dược có thể trị liệu nhiều người bệnh mà trung y cần thiết mỗi cái người bệnh đơn độc xem thuộc về thân thể luật chứng. không thể truyền thuyết y hoặc là tây y đi, cái nào hảo cái nào không tốt lý mẫn từ trước đến nay dùng y đi. quan điểm rất đơn giản mèo trắng mèo đen đều hảo chỉ cần bắt lấy lao thử đều là hảo miêu y học giống nhau như thế Ý học mục đích là vì trị bệnh cứu người. Chỉ cần có thể cứu người biện pháp, vô luận nó xuất từ nơi nào, đều cần thiết cho khẳng định. Vòng qua bình phong đi vào bên trong, một cái tiểu thái giám, nơm nớp lo sợ canh giữ ở 16 ra mép giường, Hắn thân mình run đến, giống như chính mình mệnh đều so phát bệnh 16 ra yêu đất, tùy thời đều có thể chết dường như. Nô tài mệnh vốn dĩ liền không đáng giá tiền. Lý Mẫn ánh mắt hơi trầm xuống, một bàn tay đắp ở tiểu thái giám co rúm lại trên đầu vai, hoàn thanh hỏi. Ngươi muốn đúng sự thật thế ngươi chủ tử trả lời vấn đề, nếu không, chuyện này đối ai đều không có chỗ tốt, nếu ngươi còn tưởng giữ được chính ngươi mệnh nói. Nghe Lý Mẫn ý tứ này, giống như 16 già cùng bọn họ đều có thể cứu chữa, tiểu Thái dám vội vàng kinh sợ đối với Lý Mẫn quỷ, nô tài khẳng định một câu cũng không dám nói dối. Ngươi yên tâm, ngươi lời nói, ta sẽ không nói cho nương nương. Làm ngươi muốn chừa chút tâm đức. Lý Mẫn biết này đó nô tài, ngẫu nhiên sợ đầu sợ chân. Đều bị đều là bởi vì sợ đầu mình rơi xuống đất. Cho nên nói hay không biến thành không sao cả. Mà này đó, thật đúng là không phải này đó nô no tài sai. Đơn giản là trước mắt cái này ăn người chế độ. Nghe thế câu nói, tiểu thái dám nhìn Lý Mẫn trong mắt lộ ra một tia sai biệt. Lý Mẫn nhìn hạ 16 ra sắc mặt. 16 ra khuôn mặt từng hồng, không gia hãn, sốt cao không lùi, là bế chứng không có lầm. Sắc thật là có chút giống ôn bệnh triệu chứng, khó trách lưu thai y hề bọn người sợ. Xúc lên 16 da tay háo, có thể thấy lớn nhỏ đoàn khối làn da đột chạm vật, là rất giống phong trần. Cách khăn ấn hạ 16 da mạch, mạch tự cấp, lớn, giống như trào dâng trào lưu, là phát bệnh sơ khởi. 16 da ý thức là còn có, ở phát sốt khi nói mớ, thủy, thủy, cho hắn nước uống. Lý mẫn đẩy hạ cái kia phát ngốc tiểu thái giám. Tiểu thái giám lập tức nhảy dựng lên, đổ chén nước, thử độ ấm, tiểu tâm lấy cái muông cấp 16 da huy thủy. Lý mẫn chờ mười sáu gia không kêu khát nhắm mắt lại hôn mê, mới đem kia tiểu thái giám sách tới rồi trong một góc, cẩn thận hỏi chuyện, hảo, hiện tại ngươi những cái đó chủ tử đều nghe không thấy ngươi lời nói, ngươi đúng sự thật nói cho ta, mười sáu gia gia cung sao. Tiểu thái giám lộc cộc nuốt nước miếng, đều nói lệ vương phi liệu sự như thần, thật là như thế. Mười sáu gia là gia cung, nô tài đáng chết. Tiểu thái giám quỳ xuống nói, đã sớm biết là như thế này. Nếu không phải như vậy không nghe lời mười sáu gia. Như thế nào sẽ ở trường đua ngựa quăng ngã đoạn chính mình chân? Lý Mẫn lại hỏi, 16 da nửa đường lộn trở lại trong cung nguyên nhân là cái gì? Tiểu Thái dám run run rẩy rẩy, nghiễm nhiên cái này để tài càng vì mẫn cảm, có lẽ sự tình quan cánh mạng của hắn, càng không dám lộ ra. Lý Mẫn thở dài, có phải hay không 16 da bị thứ gì cắn? Tiểu Thái dám nháy mắt ngẩng đầu, giật mình mà nhìn lên Lý Mẫn. Việc này không nên chậm trễ, tưởng cứu 16 da cùng chính ngươi nói, mau cho ta xem kia đồ vật cắn 16 da nơi nào. Tiểu thai giám lập tức nhảy dựng lên, vọt tới mép giường, cuốn lên 16 da chân trái đầu gối. Thời bỏ cuốn lấy 16 da đầu gối bố. Bởi vì thứ này là dọc theo 16 da thương chân địa phương cột lên đi, cho nên, lưu thai ý để bọn họ cha thể khi không có phát hiện, đơn giản là là người bệnh gãy xương cố định địa phương. Lý mẫn đi qua đi khi, không được chừng mắt nhìn hạ cái này tiểu thai dám Chẳng phải biết làm như vậy kỳ thật là hại người hại mình. Về sau không cần làm như vậy. ngươi này không phải ở giúp ngươi chủ tử càng không phải ở giúp ngươi chính mình tiểu thái giám vâng vâng dạ dạ đắp là nô tài sai rồi lý mẫn thấy rõ ràng người bệnh đầu gối trô rõ ràng làn da xương đỏ hứ thanh địa phương này nghiễm nhiên là bị ong vỏ vẽ chập ong vỏ vẽ chúng độc sẽ xuất cao dùng mình tìm bệnh sởi đều phù hợp trước mắt 16 ra da bệnh trạng nhẹ dạ con hảo người sau vi rút xâm chiếm nội tạng dẫn tới bệnh phù nước tiểu độc liền chân chính phiền toái không có thuốc nào cứu được Bởi vì cổ đại không có cứu mạng huyết thanh. Được rồi, tạm thời đều không chết được. Lý Mẫn cảm thán thế giới này quả nhiên là người xấu sống lâu trăm tuổi nhiều. Cái này 16 gia còn tuổi nhỏ, đều như vậy làm càn, về sau còn phải. Lý Mẫn là từ nhỏ thúc trong miệng, nghe nói 16 gia lấy nô tài hết giận sự. Đến nhân cơ hội giáo huấn tiểu tử này, miễn cho tiểu tử này hết bệnh rồi, khoe khoang lên, muốn cắn ngược lại nàng tiểu thúc. 16 gia ngủ mơ mơ màng màng khi... Chỉ nghe một thanh âm ở hắn bên thai nói, ngươi này mệnh, Diêm La Vương nói muốn thu đi, bởi vì Tiểu Lý Vương ra đến Diêm La Vương trước mặt cáo trạng, nói là ngươi cái tên xấu xa này vu hãm hắn yếu hại hắn chết. Nghe được lời này, 16 gia đột nhiên run lập cập, ở trong mộng thẳng tê ơ, ta không có, Tiểu Lý Vương gia như vậy người tốt, ta làm sao dám nói hắn hư. Ta nếu là nói lời này, thiên lôi đánh xuống. Lời này là 16 gia chính mình nói, 16 gia chính mình nhưng đến nhớ lao. Một khi 16 gia lại làm ra chuyện này, Diêm La Vương đành phải ở 16 gia sổ sinh tử thượng lại đến một bút, làm 16 gia quăng ngã mã hoặc là lại bị rắn độc cắn, đến lúc đó tiểu nhân tưởng lại cứu 16 gia đều bất lực. 16 gia đầy đầu chảy mồ hôi lạnh, nhắm mắt lại manh gật đầu, ta đều đã biết, đã biết. Mắt thấy cái này tiểu ác ôn 16 dọa đến thẳng run run, lý mận khỏe miệng khẽ nhếch. Trong phòng tiểu thái giám đã sớm nhớ kỹ nàng khẩu thuật phương thuốc tử chạy ra đi cấp 16 gia chuẩn bị cứu mạng trên thuốc. Lý mẫn đi ra mười sáu ra cửa phòng khi, chỉ nghe trong miệng bọn hạ nhân, một đám đột nhiên run, run run, quý xuống. Nàng nghĩ thầm đây là ai tới đâu. Phía trước như là lưu thái y hề thân ảnh, tiến lên ngăn cản tiến đến thăm khách quý, vương gia. Vương gia ngại quý vì thủ vệ đại minh danh giới đại tướng, vọng vương gia chân quý thân thể. Giờ phút này, từ vi thần chờ chờ đợi là được. Bùn vương không phải tới xem bệnh người, chỉ là tới làm bạn chuyết kinh. Chu lệ thanh âm từ ban đêm truyền đến. Trầm thấp hồn hậu tiếng nói, giờ phút này nghe tới, cũng không giống bình thường như vậy lánh khóc vô tình, tuy rằng giống nhau lộ ra làm người không dám phản kháng uy nghiêm. Lý mẫn đứng ở cửa bậc thang, nhìn hắn một người, một mình chiều trong viện đi tới. Trên người hắn quân bảo, dày, chờ vật phẩm, cũng chưa tới kịp về nhà đổi mới, sợ là đang nghe nói tin tức về sau, lập tức cưỡi ngựa chạy như điên lại đây. Ôn dịch không phải đùa dỡn Chu lệ thân là trong quân thông soái quản lý phía dưới không biết nhiều ít quân mã. biết do ôn dịch đáng sợ chỗ hắn thật sợ nàng một cái cậy mạnh hoặc là bị thái hổ buộc tới cấp người bệnh chữa bệnh nếu là nàng bị lây bệnh thượng ai có thể cứu nàng thái y yệt đều không có nàng lợi hại chỉ cần nghĩ vậy một chút hắn tựa hồ đều quên hắn tiểu thế tử ở y học thượng cơ hồ là bách chiến bách thắng hắn thân ảnh càng ngày càng rõ ràng ở bị gió đêm lay động ánh đến bên trong có vẻ càng thêm cao lớn to lớn giống như một tòa kiên nghị tiểu sơn lý mẫn đối thượng hắn đôi mắt lúc sau đột nhiên bất động đi vào thế giới này về sau nàng biết có không ít người đối nàng hảo tỉ như nghiệm hạ xuân mai từ trưởng quay chờ, nhưng là những cái đó hảo cùng hắn đối nàng hảo là bất đồng nghiệm hạ bọn họ là đương nàng là chủ tử không thể không đối nàng hảo chiếm đa số chỉ có hắn là bình đẳng mà đối đãi nàng điểm này từ lần đầu tiên gặp mặt đều có thể phát hiện được đến một đạo gió thổi tới như là nháy mắt có thể đem trên người nàng đơn bạc váy áo liên quan nàng cuốn đi chu lệ thật sâu mà nhữ nhữ mày Ý bảo phụ Yến đem từ trong phủ mang đến giải lũa choàng lấy tới. Lan Yến tiếp nhận lúc sau, chạy nhanh cấp Lý Mẫn mặc vào. Vợ chồng hai người đứng lặng ở trong viện. Lý Mẫn đem hắn đưa tới quần áo hướng chính mình trên người ôm ôm. Ngày mai, Thái Hậu tuyên bố chỉ lệnh sẽ dán ở Kinh Sư Hoàng bản Thượng. Hắn thấy sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không nói nàng là đố phụ, uy hiếp Thái Hậu làm. Mặc cho ai đều sẽ như vậy tưởng đi. Bất quá, nhân ra Thái Hậu tìm từ, nhưng tuyệt đối không phải nói như vậy. chỉ cần hắn tưởng chính mình lại cưới nàng sẽ không ngăn trở hắn, rốt cuộc một cái thay lòng đổi dạ người giữ lại không có ý tứ, nàng chính mình rời đi đó là. bởi vậy hắn sẽ lại nạp tiếp sao? Chu lệ liếc mắt một cái đảo qua nàng hơi chớp lông mi, nàng giày đặc hàng mi dài giống như bay muối loạn đĩa, có thể xem hoa hắn đôi mắt. hắn vươn tay làm cho lưu thái y để ngăn trở ánh mắt, nắm lấy nàng một đôi cổ tay trắng nõn, ngươi phụ mệnh hành sự, ta không thể ngăn cản. nhưng là bổn vương vọng vương phi lượng sức mà đi. Hy vọng vương phi nhớ kỹ buồn vương đã từng ở trước mặt hoàng thượng nói qua nói. Hắn ở vạn lịch ra trước mặt nói qua, cự tuyệt vạn lịch ra vì hắn lập chất phi, nói chỉ cùng nàng hai người nhất sinh nhất thế. Xem ra, hắn là đều đã biết. Lý mẫn nghĩ đây là cái chuyên tâm nam nhân sao, ngẩng đầu xem tiến hắn cặp kia đen như mực sâu không lường được trong ánh mắt, đột nhiên cảm thấy trong nội tâm một trận buồn cười. Không bằng nói đây là cái thông minh tuyệt đỉnh nam nhân. Người nam nhân này, sớm biết rằng, nàng đối với hắn tầm quan trọng. Nam nữ ở bên nhau, nói là cảm tình, nhưng là, nếu hai bên trên người không có đồ vật cho nhau lẫn nhau hấp dẫn, có thể nào có cảm tình nói đến? Loại này hấp dẫn, đối với hiệu quả và lợi ích tâm rất mạnh, nam nhân tới nói, khẳng định là nữ tử này đối hắn hữu dụng. Lý Mẫn gật gật đầu, thiếp thân đều minh bạch, vọng vương gia yên tâm, giống như Lưu Thái y thì nói, Thỉnh vương gia trân trọng thân thể. Bùn vương ở cái này trong viện chờ. Dứt lời, hắn làm người lấy ghế dựa lại đây. Nghe được lời này, Lưu Thải Y liếc đám người đành phải thôi, thỉnh hắn đến cách vách trong phòng chờ. Lý Mẫn nhấc chân đi vào tứ công chúa trong phòng khi, có thể cảm giác được hắn ánh mắt đỉnh chú ở nàng trên lưng, như vậy thâm. Tứ công chúa cùng 16 gia giống nhau là sốt cao không lùi, làn da thượng xuất hiện phong trần đoàn. Không giống nhau chính là, thể cha thượng không có 16 gia như vậy bị ong vỏ vẽ chập bệnh trạng, hơn nữa sờ này mạch, không giống 16 gia phát bệnh lúc đầu, là nội ướt chứa nhiệt, mạch lưu hoãn, chỉ sợ là ướt chứa đã lâu tạo thành bùng nổ. đừng nói gầy người liền vô ước cái này tứ công chúa sợ là bình thường ăn uống quá độ quản không được chính mình tham ăn miệng nhưng là một phương diện sợ hai chính mình giống mâu thân như vậy ăn xong đồ vật sẽ béo phì bình thường ăn không ít thuốc sổ dẫn tới thân thể chạm vướng đi bước một giảm xuống như vậy bệnh không nặng lại bị đường tu dung nói ngoa sớm tại đường tu dung đột nhiên ở hỗn loạn hiện trường xuất hiện hô to nàng lý mẫn không cứu người khi nhiều ít có thể thấy được cái này đường tu dung làm mỗi một bước đều là cố ý chịu người sai xử. lại xem cái này tứ công chúa vạn thọ trong vườn như vậy nhiều thị vệ như vậy nhiều tham gia tiệc rượu khách khứa, vì cái gì cô đơn nàng tứ công chúa bị đông hồ nhân bắt cóc tưởng đều biết không có trong ngoài phối hợp đông hồ nhân muốn bắt cái công chúa có phải hay không quá dễ dàng đường tu dung cũng ở tứ công chúa trong phòng bệnh cách vách lý mẫn lần này không có làm tứ công chúa cung nữ vội va đi bắt phương đi trước tới rồi đường tu dung nơi đó đi xem nhìn thấy nàng tiến vào đường tu dung từ ghế dựa đứng lên Xuất ruột hỏi, lệ vương phi, tứ công chúa bệnh như thế nào, trọng sao? Lý mẫn làm cung nữ đều lui đi ra ngoài, đóng cửa lại. Đường tu dung đang có chút không rõ nàng này cử. Lý mẫn bỗng nhiên đến gần đến nàng trước mặt, hỏi, tiểu chủ có không nói cho bổn phi, tiểu chủ là bị người nào chỉ thị, ở vạn thọ viên chỉ vào bổn phi muốn bổn phi hiện thân. Đường tu dung trong mắt hơi đổi, nói, vương phi có phải hay không cảm giác chính mình chịu ủy khuất, là bổn chủ không phải, lúc ấy cứu nữ xuất ruột, cho nên không lựa lời. nhất thời kích động ở miệng lươi thượng mạo phạm lệ vương phi thỉnh lệ vương phi xem ở bổn chủ yêu thương nữ nhi phân thượng tha thứ bổn chủ lý mẫn lạnh lùng một tiếng vừa rồi bổn phi nói tiểu chủ không có nghe rõ sao hoặc là nghe rõ giả bộ hồ đồ bổn phi tưởng hẳn là như thế cho nên tiểu chủ nguyện ý cùng bổn phi giả bộ hồ đồ bổn phi đành phải cùng tiểu chủ giả bộ hồ đồ tứ công chúa bệnh bổn phi bất lực Đường tu dung thấy nàng quăng tay háo xoay người phải đi gấp đến độ reo lên ngươi không thể làm như vậy thái hậu nương nương làm người cứu người lý mẫn hử lạnh thái hậu thái hậu có thể quản được thượng nàng lý đại phu có cứu hay không sao trên đời sợ nhất không sợ chết người mà đường tu dung sợ chết cũng sợ nữ nhi chết sợ hãi mà quy xuống đường tu dung hướng nàng cắn đầu nói thỉnh lệ vương phi cứu tứ công chúa bổn chủ nguyện ý vì lệ vương phi làm châu làm ngựa đừng nói lời hay Liên cái tình hình thực tế đều không muốn nói cho bổn phi bổn phi có thể nào tín nhiệm với ngươi lý mẫn quay đầu Đông nhiên tới gần đến đường tu dung trước mặt, nói, có phải hay không, người kia kỳ thật không nghĩ bổn phi chết, là tưởng lệ vương chết ở đồng hồ nhân trong tay. Đường tu dung trên mặt một chút hoàng hốt, tựa hồ ứng chứng cái gì. Lý mẫn lạnh lùng mà cười, đối nàng nói, nói cho ngươi kia chủ tử, bò ngựa ở phía trước hoàng tức ở phía sau. đông hồ nhân là muốn giết ai, giống như đều không có biết rõ ràng đi. Đường tu dung trong miệng nổ ra hơi thở mỏng manh, cơ hồ ngất xỉu đi cảm giác, rõ ràng lý mẫn mỗi một câu đều nói chúng rồi cái gì. lý mẫn phất tay háo đi ra cửa phòng đối canh giữ ở ngoài cửa cung nữ nói nói cho thái Y ỉa tiến vào cấp tứ công chúa một lần nữa nhìn xem tứ công chúa phạm không phải ôn dịch sẽ không lây bệnh cấp bất luận kẻ nào chờ lưu thái ý đám người nhận được lời này xông tới tưởng hỏi lại hỏi lý mẫn khi lý mẫn đoạn là liền dược đều sẽ không cấp tứ công chúa khai tứ công chúa sống hay chết làm nàng chính mình không lương tâm cha mẹ nhọc lòng đi hơn nữa tứ công chúa đây cũng là xứng đáng nói vậy cũng là tưởng nàng lý mẫn chết mới cố ý làm Đông hồ nhân chào nàng. kia buổi tối, cứ nghe vạn lịch ra nghỉ ở Lý Hoa trong cung, đối trong cung tối hôm qua phát sinh chuyện này cũng không quá cảm kích. Tới rồi buổi sáng, 16 da suốt cao lui, Thái Hổ vì việc này an tâm, đến nỗi tứ công chúa như thế nào, Nghiễm nhiên đều không có 16 da quan trọng. Lý Mẫn xem xong tứ công chúa bệnh sau, cùng trượng phu một khối ngồi trên xe ngựa che chở quốc công phủ. Lúc ấy đã đêm dài, vợ chồng hai người như vậy nằm xuống nghỉ ngơi, không có nhiều lời. chỉ là ở buổi sáng lên khi Lý Mẫn cả người đau nhức, quanh thân xương cốt như là bị nghiền qua giống nhau. Vãn khởi tay háo, có thể rõ ràng có thể thấy được hắn ở nàng cánh tay thượng cắn hạ dấu vết. Tối hôm qua hắn thật đủ hung ác, là cái trăm phần trăm ma quỷ, da man người. Lý Mẫn ở trong lòng đầu toái toái niệm chứ. Niệm hạ hầu hạ nàng đứng dậy khi, nhỏ giọng cùng nàng đưa tin, vương ra sáng sớm bị phu nhân kêu đi. Vưu thị sớm ngồi không yên, sáng sớm dán hoàng bảng, thái hậu ý chỉ. làm nàng xem mắt choáng váng. Này này này, tính cái gì? Là tức phụ cấp lão công tướng quân, con dâu đối bà bà tướng quân sao? Thái hậu cũng không có nói không cho phép lệ vương nạp tiếp, chỉ là nói, loại sự tình này, thuộc sở hữu bọn họ vợ chồng hai sự, ai cũng không được nhúng tay việc này. Ý ngoài lời, chỉ cần lệ vương không nghĩ nạp tiếp, ai đều không thể bức lệ vương nạp tiếp, giống vưu thị đều không thể. Chuyện này nói đến thiên hạ đảo cũng là hợp tình hợp lý sự, nam nhân tưởng cưới mấy cái lao bà. Từ nam nhân chính mình định đoạt, bất chính là cái này nam tạm thời đại nam nhân quyền lợi sao. Lý mẫn không thể xưng là là đố phụ. Thiên hạ ba cánh chỉ có thể suy đoán đến có phải hay không có ai bụng dạ khó lường tưởng đối lệ vương chơi xấu, thái hậu mới hạ này đạo ý chỉ. Lệ vương là thâm đến dân tâm người, các ba cánh tự nhiên đều là ủng hộ thái hậu ý chỉ, không cho người đối lệ vương chơi xấu. Chu lệ vào mẫu thân phòng, đối vưu thị được rồi hiếu lễ lúc sau, ngồi xuống vưu thị phía dưới ghế trên. Vưu Thị nỗ lực túc khởi một khuôn mặt, hỏi, Thái Hậu ý chỉ, ngươi có phải hay không tối hôm qua vào cung tiếp nàng khi trở về đã biết? Hai Nhi tới rồi trong cung là lược có nghe nói. Vì cái gì không ngăn cản Thái Hậu? Vưu Thị khẩu khí rất có thảo phạt ý vị Nhi. Chu lệ kia hai mắt, thâm trầm ánh mắt, nhìn đến Vưu Thị trên mặt. Vưu Thị chạm được hắn ánh mắt khi đột nhiên cả kinh. Chu lệ thông thả âm điệu nói, mẫu thân, liền Thái Hậu đều không muốn làm sự, mẫu thân như thế nào liền nghĩ phải làm đâu Chín tám từ thị di ngôn, ngươi ý tứ là nói Thái hậu không muốn. Vưu thị khinh thường mà cười thành, lệ nhi, ngươi khi nào trở nên thị phi bất phân? Thái hậu có cái gì lý do không muốn làm chuyện này? Nếu Thái hậu không muốn, Hà tất phía trước chủ động làm người cùng ta đề cập chuyện này. Mậu thân, ngươi cho rằng chuyện này là Thái hậu chính mình nhớ tới phải làm sao? Chu lệ nói lời này khi từ từ ăn khẩu trà, không nhanh không chậm, văn ti không loạn. Vưu thị càng thêm không thể tưởng tượng khẩu khi nói. Như thế nào? Không phải sao? Mẫu thân có phải hay không quên mất? Hộ quốc công phủ người càng nhiều, đối với hoàng gia tới nói, là càng tốt sự, vẫn là càng hư sự. Vưu thị trên mặt xẹt qua một mặt kinh ngạc, nháy mắt trầm xuống dưới, đương nhiên là không thế nào tốt sự. Nay liền đúng rồi. Như vậy không được lực chuyện này, vì cái gì Thái Hậu phía trước muốn làm đâu. Kỳ thật cái này đáp án căn bản không cần nghĩ nhiều. Vưu thị trong nội tâm thật sâu mà lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai hoàng gia đánh chính là cái này bản tính sao? Bởi vì nghĩ bước đi nàng hiện tại cái này con dâu. Mẫu thân. Chu lệ âm điệu trầm ổn mà nói, mẫu thân ngươi là cái người thông minh, hài nhi cùng mẫn nhi vẫn luôn đều kính trọng với mẫu thân. Mẫu thân không nên bị đối phương tung ra mồi lẫn lộn tầm mắt. Chính là chuyện này, Vưu Thị Trọng chấn khởi tinh thần, nói, nàng không đi, không rời đi hộ quốc công phủ không phải hết thảy thuận lý thành chương sao. Nào hộ nhân ra không cho chính mình ra nhi tử nạp tiếp Nàng chẳng lẽ ở nhà là không có gia giáo sao? Không biết chính mình lão công cần thiết có mấy người phụ nhân phụng dưỡng sao? Nghe được Viu thị lời này, Chu lệ thật sâu mà nhíu hạ mày, trung trà nặng nghề mà một đặt ở trên bàn. Bị thanh âm này chấn đến Viu thị, không thể tin tưởng mà nhìn nhi tử, lệ nhi, ngươi. Mẫu thân không cần quên mất. Lúc trước Hải nhi là cái người chết, vẫn nhi không có cô kỵ điểm này nghĩa vô phản cố gả đến hộ quốc công phủ, gả cho buồn vương. Nhưng hôm nay, tân hôn không đến một tháng. Mẫu thân ngạnh muốn cho Hải nhi nạp thiếp, này không thể nghi ngờ không phải nhằm vào mẫn nhi sao. Ta nơi nào nhằm vào nàng. Vưu thị sinh khí mà nói, nạp thiếp là nhà ai nào hộ đều có chuyện này. Không phải duy độc chúng ta hộ quốc công phủ. Nàng nếu là liền điểm này đều không thể tiếp thu nói, cho rằng nàng là cao nhân nhất đẳng, nàng muốn đi thì đi. Nhà của chúng ta cũng không dậy nổi này tôn đại Phật. Vưu thị tiếng hô, liền ở cửa thủ mấy cái nha hoàn bà tử, đều có thể nghe được rõ ràng. phương ma ma trong lòng một trận khẩn trương vưu thị không biết mà thôi chính là các nàng này đó đi theo lý mẫn hồi lâu người đều là biết lý mẫn tính tình lý mẫn phóng lời nói nói là phải đi khẳng định là sẽ đi đến lúc đó vưu thị có thể hay không hối hận đã có thể khó nói rốt cuộc liền thái hậu đều lộ ra muốn giữ lại lý mẫn nói vưu thị như thế nào sẽ nhất thời hồ đồ đâu hiện tại chu lệ đều ngay từ đầu đem lời nói làm rõ thuyết minh chuyện này đối hộ quốc công phủ lợi và hại chính là Vưu Thị một chút đều không thể tiếp thu. Cứu này nguyên nhân, có thể là mẹ chồng nàng dâu chi tranh. Vưu Thị tự nhận là là cái này trong phủ tối cao nữ chủ tử, muốn như thế nào liền như thế nào, cho dù là chính mình nhi tử, đều là không thể nhúng tay chuyện này. Bởi vì cưới cái gì lão bà, nạp tiếp không nạp tiếp, không phải nhi tử làm chủ trương, là cha mẹ làm chủ trương sự. Lý Mẫn ở trong phòng, làm nghiệm hạ đóng cửa lại, lại chờ Xuân Mai nói. Xuân Mai cái này nha đầu, ngày thường đều không thích lên tiếng. Cho nên, ngược lại hảo làm mật thám. Lý Mẫn lúc trước mang mấy người này lại đây khi, trước kia làm tốt các nàng từng người phân công. Tỷ như niệm hạ, Lý Mẫn làm nàng chủ yếu là ở mặt bàn thượng động tác, bởi vì niệm hạ căn bản kìm nén không được tính tình, nhưng là có thể nhiều ít hủ trụ người. Xuân Mai tính cách văn tĩnh, am hiểu hỏi thăm. Thượng cô cô kinh nghiệm nhiều, trong cung kinh nghiệm đặc biệt nhiều, có thể đương nàng trong ngoài thăm mưu Đối với Lý Mẫn, Xuân Mai gật gật đầu, đại thiếu nãi mãi nô tỳ đều hỏi thăm qua Là đại thiếu nãi mãi nghĩ như vậy không có sai. Phu nhân nàng phía trước gả vào hộ quốc công phủ khi, lúc ấy lao thái thái đã đều không còn nữa. Lúc trước Vưu thị sở dĩ có thể ở hộ quốc công phủ một tay che trời, trừ bỏ chính mình lão công yêu thương bên ngoài, càng quan trọng là, mặt trên cha mẹ chồng đều đã chết, đương nhiên không có người có thể cùng viêu thị đối nghịch, cấp viêu thị trong lòng thêm đông. Thật là chi tâm bị tâm đồ vật, Vưu thị chưa từng có loại này trải qua, sao có thể hoàn toàn lý giải nàng lý mẫn. Muốn Thị tưởng. Vưu Thị khẳng định sẽ nói, ta lúc ấy không có bà bà, nhưng ngươi hiện tại có bà bà. Có phải hay không ngươi Lý Mẫn nên đầu tiên nghị hiếu kính, nghĩ đầu tiên muốn nghe bà bà nói. Lý Mẫn im lặng gương mặt, làm Xuân Mai cùng Niệm Hạ hai cái nha hoàng trong lòng đều một nắm, sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì tới. Đại thiếu nãi nãi, Niệm Hạ không cấm chịu hạ cái mũi nói, nô tỳ sớm tại thượng thư phủ thời điểm nói qua, vô luận tiểu thư muốn làm cái gì sự đều hảo, nô tỳ cùng từ trưởng quầy Vương Đức Thắng, cả đời đều là nhị cô nâng lời. Tuyệt đối sẽ không rời đi nhị cô nương Lý mẫn ngẩng đầu nhìn đến các nàng Hai chương so nàng càng rối rắm mặt Đột nhiên cảm thấy muốn cười Nàng chính mình đều sớm đã nghĩ thoáng Không nghĩ tới hai cái tiểu nha hoàn so nàng Càng muốn không khai Không có gì hảo tưởng Nữ tử vốn nên tự mình cố gắng tự lập Lý mẫn đối với các nàng hai người nói Thanh âm ôn hòa Nghe không ra cái gì ưu sầu bi thương hương vị phảng phất đang an ủi các nàng hai cái tiểu mội mội giống nhau Như vậy sự Kỳ thật nhà ai nào hộ đều có Sớm nên nghĩ đến. Nhưng niệm hạ cùng Xuân Mai, đều có thể từ nàng mặt sau nửa câu lời nói, nghe ra một tia thất vọng ý vị. Lý Mẫn bốn dĩ tưởng, đại thúc là không giống người thường, bởi vì lần đầu tiên xuất hiện ở nàng trước mặt đại thúc, thấy thế nào, đều là một cái không giống người thường nam tử. Có lẽ, hắn không giống người thường, chính là xưa nay trùng hiếu lưỡng nan toàn. Mẫu thân tức phụ một khối rơi xuống nước, hắn có thể cứu ai. Làm hiếu tử hắn, không nghĩ mẫu thân quang nghĩ nàng, không phải bị thiên hạ lên án sao. nan tính và tính, chỉ là trăm triệu không có tính kế đến, chính mình bà bà cường thế. Vưu thị là cái, bề ngoài thoạt nhìn ôn hòa vô cùng, kỳ thật trong nội tâm thực độc tài quyền to người. Nàng Lý Mẫn tính sai rồi điểm này, tuy rằng đi vào hộ quốc công phủ cùng cái này bà bà ở chung một đoạn nhật tử về sau, bình thường hai người gặp mặt còn tính tôn trọng nhau như khách. Thời khắc nguy hiểm, đề cập đến hộ quốc công phủ ích lợi, Vưu thị cũng sẽ nhớ thương nàng Lý Mẫn an nguy. Chính là, mẹ chồng nàng dâu chi gian cảm tình Không giống mẹ con thâm tình, Vĩnh viên chỉ có thể giới hạn trong này. Vưu thị, nàng Vĩnh viên hiêu thắng thế quá nàng lý mẫn. Nếu làm bà bà không thể ngăn chặn nàng cái này con dâu, không thể làm cái này con dâu đi vào khuôn khổ, ở vưu thị tới xem, là không thể tưởng tượng sự. Đặc biệt là, nếu hắn đi vưu thị mặt nói, nói chính mình căn bản không nghĩ nạp thiếp chỉ cần nàng lý mẫn một cái nói. Vưu thị như thế nào không nghĩ đến là nàng lý mẫn đoạt nàng vưu thị nhi tử, cũng không hận đến hận nàng lý mẫn đều có. Vưu thị này đó tâm tư, chỉ sợ sớm bị những người đó sợ thấu. Cho nên, tối hôm qua Thượng Thái Hậu làm cho nàng Lý Mẫn Mặt có thể thả ra nói vậy, đương trường nghe thấy những người đó giật mình về giật mình, trên mặt lại không có thực mau lộ ra thất vọng, bởi vì các nàng biết, chuyện này khẳng định không để yên. Đều là làm nhân gia tức phụ, như thế nào sẽ không biết bà bà tâm tư. Vạn lịch ra mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày, lúc nào cũng ở hưởng thụ tân hoan. Thái Hậu cùng Vạn lịch ra chỉ cần tân hoàng tử công chúa xuất hiện, chỉ cần là nữ nhân sinh, đều cao hứng muốn chết, đâu thèm nữ tử này có phải hay không giống đường tu dung như vậy ngu xuẩn. Nữ tử ở thời đại này giá trị, chỉ có sinh hài tử. Nàng Lý Mẫn đã là may mắn nhiều, nếu không phải bởi vì là xuyên tới, so thời đại này người, nhiều vài phần đáng tin cậy chuyên nghiệp tri thức có thể tay làm hàng ngày nếu không, đã sớm rơi xuống cùng này đó nữ tử giống nhau chỉ có thể đối với gương chính mình rủ lòng thương chính mình hoàn cảnh. Đi thôi. Lý Mẫn trong lòng toát ra một ý niệm, Nàng không có khả năng làm hắn làm một cái bất hiếu kính mâu thân nhi tử, mà nói cái gì nữa đều không có dùng. Vưu Thị trong lòng khẳng định là hiện tại càng hận nàng Lý Mẫn. Nàng Lý Mẫn không có khả năng đuổi Vưu Thị đi, không phải sao. Vĩnh viễn là làm con dâu muốn so bà bà có hại. Cho ta an bài chiếc xe, ta đi gặp một người. Lý Mẫn phân phó. Niệm hạ lập tức chạy ra đi, tìm Vương Đức Thắng bị xe, mà không cần hộ quốc công phủ xe. Cái này động tĩnh, lập tức làm trong phủ quản gia phát hiện Quản gia nói cho cấp phương ma ma, phương ma ma cái này trong lòng càng nóng nảy, nghị có vào hay không hội báo. Phòng khách, vưu thị cùng chu lệ hai người ngồi ở chỗ kia, có một nén nhang thời gian đều lẫn nhau không nói gì, ở vưu thị giống ra kia đoạn lời nói lúc sau. Vưu thị mày rảo đến gắt gao, tưởng, hay là về sau nhi tử chỉ nghe nữ nhân kia nói không nghe nàng cái này mâu thân nói. Nếu không phải nàng vưu thị năng lực có thể với tới địa phương, nàng vưu thị đương nhiên sẽ không hắc bạch chẳng phân biệt, chỉ lo chính mình. nhưng là rõ ràng ở nạp thiếp chuyện này thượng lý mẫn làm con dâu là không đúng bất hiếu nói không hiểu đến vì lão công suy nghĩ là hoàng gia những người đó mưu kế cũng hảo nàng lý mẫn nếu vì chính mình lão công cùng nàng cái này bà bà suy nghĩ càng hẳn là ở ngay lúc này cùng nàng vưu thị đứng ở một khối cấp lão công nạp thiếp nạp càng nhiều càng tốt như vậy hoàng gia mưu kế không phải nên diện mà phá sao phương ma ma ở cửa do dự bộ dáng bị chu lệ nhìn thấy chỉ nghe chu lệ một tiếng Tiêu phương ma ma tiến bảo, nghe được Chu lệ tiêu, phương ma ma căng ra đầu đi vào, đối với hắn cùng Vưu Thị nói, đại thiếu mãi mãi một người ngồi xe đi ra ngoài, không cho chúng ta này đó nô tài đi theo, chỉ dẫn theo nàng nhà mẹ đẻ người. Vưu Thị trên mặt đông nhiên là lấp bắp kinh hãi, Lý Mận đã biết, biết nàng cái này bà bà ý tứ, cũng dám cùng nàng cái này bà bà đối nghịch, đây là tự cấp nàng Vưu Thị ra vai phủ đầu sao. Hung hăng mà một phách cái bản, Vưu Thị nói. Về sau các ngươi cũng không cần nghe nàng lời nói hành sự. Mẫu thân. Chu lệ mở miệng. Viu thị trừng hướng nhi tử, như thế nào? Hiện tại là mẫu thân ngươi sai rồi sao? Ngươi nhìn xem, hiện giờ là ai cho ai tự cao tự đại? Chu lệ không có tiếp thanh, chính là, cặp kia ẩn ẩn cất giấu phẫn nộ đôi mắt, làm viu thị chạm được khi nội tâm một hại đóng chặt miệng. Viu thị kia một khắc thậm chí quên mất đây là chính mình nhi tử. Lại nói tiếp, từ nhỏ. có thể là bởi vì Chu Lệ đều là từ nhỏ đi theo nàng Lão Công ra vào quân Doanh, Vưu Thị mang tiểu nhi tử Chu Lý thời gian tương đối nhiều, Chu Lệ cơ hồ là từ nàng Lão Công cùng với Lão Công những cái đó ái đem một tay mang đại, Chu Lệ kính trọng cái này mẫu thân là có, chính là luận cảm tình, từ nhỏ ở quân Doanh lan đại, Chu Lệ cùng chính mình chết đi phụ thân, cùng với quân Doanh những cái đó các huynh đệ cảm tình sâu nhất, nói là chỉ cưới một cái thế tử, hắn lời này không phải nói bậy, bởi vì phụ thân hắn. Phụ thân hắn tốt nhất huynh đệ, cưới đều chỉ là một cái lao bà, cũng không nạp thiếp. Chu lệ thích loại này đơn thuần phu thê quan hệ, một tròi một, không có kẻ thứ ba, chỉ có một phần nhất chân thành tình yêu, ngăn chặn nghi kỵ, ngăn chặn trong phủ vô cùng vô tận đánh nhau. Chính là, ở như vậy hôn nhân quan hệ chung đến lợi vưu thị, như thế nào có thể không nghĩ tới này đó đâu. Vưu thị từ nhi tử trong hai mắt đọc được một cổ thật sâu thất vọng, cái này làm cho nàng phổi đống nhiên đảo chịu khẩu khí lạnh, đồng thời trong cơn giận dữ, dựa vào cái gì? Chu lệ đứng dậy, đứng lên ghi, đưa lưng về phía vưu thị, trầm thấp thanh âm nói, mẫu thân khả năng không biết, ngoại giới đồn đãi kỳ thật có lầm. Phía trước mẫu thân khả năng nghe được đều là, là tam hoàng tử không cần mẫn nhi, trên thực tế, là mẫn nhi không cần tâm ra. Cái gì? Vưu thị từ ghế dựa nhảy dựng lên, hô hô mà thở phi phò, chỉ cảm thấy chuyện này càng ngày càng thái quá. Lý mẫn có điều kiện gì không cần chu ly? Ý tứ này là nói nàng lý mẫn tầm mắt rất cao. có bản lĩnh có thể không cần nàng hộ quốc công phu sao? Chu lệ thâm trầm mặt mắt quét mắt vưu thị trên mặt về sau thu trở về cái gì đều không có lại nói khoanh tay đi ra phòng khách trước cửa Ôn quyền phụ kiến nói Vương gia Vương phi không cho Lan Yến theo Lan Yến đành phải lặng lẽ đi theo xe ngựa mặt sau tiếng bên trong có thể nghe ra này đối sư huynh muội đối với bên trong phủ hiện tại nháo ra động tĩnh cảm thấy bất an cùng khó chịu Lý Mẫn là thật tốt người không hiểu Lý Mẫn người mới không biết Lý Mẫn nên có bao nhiêu hảo. Nhiều lợi hại. Bọn họ này đàn đi theo chu lệ vào sinh ra tử quá nhiều ít năm người, đều biết, này thiên hạ, có thể xứng đôi bọn họ vương ra người, chỉ có ly mẫn, sẽ không có nảy nàng nữ tử. chu lệ ánh mắt, nhìn phục kiến trên mặt kia mặt bất an, một bàn tay phóng tới hắn trên đầu vai vô vô, yên tâm, nàng sẽ không đi. Nàng là người của hắn, hắn thế tử, hắn nói cái gì, đều sẽ không mặc kệ nàng rời đi hắn bên người. Ai làm hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khi, đã không có thuốc chữa mà yêu nàng, Vưu thị ngồi ở tiểu hoa đại sảnh, nhéo nắp trà tử ngón tay như là phải dùng lực gian bóp nát đồ sứ. Nhi tử ở cửa nói cái gì, nàng giống như theo phong đều có thể nghe thấy. Dù sao không có sai. Nhi tử hiện tại chỉnh trái tim đều là lý mẫn, không phải nàng cái này mẫu thân. Phương ma ma đứng ở vưu thị trước mặt, biểu tình ưu sầu. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng, những lời này, thường xuyên ở trước kia, lao ra ở thời điểm, Lão gia thường nói một câu. Lúc trước, Hoàng thất cũng có người tưởng thoán mưu làm Lao ra nạp tiếp, chính là Lao ra trước sau không có làm như vậy. Bởi vì Lao ra nói, trong phụ nữ nhân nhiều, khó tránh khỏi không thể ra cùng. Chúng ta hộ quốc công phủ so Hoàng thất cường một chút, là ra cùng. Vì cái gì, Vưu Thị đều có thể quên mất chính mình Lão công sinh thời lời nói. Phương ma ma nghẹn nghẹn nước miếng, nghĩ có phải hay không nên cùng Vưu Thị dọn ra Lao ra nói. Chính là, Vưu Thị ở nổi nóng, không phải liền chu lệ nói cái gì đều không nói đi ra ngoài. Người Vưu Thị phản phất đã nhận ra trên mặt nàng một mặt rất nhỏ biểu tình, mị đôi mắt, Phương Ma Ma, ngươi là hộ quốc công phủ người, sẽ không nghĩ biến thành là ai người đi. Hồi phu nhân, đại thiếu nãi nãi cũng là hộ quốc công phủ người. Làm càn, Vưu Thị chợt biến sắc mặt, chỉ kém không có đem nước trà thẳng bắt đến Phương Ma Ma trên mặt, nàng là hộ quốc công phủ người. Nàng hiện tại hành động là hộ quốc công phủ người sao? Phương Ma Ma nhắm mắt lại, nhưng thật ra rất hận không được bị Vưu Thị bắt vẻ mặt. Như vậy có thể làm nàng hạ quyết tâm trạng ai trận doanh. Ngươi cho ta nhớ lao. Nàng hiện tại làm sự là bất lợi với hộ quốc công phủ. Vưu Thị nói lời này khi đồng thời quét về phía những cái đó ở cửa có rún nha hoàn bà tử. Các ngươi cùng nhau cho ta đều nghe minh bạch. Là Vưu Thị uống lên nhiều như vậy thành đã sớm khát nước, thay đổi ly trà mới, vạch trần cái nắp, uống một ngụm trà thủy, kết quả bị năng tới rồi đầu lưỡi, nhất cử đem chung trà quăng ngã dập nát. Trong lòng cái này lửa lớn. Làm nàng không thể nhịn được nữa. Tùy tay đưa tới chính mình đại nha hoàn hỷ thước. Phu nhân. Hỷ thước túi đầu hỏi chuyện. Người thượng tranh bạch ra, giúp ta truyền cái lời nói cấp bạch phủ. Vưu thị ngón tay đuổi đuổi đi trên cổ tay vòng ngọc tử, trong mắt nhiều ra vài phần lệ khí. Loại chuyện này, cái nào gia đình giàu có con dâu sẽ không náo. Nhưng là, náo lại có thể thế nào, chỉ cần đến lúc đó nước chảy thành sông, tiền trảm hậu tấu, người đều nâng vào phòng, cùng phòng. làm tức phụ lại náo cũng chỉ có thể là nhận mệnh nàng cái này bà bà có thể bắt không được nàng lý mẫn chê cười thái hậu cùng hoàng thất người đánh cái gì chủ ý đều hảo đều không thể can thiệp đến nàng quản hạt hộ quốc công phủ nội bởi vì nàng cái này bà bà có quyền lực cấp nhi tử nạp tiếp là nữ nhân nên nhận mệnh nàng lý mẫn đã sớm nên nhận mệnh chỉ cần bất hòa nàng cái này bà bà tranh cùng những cái đó gia đình giàu có tức phụ giống nhau ngao thành bà tự nhiên có một loại khác địa vị Lý Mẫn ngồi xe, cũng không có làm Vương Đức Thắng đánh xe đi đến tử thị dự đường, hỏi chính là Vương Đức Thắng có biết hay không người kia đang ở nơi nào. Vương Đức Thắng tựa hồ đã nghe nói ở trên người nàng phát sinh sự, trên mặt vốn là cùng nghiệm hạ bọn họ giống nhau mang lên ưu sầu, nghe nàng hỏi là tìm ai, vội vang nói, nô tài biết Từ trạng nguyên đang ở nơi nào. Từ hữu trinh nơi, kỳ thật ở kinh sư cũng không xem như bí mật. Từ hữu trinh ở kinh sư không có chính mình phòng ở. Ở lúc trước vào kinh thi đình trước, Bắt đầu chủ tiến kia ra khách điếm lao bản, cho rằng tử hưu trinh rất có tài hoa nhất định có thể cao trung trạng nguyên, cấp tử hưu trinh miễn đi hết thể ăn ở phí. Tới rồi giờ này ngày này, vẫn cứ đem khách điếm phòng cho khách cấp tử hưu trinh miễn phí ăn trụ. Bởi vì đều biết nơi này ra cái trạng nguyên lang về sau, những cái đó tưởng dính điểm tử hưu trinh không khí vui mừng người, đều sẽ tệ đến khách điếm này tiêu phí. Sinh ý quần cuộn mà đến, tiền vô như nước, khách điếm lao bản cảm kích tử hưu trinh chịu ở nơi này đều không kịp khách điếm lao bản chuyên môn ở khách điếm tích cái đơn độc tiểu viện tử cấp từ hưu trinh trụ từ hưu trinh có thể từ nhỏ sân cửa nách ra vào không trải qua khách điếm bề mặt muốn tìm từ hưu trinh người lại giống nhau xuất phát từ tôn kính trạng nguyên lang đều sẽ trước thông qua khách điếm trước cửa tiểu nhị do hỏi thông báo chờ từ hưu trinh đồng ý gặp khách lại đi vào tìm từ hữu trinh vương đức thắng đem roi ngựa tử giao cho niệm hạ chính mình chạy tiến khách điếm cùng tiểu nhị giao thiệp không bao lâu khách điếm trước cửa đã lâu mà xuất hiện từ trạng nguyên chân thân. Những cái đó ở khách điếm lưu lại tiêu phí các khách nhân, không có phục hồi tinh thần lại khi, từ hưu trinh dưới chân sinh phòng là đi tới xe ngựa trước mặt, đối trong xe ngựa người ôn thanh mang theo một tia thân thiết nhu tình nói, thần tử hưu trinh tham kiến lệ vương phi. Lý mẫn chỉ ở vài lần công chúng trường hợp, xa xa thấy quá vị này từ thị biểu ca phong phạm. Chỉ là nhìn ra xa vài lần, đều có thể nhìn ra từ biểu ca phong thái. Ở nhân tài đông đúc kinh sư bên trong vẫn như cũ độc lánh phong tao. Liên vạn lịch gia đều trước mặt mọi người nhiều lần xuất khẩu ca ngợi từ trạng Nguyên Anh Tuấn Cùng Tài Hoa. Cho nên, đến đến nay, vạn lịch gia cũng không biết muốn đem từ hưu trinh an bài đến chỗ nào đi nhập chức Hoàng thượng nếu đặc biệt thích một người, có thể đem này lưu tại bên người, như nhau chu đại học sĩ, trở thành ăn nhậu chơi bởi văn nhân làm bạn. Đồng thời có thích hợp thời cơ, đề bạt vì nội các phụ tá đều có khả năng. Từ Hữu trinh không phải không có cái này kỳ ngộ, mà có không ít người ra, giống nhau nhìn chúng từ hưu trinh khả năng một bước lên trời cơ hội, bắt đầu hướng từ Hữu trinh liên tiếp tung ra cảnh ô liu. Cứ nghe, nội các thủ phụ bảo đại nhân trong phủ, đều có cấp từ Hữu trinh phái quá bà mối. Liên thủ phụ đại nhân đều xem trọng tương lai con rể, những người khác càng không thể xem thường từ Hữu trinh. Niệm hạ sốc lên màn xe, lý Mẫn từ trong xe ngựa đi ra, hoan vọng bốn phía, sợ là có người nhận ra nàng thân phận tới. Nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe ngựa. Từ hữu trinh vừa thấy, sợ nàng ném tới, vội vội vàng vàng tiến lên nâng nàng. Lý mẫn tiếp được hắn tay, ngẩng đầu thấy hắn kia trương tuấn nhan, trong lòng không được cả kinh. Thật là gần gũi xem, mới càng thêm xem rõ ràng, nàng vị này biểu ca, lớn lên thật là một biểu nhân tài, anh tuấn tú Mỹ, giống vậy phan lang. Vào nhà bàn lại đi. Từ hữu trinh cùng nàng giống nhau, bận tâm bị người thấy sẽ ngờ vực bọn họ chi gian quan hệ. Lý mẫn gật đầu, đi theo phía sau hắn. Vòng qua khách điếm, từ hậu viện cửa nách vào tiểu viện tử. Đi vào trong phòng, Vương Đức Thắng ở bên ngoài thủ môn, niệm hạ cho bọn hắn hai người châm trà. Lý Mẫn nghỉ khẩu khí, gỡ xuống một đường che đậy thể diện đấu lạc, tùy tay phóng tới trên giường. Từ hưu trinh thấy được nàng bộ dáng, đột nhiên như là có chút thất thần. Biểu ca. Lý Mẫn hỏi. Từ hưu trinh lắc đầu, không có gì, chỉ cảm thấy biểu muội cùng trong nhà một bức họa nhân vật có chút giống. Phía trước ở cách xa. Cũng chưa có thể thấy rõ ràng biểu mộ dung mạo. Nghe được nhiều, nhưng là chăm nghe không bằng một thấy rõ ràng. Giống. Trong nhà lao tổ mẫu hình người hoạn. Giống chính mình mụ mụ đảo cũng coi như, giống đến lao tổ mẫu đi. Lý Mẫn vừa nghe lời này dở khóc dở cười. Đây là cách mấy thế hệ di chuyển ẩn hình gen chuyển hiện tính gen. Lao tổ mẫu là ra ra mãi mãi. Từ hưu trinh cẩn thận như vậy vừa nói, Lý Mẫn cái này giống Pháp, là giống đến kia hơn 200 năm trước lao nhân ra dung mạo. Lý Mẫn hỏi. trong nhà đều bãi mãn tổ tiên bức họa sao Từ Hưu Trinh nói đảo không phải sở hữu tổ tiên bức họa đều có trưng bày ở Từ Thị Tông Miếu lao tổ mẫu là bởi vì sáng lập Từ Thị bảo chế thuật bị tôn sùng là Từ Thị dược mẫu linh bài xếp hạng Tông Miếu linh vị đệ nhất liệt nguyên lai là như thế này một cái ở Từ Thị gia tộc tiếng tâm lừng lây lao nhân Từ Hưu Trinh nói đến này không khỏi lại nhìn Lý Mẫn hai mắt nói biểu ngộ y thể thuật cứ nghe đã là trò giỏi hơn thời cảnh giới ra ra đều nói đáng tiếc sớm biết rằng làm ngươi về nhà kế thừa gia nghiệp cũng hảo. Từ ra không ai kế thừa gia nghiệp sao? Lý Mẫn hỏi. Cũng không phải như vậy, chỉ là biểu muội tài hoa, không phải người bình thường có thể có được. ở muội muội xem ra biểu ca mới là độc cụ tài hoa cái kia. từ trạng nguyên tên này ở kinh sư nhà nhà đều biết. Từ hữu Trinh nghe đến đây, xua tay vừa nói, biểu muội mồm miệng lanh lợi, ta cam bái hạ phòng. nhìn ra được tới, nàng vị này biểu ca là cái văn nhã người. Nghiêm túc người đọc sách, văn nhã người không tránh được khiêm tốn. Lý Mẫn mỉm cười ăn khẩu trà. Từ hưu trinh ngồi ở nàng đối diện, một bên dùng trà, một bên vọng nàng vài lần, khả năng ở tư sở nàng vì sao mà đến. Lý Mẫn không phải không biết hắn là từ thị gia tộc phái tới người. Nhưng là, phía trước, cũng không có chủ động lựa chọn cùng hắn gặp mặt. Hiện tại chọn lựa cái này thời cơ chủ động tới hắn, tám phần là, hắn sáng nay thượng nhìn đến kia hoàng hốt bảng, là sự thật. Thái hậu hạ đạt ý chỉ. Minh xem đối nàng Lý Mẫn có lợi, trên thực tế chỉ cần ngẫm lại, đều biết kỳ thật ở hộ quốc công phủ không nhất định có lợi. Chỉ cần hộ quốc công phủ chính mình có ý tứ này cấp chu lệ nạp tiếp, Lý Mẫn thân là một cái nhược nữ tử như thế nào ngăn được. Từ hưu trinh trầm vài phần ánh mắt, là sớm biết rằng, ở nàng phải gả đi hộ quốc công phủ ngày đó buổi tối, trực tiếp mang nàng hồi từ thị gia tộc thì tốt rồi. Không sai nhi, hiện nay đại minh vương triều, nào hộ nhân gia không nạp tiếp. Chính là... Bọn họ từ ra cái này nữ nhi không giống bình thường, tài hoa nổi bật, liền hoàng thượng Thái Hậu đều đến làm ba phần người, gì có thể bị hộ quốc công phủ dễ dàng khi dễ đi. Huống chi, Lý Mẫn gả đi hộ quốc công phủ mới bất quá bao lâu thời gian, hộ quốc công phủ vội vã cấp chu lệ nạp tiếp, chẳng phải là có xem nhẹ Lý Mẫn, cho rằng Lý Mẫn mặt sau không có nhà mẹ để trong lưng, bắt nạt kẻ yếu. Càng muốn, từ hữu trinh càng có chút khí. Hắn lúc trước như thế nào liền dễ dàng tín nhiệm chu lệ đâu. Chu lệ lúc ấy là một phen lời nói cùng hắn nói rõ ràng, nói là cả đời đều sẽ không cô phụ Lý Mẫn. Trên thực tế, trên thực tế, cưới Lý Mẫn mười mấy ngày, đã vội vã tìm Tân Hoan. Muội tử, từ Hưu Trinh trong tay bưng trà, ôn hòa âm điệu ít có lộ ra một tia ngạnh lãng, nói, muội tử nếu tưởng về quê, chỉ lo nói một tiếng, ta bồi muội tử trở về. Trong nhà đông đảo huynh bá thúc tẩu, huynh đệ tỷ muội, hơn nữa Ra Ra ở lúc trước, Ra Ra làm cô cô gả đến thượng thư phủ tới. kỳ thật vẫn luôn đều thập phần hối hận. Lý Mẫn nghe được hắn lời này, đương nhiên đều là nàng nhất muốn nghe. Một nữ tử hạnh phúc nhất địa phương, bất quá với ở gặp nạn thời điểm, người trong nhà đối nàng không rời không bỏ. Tâm điệu nóng hừng hực, ấm áp cùng, Lý Mẫn biết chính mình tới đúng rồi. Nhưng là, chuyện này không thể nóng đội. Biểu ca, ngươi không phải cao trung trạng nguyên sao. Bồi ta về quê nói, ngươi ở kinh sư con đường làm quan làm muội tử có thể nào bỏ được chậm trễ? Lý Mẫn nói. Từ hữu trinh lập tức đọc được nàng ý tứ trong lời nói, không khỏi cười, trước giải nàng băn khoăn lại nói, ta nếu là có tâm làm quan, đã sớm tiến hàn lâm viện, hoặc là khơi thông quan hệ, đến địa phương tiền nhiệm trước. Phía trước, lệ vương tìm ta khi, đều nói với ta, ta muốn làm cái gì quan, cứ việc cùng hắn nói là được. Nguyên lai, nàng lao công đi tìm hắn. Lý mẫn mày một trọn, có chút tò mò, bọn họ chi gian nói qua chút nói cái gì. Từ Hưu trinh đương nhiên là có có thể nói, có không thể nói. Nói đến nói đi, quan trọng nhất chính là, ta lần này tới kinh, không phải vì làng quan, chỉ là phụng ra ra mệnh lệnh tới xem ngươi, ở ngươi gặp nạn khi mang ngươi trở về. người nhà họ tử, vốn là không tham quan lợi. Là phụ thân ngươi, Lý Đại Đồng một lòng ngư quan. Lý mẫn ninh ninh mày đẹp, có chút sở ngộ, hỏi, biểu ca có biết hay không, ta mẫu thân là chết như thế nào sao? Đối với nàng vấn đề này, từ hữu trinh mặt lộ vẻ do dự, không kể mở miệng, ở nàng lần nữa truy vấn hạ. Mới không thể không phun ra lời nói thật nói, lúc trước, cô cô gả cho phụ thân ngươi lúc sau, vẫn luôn ở kinh sư, rời xa từ gia, ngẫu nhiên cùng từ gia liên hệ, chỉ nói dược nghiệp, cũng không nói chuyện cái khác. Cứ nghe là chết bất đắc kỳ tử. Gia Gia chợt nghe được cô cô tin người chết khi, cũng không dám tin tưởng. Bởi vì cô cô tự thân có chút y dị thuật bên thân, không giống như là sẽ lập tức chết khả năng. Sau lại, Gia Gia từ một cái dược thương trong tay. Bắt được cô cô trước khi chết hao hết chắc trở quay lại quê nhà một trương tờ giấy. Mặt trên viết cái gì? Lý mẫn tiếng đều không khỏi mang ra một kia nghe chuyện xưa khẩn trương. Từ hữu chính nói, viết chính là, thỉnh ra ra mang mẫn nhi đi. Phi thường đơn giản một câu, cũng đã rõ ràng lúc ấy từ thị tình cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, cơ bản là ở vào vô năng phản kháng nông nỗi. Cho nên, cầu xin nhà mẹ để người có thể ra mặt giữ được chính mình nữ nhi. Nhưng là... Từ thị không có làm người nhà họ từ đến Lý Đại Đồng gia cùng Lý Đại Đồng áo, chỉ cần bọn họ mang nữ nhi đi. Quả nhiên là, chuyện này, không ngừng liên lụy tới Thượng Thư Phủ mà thôi. Chuyện này, đơn thuần là Vương Thị việc làm, khả năng còn làm không được. Rốt cuộc lúc ấy Vương Thị chỉ là cái thiếp, tưởng như hại từ thị, luận ý lý thuật cũng không kịp từ thị. nay đó suy đoán, đều ở Lý Mẫn trong đầu thoáng hiện quá, hiện giờ, nghe từ Hưu Trinh như vậy vừa nói, không thể nghi ngờ là Ly chân Tướng càng đến gần rồi một ít. Cùng từ hưu trinh ở trong phòng hàn huyên một lát, bên ngoài đường cái trên đường, giống như cái gì đại nhân vật trải qua trận thế, đám người chen trúc, rộn ràng nhốn nháo ầm ĩ thanh, đều truyền đi vào cái này hẻo lánh tiểu viện tử. Nghiệm hạ hiếm lạ mà tưởng ló đầu ra đi giúp Lý Mẫn xem xét là xảy ra chuyện gì. Lý Mẫn chỉ xem đối diện từ hưu trinh không chút sức mẻ nghiệm nhiên là định liệu trước, hỏi, biểu ca, mấy ngày nay kinh sư đều như vậy náo nhiệt sao? Biểu muội khả năng trước kia đều nhị môn không ngại, thâm cư trùng Cho nên cũng không biết này kinh sư tình đời. Ta trước kia không tới kinh sư phía trước, cũng là không biết. Gặp qua một lần hai lần lúc sau, đã không có mới lạ. Đương nhiên, này cũng không trở ngại người kia, ở ngày lễ ngày Tết thời điểm xuất hiện ở đầu đường làm việc thiện. Từ hưu trinh nói mấy câu như là giải thích, lại như là làm người càng rơi vào không hiểu ra sao. Người nào đúng hạn ở kinh sư làm việc thiện. Lý mẫn nghe được như vậy nói, giống như trong đầu có thể hiện ra một cái giống như quan âm bổ tát người như vậy ảnh. nghe được quan âm bồ tát những lời này từ hưu trinh cười cười gật đầu biểu mội thật đúng là đoán đúng rồi người này ở kinh sư bá tánh trong miệng bị dự vì nữ bồ tát nghe nói có vớt người cái chán có thể trị bách bệnh kỳ hiệu sơ ngươi cái chán là có thể cho người ta chữa bệnh chẳng phải là biến thành trong truyền thuyết thánh mẫu ma di ạ lý mẫn không có một hớp nước trà bắn thẳng đến ra tới đã thực hảo chủ nghĩa duy vật giả không tin loại này lưu thần luận chẳng sợ nàng đã xuyên qua một hồi vẫn cứ tin tưởng vững chắc khoa học cho rằng này chẳng qua là cái chưa đãi khoa học chứng thực tự nhiên hiện tượng. Nếu là thực sự có loại này nữ Bồ Tát, chúng ta đương đại phu, đều có thể nghỉ ngơi về nhà. Lý Mẫn nhàn nhạt mà nói. Từ hữu trinh đối nàng lời này gật đầu, loại này lời nói, nghe một chút còn chưa tính. liền sợ một ít hồ đầu người, không hiểu chuyện, chỉ nghĩ cầu Bồ Tát chữa bệnh, chậm trễ bệnh tình, cuối cùng hại chính mình. Là người nào? Lý Mẫn hỏi. Bạch trong phủ tứ tiểu thư. Bạch đại nhân cái thứ tư nữ nhi. bạch đại nhân khả năng biểu mội không biết là ai bạch đại nhân kỳ thật là nội các thủ phụ bảo đại nhân học sinh đi qua bảo đại nhân đề cử một đường như diều gặp gió hiện tại là chính tam phẩm thái thường tự khanh thái thường tự là hoàng gia hiến tế khi dùng đến lễ quan kiểm tra khí cụ có không sạch sẽ linh tinh cái này trước vị nói trắng ra là có chút nhàn không có gì đại thực quyền đại minh vương triều trục xuất trung thư tỉnh thực quyền quy về lục bộ nhưng là hết thể quyền lực đều ở hoàng đế một người trong tay chuyện gì đều từ hoàng đế định đoạt tình huống như vậy hạ nắm có thực quyền lục bộ còn so ra kém ngày ngày đêm đêm đi theo hoàng đế bên người chu đại học sĩ giống lý đại đồng một cái hộ bộ thượng thư không bằng chính mình nữ nhi lý hoa ở vạn lịch ra bên thai lại nhải nội các quyền lực cùng hậu cung quyền lực kỳ thật mới là dấu giếm cự vô bá quan chức không cao đủ để ảnh hưởng đến hoàng đế là đủ rồi nhưng là một cái thái thường tự khanh ra bạch phủ nữ nhi mà thôi như thế nào có thể có như vậy đại lực ảnh hưởng Thấy Lý Mẫn có hứng thú nghe, từ Hưu Trinh tiếp tục giải thích, kỳ thật là cái dạng này, cứ nghe vị này Tứ tiểu thư, thời trẻ sinh quá một hồi bệnh nặng, hơi kém chết non. Chờ bệnh hảo về sau, đột nhiên có thần lực. Lý Mẫn càng nghe càng như là đang nghe một cái nặc đại chê cười, bất quá, này chê cười một chút cũng không buồn cười. Bởi vì, nếu không có người bởi vậy thuận gió làm lãng, cái này Tứ tiểu thư thanh danh, khả năng biến thành nàng thượng thư phủ nhị tiểu thư Lý Mẫn giống nhau biến thành bệnh lao quỷ, mà không phải có thần lực nữ Bồ Tát. Có phải hay không, nàng phụ thân lúc sau, con đường làm quan một đường phong thuận. Từ hưu trinh không thể không đối nàng khuynh bội mà dựng thẳng lên ngón cái, đúng là như thế. Có thể làm thượng vì hoàng gia hiến tế làm việc quan viên, trong nhà không có cái có thần lực người sao được. Lý Mẫn nhẹ nhàng bóc nắp trà, nghe từ hưu trinh cái này trà, là điệu đạo phổ nhị, không có gì hương khí, ăn lên lại không tiêu chảy, thực thoải mái. Xem ra nàng cái này biểu ca là thâm đến dưỡng sinh chi đạo người. Đi vào tới niệm hạng. Như là ở bên ngoài vì Lý Mẫn hỏi thăm xong tin tức, ở Lý Mẫn bên lô thai thượng thì thầm một trận. Lý Mẫn nghe xong, đôi mắt mị vài phần, quay đầu lại, đối tử hữu trinh nói, biểu ca, vị này nữ bồ tát, bạch phủ tứ tiểu thư, có phải hay không chưa xuất giá? Ai, tử hữu trinh đầu tiên là ngẩn ra, tưởng nàng như thế nào đoán được, bạch trong phủ, cái này tứ tiểu thư là tuổi đều 16, sắp thật chưa xuất giá. Kinh sư các ba cánh tương truyền, đều là nói không biết cái dạng gì nam tử. mới có thể xứng đôi vị này nữ bồ tát Lý Mẫn ánh mắt xẹt qua một tia ánh sáng từ Hưu Trinh lại nhìn đến Niệm hạ thực mau minh bạch sao lại thế này thấp giọng nói nếu biểu muội trong lòng có gì ủy khuất đối ta nói là được ta chắc chắn vì biểu muội thảo cái công đạo trong lòng ta nào có cái gì ủy khuất Lý Mẫn khẽ môi khẽ nhếch mỹ lệ độ cũng giống như chân trời một đóa đám mây thuần túy tùy ý tiêu sái người nếu có trí không cần nghĩ cái gì ủy khuất đi hoặc là lưu thôi ta Lý Mẫn có đi hay không cũng không yêu cầu mặc cho người nào nói, Lưu Không Lưu cũng chưa bao giờ yêu cầu bị người tà hữu. Không ai có thể ngăn cản ta đi, cũng không ai có thể ngăn cản ta lưu. Từ Hữu Trinh chỉ nghe nàng thanh âm tựa như một cái đầm nước suối, thanh triệt mà hữu lực, phóng thiên hạ nữ tử bên trong, lại là không người có thể giống nàng nói ra nói như vậy tới. Đống nhiên có thể cảm giác được nàng lập tức trở nên cao lớn, mà nên diện từ trên người nàng đánh tới khí thế, càng là làm người giật mình. Trong lòng ám sinh ngạc nhiên từ Hữu Trinh Cảm giác nhìn nàng mắt đều có thể biến mơ hồ, biện không rõ nàng đến tuột cùng là người phương nào cảm giác. Có lẽ, thật là bọn họ từ ra trong truyền thuyết lao tổ mẫu dược mâu chuyển thế đều nói không chừng. Từ hữu trinh em thầm nghĩ. Nói đến trong Hoàng Cung, tối hôm qua Thái Hậu kia đạo ý chỉ hạ về sau. Thái Hậu đối hộ quốc công phủ nạp thiếp sự không ra tiếng, Hoàng Hậu cũng không ra tiếng. Lúc trước làm danh sách trang phi, càng là không dám làm thanh, bởi vì 16 gia bệnh tình mới vừa truyền hảo, bị lý mất cứu Trong hoàng cung như vậy vài vị đại nhân vật cũng không dám lên tiếng, húng chi phía dưới kia một đám không có gì quyền lên tiếng tiểu chủ tử. Chính là, cho dù là như thế này, hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, quang lộc tự khanh ra, môi thời môi khác, định kỳ tổ chức thái thái tụ hội, lại là không thiếu được. Lưu thị từ thân thể hảo về sau, tổ chức tụ hội càng ngày càng tăng, nổi bật càng tiệm. Mắt thấy chính mình nữ nhi tại hậu cung hậu vị thực vững chắc, thái tử cũng còn ở thái tử vị thượng. Trung Thu đưa tiệc phòng 3 đối đông cung tới nói xem như hữu kinh vô hiểm mà vượt qua đi. Nhận được bạch trong phủ truyền đến tin tức, Lưu Thị đã phát trương thì mời, mời hộ quốc công phủ người lại đây ngồi ngồi. Vưu Thị ngồi xe đi trước bạch phủ, sáng nay thượng, mới vừa đã phát tin tức cấp bạch phủ, không nghĩ tới, buổi chiều như vậy sắp có đáp lời. Vưu Thị trong lòng biết, thuyết minh chính mình nhi tử ở kinh sư đại triệu cô nương ra nhóm hoang neng, có rất nhiều có người muốn gả cho nàng nhi tử. Cái này lý mẫn, cái nuôi kiểu cái gì kiểu cho rằng nàng nhi tử trừ bỏ lý mẫn sẽ không có này nàng nữ nhân thích sao trước kia là trước đây đó là bởi vì nàng nhi tử xa ở biên cương cực nhỏ ở kinh sư lộ diện dẫn tới người khác hiểu lầm chiếm đa số hiện tại chu lệ ở công chúng trường hợp lộ vài lần mặt dáng vẻ đường đường anh tuấn vô xong có rất nhiều cô nương gia sẽ khăng khăng một mực mà thích thượng hơn nữa cái này thái thường tự khanh ra thế nhưng không chê chính mình ra tiểu thư cấp hộ quốc công phủ đương tiếp vưu thị lại có vài phần tự tin Tin tưởng chuyện này định có thể làm Lý Mẫn Từ đây khuất phục ở nàng cái này bà bà trước mặt. Tới rồi quang lộc tự khanh ra, Lư thị tự mình ở cửa nghênh đón Mưu thị, nhìn thấy Mưu thị, cười ngâm ngâm mà dán ở Mưu thị bên tai nói, vị này tứ tiểu thư, Tĩnh Vương phi hay là trước kia gặp qua. Mưu thị như thế nào sẽ chỉ tên nói họ muốn Bạch phủ tứ tiểu thư, đương nhiên là thật lâu trước kia đều tính toán qua. Chính mình nhi tử hôn sự, chính phi nói, phải trải qua hoàng gia đồng ý, nàng cái này làm mẹ nó không làm chủ được. Chính là Trừ bỏ chính phi, này nàng tiểu thiếp linh tinh, đều có thể từ nàng cái này bà bà làm chủ. Nàng muốn cho nhi tử cưới ai liền cưới ai. Gật đầu, Vưu Thị nói, trong kinh nữ Bồ Tát, ai không hiểu được. Vưu Thị nhìn chúng chính là bạch phủ tứ tiểu thư hoa dung nguyệt mạo cùng tính tình. Muốn ta nói, Thính vương phi ngươi ánh mắt thật là không được. Cái này tứ tiểu thư, nhiều ít hộ nhân gia cứ muốn, muốn nâng trở về đường chính thê, chính là, cố tình chỉ đáp ứng ngươi tính vương phi, nguyện ý đến hộ quốc công phủ đường tiểu thánh vương phi là mị lực không giảm năm đó lư thị đặc biệt am hiểu chủ bất luận kẻ nào mông ngựa vưu thị nhấp khỏe miệng mỉm cười người ở bên trong sao là cùng nàng mẫu thân một khối ngồi đâu tuy rằng nói là bạch trong phủ thứ nữ chính là thanh danh bên ngoài vẫn luôn là ở bạch trong phủ bị làm như đích nữ giống nhau chịu người tôn kính nàng mẫu thân tự mình bồi nàng lại đây bạch phủ tứ tiểu thư bạch tố tình nhân xương tình nhi cô nương thân mẫu đã chết về sau cùng nhà mình chủ mẫu quan hệ rất tốt Vưu Thị một đường nghe Lưu Thị nói như vậy, càng cảm thấy đến cái này tứ tiểu thư lòng dạ rộng lớn, là cái hiếm có hảo nữ tử. Như là Lý Mẫn, chính mình mẫu thân đã chết về sau, có ở trong phủ cùng này nàng tỷ muội cùng với chủ mẫu không hợp loang lộ việc xấu, hiện tại nghĩ đến chính là bởi vì Lý Mẫn lòng dạ hẹp hòi, tiểu kê bụng mắt. Vưu Thị càng nghĩ càng khẳng định là như thế này. 99 thần lực Quan Lộc tự khanh ra cảnh sát, tựa hồ không có lúc nào là, đều là trăm hoa đua nợ thịnh cảnh. Vưu thị một đường tùy lưu thị đi qua đi, bên đường tất cả đều là buồn hoa hoa cảnh, không khỏi trong lòng tưởng, này nên tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực làm chuyện này. Hoa đẹp cũng tàn, cũng chỉ có lưu thị loại này kiên trì không ngừng, vẫn luôn theo đuổi quanh năm suốt tháng hoa hồng. Mãi hiên, ngồi khách nhân, chờ không bằng người dưới tình huống, đã vừa nói vừa cười lên, từng đợt tiếng cười nói truyền ra cửa sổ. Vưu thị nghe được quen thuộc thanh âm, trong lòng giật mình, là ai? canh giữ ở trước cửa nha hoàn nhấc lên hải dương trân châu sâu lên dèm châu thâm cư đầu gối tính vương phi tới rồi bên trong ngồi người lập tức đình chỉ tiếng cười một đám đứng lên vưu thị dẫn đầu xuyên qua rèm châu kêu bên trái chạm đúng là bạch gia tứ tiểu thư bạch tố tình cùng với nàng mẫu thân bạch phu nhân mà phía bên phải là hai cái nàng như thế nào đều không có nghĩ đến lại ở chỗ này xuất hiện nhân vật vương thị cùng thượng thư phủ tam tiểu thư lý hoánh. nhìn đến vương thị kia hai mắt hướng vương thị mẹ con bắn thẳng đến qua đi lư thị cuống quýt tiến lên vài bước cười ha hả mà đối Vưu thị giải thích trùng hợp hôm nay lý phu nhân lại đây khi nói cùng bạch phủ bạch phu nhân là cũ thức một khối ngồi xuống đúng rồi tĩnh vương phi khả năng còn không biết thái hậu hạ ý chỉ muốn tam gia cùng tam tiểu thư thành hôn Vưu thị tưởng nay lư thị chẳng lẽ là cùng vương thị các nàng kết phường lên khí nàng lư thị chẳng lẽ đều quên mất đôi mẹ con này phía trước đối bọn họ hộ quốc công phủ làm được thiếu đạo đức sự lý bánh doanh, doanh về phía trước mại một bước nhỏ hướng hữu thị thật sâu mà một hôn gối thần nữ bái kiến tĩnh vương phi kỳ thật có câu nói vẫn luôn tưởng cùng tĩnh vương phi cùng vương gia giải thích chỉ bất hạnh vẫn luôn không có cơ hội sai thất vương gia, là hoánh nhi bất hạnh hoánh nhi đã sớm hối hận không thôi chỉ là tam gia là hoánh nhi không thể chống đẩy người vọng tĩnh vương phi cùng vương gia có thể thông cảm hoánh nhi đau khổ hoánh nhi bất quá là cái chịu người bài bố nữ tử vô quyền vô thế nữ tử thôi cũng không biết lời này là thật là giả Nhưng là có thể từ nữ tử này trong miệng nghe được đối nàng nhi tử hối hận hai chữ, Vưu thị trong lòng khẳng định là thoải mái một ít, nhẹ nhàng cụ thanh, Vưu thị nói, "Hảo hảo hầu hạ tam gia đi." Tam gia là triều đình trọng thần, thái tử phụ thần. Vánh nhi cẩn tuân Tĩnh Vương phi dạy bảo. Lý Vệ đáp, thấy hai người chi gian tựa hồ biến chiến tranh thành tơ lụa, Lư thị vớt ngực một trận cao hứng, liên thanh nói, "Mọi người đều là ta nơi này khách quý, ta thích nhất nhìn đến mọi người đều hòa thuận ở chung." đây cũng là hoàng hậu nương nương ở trong cung thường nói câu nói kia gia hỏa vạn sự hưng gia hỏa vạn sự hưng mỗi người nghe được lời này biểu tình khác nhau chỉ sợ nhất làm người nghi ngờ chính là cái kia nói ra những lời này người lưu thị tiếp theo giới thiệu khởi hôm nay quan trọng nhất khách nhân vị này chính là bạch phủ phu nhân vị này chính là bạch phủ tứ tiểu thư tình nhi cô nương bạch tố tình tiến lên một bước đối mưu thị thật sâu hành lễ tình nhi may mắn tham kiến tĩnh vương phi mau đứng lên đi Vưu Thị thấy nàng cử chỉ văn nhã, đầu đủ chi gian đều là tiểu thư khuê các phong phạm, trong lòng đã an viên thuốc can thần, càng xem càng thích. Lý Mẫn từ vào phủ bắt đầu, tổng làm nàng kinh hồn tăng đảm, thông minh là thông minh Lý Mẫn, chẳng lẽ không thể làm nàng gái này làm bà bà tỉnh điểm tâm sao? Nữ nhân, tốt nhất giống bạch tố tình như vậy, an tính mà ngốc tại trong nhà nghe nàng Vưu Thị nói làm việc, mới gọi là tiêu chuẩn con dâu. Điểm này, thâm đến nơi này các vị phu nhân tán đồng. Chỉ nghe Vương Thị sốt ruột chen vào nói tới nói, tình Vương Phi là không biết, hiện giờ Tứ Tiểu Thư cũng coi như là trong cung hồng nhân. Sáng nay thượng, Tứ Tiểu Thư mới vừa ở Tứ Công Chúa trong phủ, vì Tứ Công Chúa chữa bệnh. Hơn nữa, không cần thuốc và kim châm cứu có thể đem Tứ Công Chúa bệnh trị hết. Hoàng hậu nghe xong đều thực khiếp sợ. Tứ Tiểu Thư thanh danh sớm dương biến Kinh Sư, không cần Tứ Tiểu Thư bên ngoài xuất đầu lộ diện, Kinh Sư bá tánh lại đều không có không biết Tứ Tiểu Thư. Vương Thị lời này. nơi này nữ nhân đều có thể nghe ra tới chỉ do một nửa khoa trương là tưởng chụp bạch phủ cùng vưu thị mông ngựa một nửa kia tắc có chút tình hình thực tế cái này bạch tố tình bình thường đều là ở lại trong phủ không ra khỏi cửa tiểu thư phụ thân là phụ trách hiến tế quan viên thâm hiểu được nữ tử không được tùy ý xuất đầu lộ diện quy củ đến nỗi mỗi phùng quan trọng ngày hội đến công chúng trường hợp làm việc thiện là bất đắc dĩ mà làm chi đối cái này bạch gia chủ mẫu đều có một phen giải thích tình nhi nàng là hiếu kính mẫu thân Cho nên đúng giờ làm việc thiện vì kỷ niệm mẫu thân, cùng cảm ơn ông trời. Mấy năm nay, nàng đều là thay thế nàng phụ thân lại làm chuyện này. Chờ tới rồi gả chồng về sau, nếu vô nhà chồng tán đồng, khẳng định là sẽ không lại làm chuyện này. Rốt cuộc nữ tử, ở nhà giúp chồng dạy con mới là chính đạo. Mặt sau lời này nói rất đúng, vưu thị pha pha gật đầu. Nàng là tướng môn chi nữ, chính là đã chịu giáo dục, là không có khả năng gật bừa lý mẫn những cái đó ly kinh phản đạo hiện đại tư tưởng. nữ nhân Ở nhà mới là đối, bên ngoài, như thế nào lại đạt được mọi người khen ngợi đều là sai. Mấy người này nói chuyện ăn nhịp với nhau, không khí hòa hợp. Lưu thị mời mọi người ngồi xuống, đem Vu thị thỉnh tới rồi thượng vị. Ngâm trà uống lên một cái buổi chiều. Một ngày xuống dưới, Chu Lý ra cửa, lại không biết việc này. Chỉ biết trong cung cái mười 16 ra, đối hắn nhìn không thuận mắt 16 ra, đột nhiên làm người mang theo lễ vật ra tới tìm hắn Chu Lý đưa hắn Chu Lý lễ vật. Vô công bất thụ lộc Chu Lý một ngụm cự tuyệt. Cái kia 16 gia tiểu thái giám quỷ gối Chu Lý trước mặt, khóc khóc nghẹn nghẹn mà nói, "Là tiểu Lý Vương gia đã cứu ta gia 16 gia, nếu tiểu Lý Vương gia không tiếp thu chúng ta 16 gia thứ này, không phải muốn đồng ý Diêm La Vương đem chúng ta 16 gia mệnh thu qua đi sao?" Cùng Chu Lý ở một khối rắc ngựa đi rong trở về 11, nghe được lời này đối Chu Lý là mặt quỷ, "Ngươi tiểu tử này hảo phúc khí, trong nhà không ngừng có đại ca che chở, còn có đại tàu che chở." Chu Lý sớm biết rằng việc này khẳng định là Lý Mẫn giúp hắn làm, vì cũng chính là giáo huấn hạ cái này kiêu ngạo quá mức 16, nhướng mày cười thanh, đẩy rất 11 cầu mong vớt nói, ngươi hâm mộ đấu kỵ cũng vô dụng, ai làm ta Lý Nhi vận khí tốt, ta đại ca vận khí tốt. Ngươi vẫn là đời này tích phúc, chờ kiếp sau đầu thai thay đổi, xem có thể hay không thay. 11 kia roi ngựa đánh vào chính mình trên đùi, ra vẻ bị Chu Lý lời này khí, xúc viên môi ti khẩu khí, ta là hâm mộ đấu kỵ đều không kịp, chính là... Có người cố tình không tiếp phúc. Chu Lý mày một trọn bán thẳng đến hắn, hỏi cái này là chuyện như thế nào. mười một chỉ hạ hộ quốc công phủ phương hướng, xoay người cưới lên con ngựa, dương tay cùng hắn túi chào, đi bắt ca trong phủ tiếp tục lại nhảy đi. Lúc này, Chu Lý mới biết được trong phủ có đại sự xảy ra, mẹ nó cùng đại tẩu nháo mâu thuẫn. Không biết hắn Chu Lý có phải hay không xuẩn, cư nhiên muốn mười một cái này người ngoài tới nói cho hắn chuyện này. Chu Lý càng nghĩ càng giận hô, trở lại trong phủ. Muốn bắt cá nhân hỏi đến tụt cùng, kết quả mỗi người đều trốn tránh hắn. Rơi vào đường cùng, uống trụ cái kia bận về việc chạy vội quảng ra, lớn tiếng hỏi, ta đại tàu đâu? Hồi thiếu ra, đại thiếu nãi nãi đi ra cửa. Mẫu thân đâu? Hồi thiếu ra, phu nhân đi ra cửa. Ta ca đâu? Hồi nhị thiếu ra, đại thiếu ra đi ra cửa. Hảo ra hỏa, một đám đều không thấy. Chu lý ngây ngốc ở trong sân, thổi một lát gió lạnh, hắn phía dưới gã sai vặt cẩu tử hơi sợ hỏi hắn. Nhị thiếu gia, muốn hay không làm phòng bếp trước cho ngươi lộng điểm ăn. Tùy tiện đi. Chu Lý chán nản đã cục đá, lại nhìn đến cậu tử muốn chạy khi, đuổi theo cậu tử bóng dáng hô thanh, làm người đi trà bọn họ đến tuột cùng đều chạy tới nơi nào. Lý Mẫn ở khách điếm ngồi xuống chẳng vạng, cùng từ hữu trinh ăn cơm, lại khởi hành hồi phủ. Bởi vì đã làm người về trước phủ thông chi trong phủ chính mình đêm nay không quay về, Lý Mẫn trong lòng không có lo lắng. Chờ đến trở lại trong phủ, Thấy tiểu thúc một người ngồi ở đường giống chỉ ủ rũ cụt đôi cầu, chấn động, tiểu thúc không dùng cơm sao. Chu Lý ngẩng đầu nhìn đến nàng, không giống gì vang Hưng phấn, chỉ là nói, đến bây giờ chỉ có đại tẩu một người trở về. Lý mẫn đảo không lo lắng lao công là giận dỗi đi ra ngoài, lao công như vậy bận về việc sự nghiệp nam nhân, khẳng định là bởi vì có cái gì công sự chậm trễ thời gian, sự thật như thế. Muốn nói giận dỗi cái kia, là nàng bà bà không thể nghi ngờ. Vưu thị kia buổi tối hạ quyết tâm cùng con dâu liều mạng. Ở lưu thị trong nhà ăn cơm, không trở về nhà cấp nhi tử con dâu ăn bài đồ ăn. Nàng nào biết đâu rằng, kết quả chỉ đói tới rồi chính mình tiểu nhi tử một người. Nhi tử con dâu cũng không biết nàng ra cửa sự đâu. Nghe được lời này, Lý Mẫn chạy nhanh an bài phòng bếp lộng cái thịt dê cơm chiên, lại đến một chén cà chua canh trứng. Đang cùng chu Lý cái này đại dạ dày vương khẩu vị. chu Lý làm cho Lý Mẫn mặt mồm to bái thịt dê cơm, ăn khỏe miệng đều dính vào gạo, chỉ chờ ăn cái lửng dạ lúc sau. Cái này tuổi trẻ sức sống mười phần thiếu niên, mới có sức lực nói chuyện, đại tẩu, cảm ơn ngươi giúp ta thu thập mười sáu. Lý Mẫn nhấp khoe miệng, nhưng không có nói đó là nàng làm. Chu Lý chỉ vào nàng không phúc hậu, có chuyện tốt không cho hắn cắm một tay, nếu là hắn, muốn ở mười sáu bên thai nói đến mười sáu đương trường đái trong quần không thể. Trong phủ đốt sáng lên ban đêm đèn lồng, vưu Thị đã trở lại, biết được Chu Lý ở Lý Mẫn tiểu hoa đại sảnh ăn cơm, một ngụm hờn dỗi chắn ở trên lực. Chẳng lẽ Tiểu Nhi tử tính toán cũng đứng ở Lý Mẫn bên kia? Này dùng nói sao? Chu Lý khẳng định là không nghĩ Lý Mẫn đi. Đến nôi hắn đại ca tưởng cưới mấy cái lao bà, làm hắn đại ca chính mình quyết định không phải hảo. Mẫu thân làm gì nhúng tay? Bất quá, Chu Lý không nốc, sẽ không giáp mặt đi tìm mẫu thân lý luận chuyện này, khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Rốt cuộc này không phải hắn Tiểu Hải tử này có thể xen mồm sự tình. Mưu Thị đang nghe nói Tiểu Nhi tử ăn xong cơm chiều hồi chính mình trong phòng nghỉ ngơi. khẩu khí càng đổ thì thước túi đầu không dám nhìn Vưu thị đôi mắt mắt thấy đây là Vưu thị cuộc đời lần đầu tiên ở trong phủ bị nhục khí đến không được muốn nói là ở trong cung chịu hủy khuất kia còn chưa tính ai làm chính mình ra lão công nhi tử không phải hoàng đế chính là ở chính mình trong phủ bị khinh bỉ đối Vưu Thị tới nói sao lại có thể chịu đựng nàng là cái này trong phủ duy nhất trưởng mối ai có thể không nghe nàng lời nói không được nàng cần thiết tìm cái nghe lời vào phủ như vậy có thể cho nàng có cái bạn nhi không đến mức bị cô lập ngươi cho ta lại đưa cái lời nói đi bạch phủ Vưu Thị rèn sắc khi còn nóng đối Hỷ Thước nói nói cho bọn họ xem qua bát tự về sau có thể định nhật tử Hỷ Thước giống như thất thần nhất thời không có nghe minh bạch nàng lời này thất thần làm gì Vưu Thị hiện tại xem ai đều không vừa mắt nô tỳ nô tỳ này liền đi làm Hỷ Thước hoang mang rối loạn mà đáp ứng nói về phía trước đi rồi vài bước quay đầu lại xem đột nhiên thấy vưu thị đỡ đầu hỷ thước vội vội vàng vàng đi rồi trở về phu nhân ngươi có phải hay không đau đầu bệnh lại tái phát không có việc gì ta đi nằm nằm liền hảo vưu thị nhưng không nghĩ cấp lý mẫn cơ hội nói phải cho nàng chữa bệnh thiếu lý mẫn nhân tình hỷ thước đỡ nàng vào bên trong xương phòng nằm hảo vưu thị bắt lấy nàng tay nhẹ giọng nói đi thỉnh bạch phủ tứ tiểu thư lại đây nàng cũng sẽ cho người ta chữa bệnh hảo nô tì đã biết bà bà trong phòng phát sinh chuyện gì Lý Mẫn không phải không biết, không phải nàng ở bà bà nơi đó xếp vào nhãn tuyến, mà là cái này trong phủ, vốn dĩ cái kia quy củ là trong suốt, các chủ tử chi gian động tĩnh, tựa hồ không có gì có thể cho nhau giấu giếm địa phương, rốt cuộc đều là người sáng mắt không làm chuyện mờ áng người. Chỉ là hiện tại vưu thị chính mình làm chút trột dạ sự, chột dạ, bị bệnh cũng không cho người khác thông báo cấp nhi tử con dâu. Lý Mẫn ở trong phòng lẳng lặng phiên một lát dự thư. ở suy xét có phải hay không chính mình cũng làm một quyển trợ giúp cái này triều đại đại phu làm nghề y y tránh cho chữa bệnh sai lầm khi xuân mai vào cửa cho nàng xử cái ánh mắt nên tới luôn là muốn tới nữ bồ tát dùng thần lực cho người ta chữa bệnh nàng lý mẫn là có điểm hứng thú cái này thần lực lại như thế nào tới thần lực niệm hạ cái kia nha hoàn thích làm quái, lộng đem phất trần ôm ở cánh tay cấp lý mẫn biểu diễn lao đạo sĩ vào cửa bộ dáng lý mẫn hơi kém xì một ngụm chạy nhanh che lại trung trà. Trứng mắt nhìn mắt tiểu nha hoàn nói, nào có ngươi khoa trương. Nô tỷ chỉ là tưởng, bồ tát không cũng chính là như vậy sao. niệm hạ bĩu môi biện giải. Bồ tát nơi nào là như thế này. Lý mẫn chỉ điểm khởi nha hoàng kỹ thuật diễn nói, muốn trong tay lấy cái tiên bình, cắm thượng mấy cái cành lá. Đúng vậy, nhị tiểu thư nói chính là, là nô tỷ đã quên, trong miếu bồ tát đều là cái này đạo cụ. Lý mẫn biết bọn họ mấy cái thuần tâm là sợ nàng tâm tình không tốt, cho nên đậu nàng nhạc. Bất quá Lý Mẫn hiện tại tưởng không phải cái này. Tiểu thư, muốn hay không nô tỷ đi cho ngươi thăm thăm, cái kia nữ bồ tát lấy cái gì đạo cụ. Nghiệm hạ vây vây mắt to nói. Nếu là hiện tại trong tay có cái di động vô vô không xấu, như vậy đi xem, có thể nhìn ra cái gì. Hơn nữa, rút dây động rừng. Tới đâu hay tới đó. trị bệnh gì đều hảo, càng quan trọng là có thể chân chính mà chưa khỏi nhân ra bệnh. Lý Mẫn xua tay, làm các nàng nghỉ ngơi, chính mình cũng muốn nghỉ ngơi. kia buổi tối, lão công không có hồi phủ, Lý Mẫn cần thiết thừa nhận, cái này lão công, xem như cái người thông minh. Đại thúc là cái có e cờ nam nhân. Vưu thị là đánh chủ ý, làm chính mình nhi tử cùng bạch phủ tứ tiểu thư tới cái không hẹn mà gặp. Nói như vậy, có lẽ, nhìn đến bạch tố tình mỹ mạo về sau, chu lệ có thể thay đổi chủ ý. Bạch tố tình điểm nào so ra kem Lý Mẫn? Luận nhà mẹ đẻ, hai nhà trình độ không sai biệt lắm. Luận bộ dạng, bạch tố tình trắng non sạch sẽ, dáng người thon thả. hoa dung nguyệt mạo tiểu thư khuya các luận tu dưỡng bạch tố tình nhường nhịn là lý mẫn gấp trăm lần quản gia mở ra đại môn từ trước cửa trên xe ngựa xuống dưới nữ tử một bộ bạch tí ỉa như là có vài phần tiên khí đầu vãn tiên bùi tóc mang một chi song ngư diễn châu san hô trơm khuôn mặt rào hảo che chở tầng nhàn nhạt ánh trăng ngân huy hộ quốc công phủ hạ nhân đều xa xa đứng bên ngoài vòng bàng quan hoặc là tránh ở cỏ cây dình coi rất nhiều thanh âm khe khẽ nói nhỏ mà nói giống như bộ dạng cũng không kém Là phu nhân tìm kiếm, có thể kém sao. Xứng chúng ta nhị thiếu ra tuổi lớn chút. Đều nói là phu nhân cấp đại thiếu gia tìm. Ai? Những người đó ánh mắt, tiện đà chuyển rời đến nữ tử trong tay để một cái tay mải Nghe nói là tới cấp phu nhân chữa bệnh. Bậy bà đi. Luận y thể thuật, hiện giờ kinh sư bên trong cái nào có thể cập được với chúng ta đại thiếu nãi nãi? Nhân ra không phải đại phu, là bồ Tát Những cái đó bọn hạ nhân đều hai miệng, hồ đồ đôi mắt, phân không rõ thị phi. Đại Phu như thế nào cùng Bồ Tát so? Như thế nào đều so bất quá, Chính là, Bồ Tát Hạ Phàm có thật sự việc này sao? Bọn họ chưa từng có chính mắt gặp qua. Tứ tiểu thư bên này thỉnh, tiểu tâm bậc thang. Quản gia tự mình dẫn theo chản đèn lồng, chiếu cầu thang, nhắc nhở nữ tử cẩn thận. Bạch Tố Tình nhẹ nhàng liêu liêu váy, đi lên hai bước bậc thang, phía trước là vưu thị phòng môn. Khỉ thước từ bên trong mở ra phiến môn, thỉnh Bạch Tố Tình đi vào. Bạch Tố Tình lẻ loi một mình đi vào lúc sau, như thế nào cấp Vu thị chưa bệnh, ai đều nhìn không thấy. thì thước ở ngoài phòng thủ, giống nhau nhìn không thấy. Sau lại, Lý Mẫn buổi sáng lên khi, nghe chính mình kia hai cái tiểu nha hoàn sinh động như thật mà miêu tả, Bạch Tố Tình ở Vu thị trong phòng hẳn là cấp Vu thị phát công, phát tới rồi nửa đêm, mới một người ngồi xe ngựa rời đi. Bởi vì không có quá trình có thể quan khán, những cái đó tránh ở chỗ tối chuẩn bị xem bắt quái bọn hạ nhân thủ hơn phân nửa đêm không có nhìn thấy kết quả. hô to chính mình bị hố rất nhiều người thổi nửa đêm gió lạnh bị cảm trong phòng bếp ngao nổi to canh gừng lý mẫn buổi sáng nhất định phải đánh răng mỹ Mi mà soát rõ ràng kẽ răng nhi niệm hạ đi phòng bếp cho nàng lấy bữa sáng khi nói đến vưu thị tinh thần thực hảo phòng bếp cấp vưu thị đưa quá khứ sáng sớm vưu thị tất cả đều ăn tổng cộng hai đại chén sữa dê cùng với ba cái thịt dê bánh ngồi vào chính mình bàn ăn biên lý mẫn đối chính mình cháo trắng thêm tiểu thái thực thích. Bà bà nói theo nam nhân thích ăn uống thả cửa thịt dê, này không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá Vu thị ăn thói quen, Lý Mẫn cũng cũng không như vậy nhiều cùng bà bà nói một câu. Chỉ đương sinh hoạt thói quen bất đồng. Lại nghe được Xuân Mai thật vất và nghe được tin tức, nói là Vu thị lần này phát tác, khả năng cùng bệnh cũ có quan hệ. Vu thị có đau đầu bệnh. Vu thị đau đầu bệnh là thật nhiều năm, nhưng không phải tuổi trẻ khi liền có. Lý Mẫn uống lên nửa chén gạo cây cháo, cùng chính mình tiểu nha hoàn nói, sao nhóm hiện tại ở kinh sư? ăn không được thịt dê như vậy đồ tốt uống cháo tốt nhất Niệm hạ cùng xuân mai gật gật đầu biết lý mẫn đây là nói cho các nàng không cần tham ăn thịt dê người phương bắc người mông cổ thích ăn thịt dê đó là bởi vì bọn họ sinh hoạt cái kia hoàn cảnh một năm hoàn cảnh nhiều là khô giáo rét lạnh mùa hạ đều có thể ban đêm phiêu tuyết tuyển tửa khốc đông kinh sư một năm bốn mùa rõ ràng có hệ nóng bức có ướt nóng lại chẳng phân biệt mùa đều ăn thịt dê kỳ thật đối nữ tử tới nói đặc biệt không tốt nữ tử vốn nên dưỡng âm là chủ Lý Mẫn làm phòng bếp bị chén cháo trăng cấp lao công cùng tiểu thúc thanh thanh dạ dày. Đến nỗi bà bà bên kia, tính, nàng Lý Mẫn không thích lấy chính mình nhiệt mặt đi dán nhân ra lanh ông. Nghe nói Lý Mẫn làm phòng bếp cấp chú Lý đưa cháo trắng, Vưu Thị mới vừa uống xong hai chén sữa dê, đánh cái no cách, cảm giác cái này con dâu cái này hành động, rõ ràng lại là cùng chính mình đối nghịch, không quen nhìn nhà bọn họ uống sữa dê. Rốt cuộc là keo kiệt nữ tử xuất thân, như thế nào giáo đều dạy không hiểu. Vưu Thị khí khi. Chụp cái bàn, ta xem nàng lại như thế nào đắc ý đi xuống. y gì thuật lại tinh vi lại có thể như thế nào, có thể so sánh đến quá bồ tát sao. Trong cung đối chuyện này cũng có chính mình cái nhìn, Đều biết tứ công chúa bị nâng hồi chính mình trong phủ, thái ý đi từng có đi xem qua, nhưng là, tứ công chúa không cho thái ý địa trị. Sau lại, nói là thỉnh bạch ra tứ tiểu thư qua đi cách làm, tứ công chúa bệnh lập tức hảo. Thái hậu buổi sáng hôm sau, lại nghe hoàng hậu chính miệng nhắc tới việc này khi, đều không cấm cả kinh. Không thể không nói, ngày hôm qua nàng nghe tin tức này đều cảm thấy là lầm truyền, tử ô hư có lầm truyền. Cách làm có thể trị người tốt bệnh, loại này giả đạo sĩ, không biết hại chết quá bao nhiêu người, thái hậu chính mình đều xem qua thật nhiều lệ. Có khả năng là thật sự. Tôn Thị nói, thân thiếp sau lại làm người đặc biệt đến tứ công chúa trong phủ xem qua, tứ công chúa trên người trần phần lớn đã rút đi. Có thể ăn có thể uống, cùng thường nhân cơ bản vô dị. Thái hậu tâm tư nhiều một tầng. Như thế nào nghĩ đến thỉnh tứ tiểu thư qua đi cấp tứ công chúa xem bệnh? Tôn Thị nói, chuyện này không phải thần tiếp chủ trương. Thái Ý y viện có phụng Thái Hậu ý chỉ đến tứ công chúa trong phủ cấp tứ công chúa xem bệnh, chính là tứ công chúa không cho. Khả năng tứ công chúa là nghe nói kinh sư truyền, đã nhiều ngày là tứ tiểu thư pháp lực mạnh nhất thời điểm, bởi vậy thỉnh tứ tiểu thư đến chính mình trong phủ thử xem. Ai ra cũng không biết tứ công chúa là cái ngày thường thích ăn chay bái Phật người. Hoàng hậu nghe thấy Thái Hậu lời này đóng chặt miệng. Muốn nói cái này tứ công chúa phúc nhạc, ai không biết là cái ăn ngon, cùng mẫu thân đường tu dung giống nhau như lúc ăn ngon, bản thân bởi vì ăn nhiều lại không mập đã đủ chọc người sinh nghi. Thái hậu cố nhiên cẩn thận đang nghi, đối chuyện này đảo cũng thật là nổi lên một tia lòng hiếu kỳ, phía trước, ai ra là có nghe nói cô nương này thay thế nàng phụ thân làm việc thiện, tích không ít công đức, sở hữu có chút giúp người làm niềm vui bản lĩnh. Hoàng hậu điểm hạ cầm nói, thân thiếp trước kia, cũng là cùng thái hậu nương nương giống nhau nghĩ như vậy, nghe là nghe nhưng là có phải hay không thật sự cho người ta trị hết bệnh, không dám xác định. Hoàng hậu, người cấp ai ra để chuyện này, là muốn cho tứ tiểu thư tiến cung cấp ai ra xem qua sao. Hoàng hậu nói, kỳ thật, 16 ra không yêu uống thuốc, cho nên, Trang Phi tưởng thỉnh tứ tiểu thư đến trong cung cấp 16 ra nhìn xem, không biết thái hậu ý hạ như thế nào. Làm nàng tiến vào cấp 16 ra xem bệnh không phải là không thể. Nhưng là, 16 ra thương, về thái y đi chiếu cố, điểm này Trang Phi chớ quên. Thái hậu sẽ không lấy tôn tử mệnh chơi, rốt cuộc 16 gia này mệnh là từ Lý mẫn giúp đỡ nhặt về tới, Thái hậu nhớ kỹ điểm này. Hoàng hậu đứng dậy đáp là, phải nói, Thái hậu những lời này, đúng là nàng mớn. Nàng cũng sợ, tự chủ trương, đến lúc đó hại Hoàng thượng nhi tử, nhảy vào Hoàng hà tẩy không rõ. Bạch phủ tứ tiểu thư đột nhiên thanh danh vang dội quang huy hiện ra, tiến cung. Không bao lâu, tin tức này truyền tới Lý Hoa trong cung. Lý Hoa ngồi ở tiểu đình hóng gió, phơi thái dương. Buổi sáng tốt lành, không có gì phòng nghỉ ngơi một trận, nàng phải về trong phòng nghỉ ngơi, đều là vì chính mình trong bụng đứa nhỏ này. Đứa nhỏ này được đến không dễ, có bao nhiêu không dễ, quả thực là không thể tưởng tượng. Trước kia nàng cũng không biết, muốn mang thai, cần thiết là trước có này trong cung chủ tử đồng ý, nhân ra thai ý mới dám nói ra. Rất nhiều chính mình có hài tử hậu cung nữ tử, đều không kịp ở cảm kích dưới tình huống, bất chi bất giác bên trong không có. đương nhiên, cũng có tề thường ở cái loại này. Trăm phương ngàn kế trước gạt đến lúc đó lại nói, từ nơi này Lý Hoa mới biết được, nguyên lai chính mình cứu cứu không phải hoàn toàn đáng tin cậy. Vương triệu hùng giống nhau cần thiết xem nào đó chủ tử sắc mặt hành sự. Hạnh nguyên trộm ở nàng bên thai nói trong cung lại tới nữa cái nào cái nào nữ bồ tát khi Lý Hoa trong miệng ăn quả nho phun ra ra hạn, tiểu tâm không có bị nghẹn chứ, nói, nói hiệu nói vượn chuyện này, ngươi đều đến ta bên thai nói, cẩn thận ngươi kê miệng. Lý Hoa cũng không biết việc này chính mình mẫu thân cùng mội mội có một phần. Nếu là biết, định không cho chính mình mẫu thân mội mội làm như vậy. Bởi vì, đây là ở tạp chính mình cứu cứu bắt cơm. Chính nghĩ như vậy, Vương Triệu Hùng mang theo dược đồng lại đây, đúng giờ tới cấp Lý Hoa cha bình ăn mạch. Lý Hoa không có đứng dậy, Vương Triệu Hùng đi đến tiểu đình hóng do hướng nàng quỳ xuống hành lễ, tái khởi thân lấy khăn lau khô cổ hãn, hỏi, tiểu chủ tử hôm nay cảm giác như thế nào? Ngồi đi, Vương Thái y y Lý Hoa làm người dọn trương thoải mái điểm ghế rửa cấp cứu cứu ngồi, một bên nhỏ giọng nói, bạch phủ tứ tiểu thư, cứu cứu nhận được không? Nhận là nhận được. Ai, loại người này, không phải từ trước đến nay cùng đại phu hẳn là thế bất lưỡng lập. Vương Triệu Hùng cảnh giác mà nhìn hạ bốn phía, nhắc nhở chính mình cháu ngoại gái, chuyện này ta khuyên ngươi, nói cái gì đều đừng nói. Có cái gì nội tình sao? Lý Hoa giống nhau đem thanh âm hạ thấp. Lỗ đại nhân sáng nay thượng đều không có đến thái ý để viện thượng cường. mỗi ngày buổi sáng ba cái đại nhân bên trong bình thường đều là lỗ đại nhân sớm nhất tới lỗ đại nhân xưng là eo bệnh phạm vào lỗ đại nhân cái này eo bệnh mỗi lần một bệnh ít nhất 7 ngày chuyện này đã báo danh hoàng thượng chỗ đó lý hoa tròng mắt lăn long lóc lăn long lóc lăn vài vòng trong viện thái giam cùng cung nữ đông nhiên đều quỳ đầy đất thế hô vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nghe được lời này hạnh nguyên đám người chạy nhanh nâng dậy lý hoa tiểu tâm hạ bậc thang ở vạn lịch ra đi đến trước mặt khi lý hoa hốn gối thần thiếp cấp vạn lịch ra thỉnh an vạn lịch ra tiến lên trước một bước nâng dậy nàng vỗ vô, vô nàng ngu bàn tay nói hoa Huyền nghi thân mình không thể so thường nhân về sau thấy chấm, chấm đặc biệt cho phép ngươi không cần quỳ xuống có thể thấy được vạn lịch ra thật quý trọng đứa nhỏ này lý hoa e thẹn mà ứng hảo nhậm vạn lịch ra tự mình đỡ tay nàng thượng bậc thang vạn lịch ra hỏi quỳ vương triệu hùng vương thái yỉa cấp hoa Huyền nghi xem qua cho chấm nói nói vương triệu hùng đáp Hoa tuyển nghi ăn hạ, ngủ hảo, thần nhìn không ra có cái gì không ổn. Bình an hai chữ, so cái gì cũng tốt. Vạn lịch gia cao hứng mà loắt tròn dâu. Vương triệu hùng tưởng quỳ ăn đi. Không nghĩ tới chính mình mới vừa nhắc nhở quá cháu ngoại gái, đông nhiên chủ động hướng vạn lịch gia nhắc tới. Hoàng thượng, nghe nói 16 gia thương không hảo, kêu cái nữ bồ tát đến trong cung cấp 16 gia xem bệnh. Lý Hoa nói. Vạn lịch gia kia khẩu trà chưa kịp uống, ngẩng đầu nhìn xem nàng, khiếp mắt nói. Việc này Hoa Huyển Nghi cũng nghe nói là thân thiết bởi vì ngày thường đi qua chữ Đức Cung, chịu quá trang phi nương nương ân huệ, cho nên, đối với 16 già thương tình vẫn luôn hệ treo ở trong lòng. Chấm Hoa Huyển Nghi quả nhiên là cái tâm linh trong sáng, săn sóc người khác nữ tử. Vạn lịch ra khen Lý Hoa nói, làm khó chính ngươi có hài tử, còn quan tâm chấm mặt khác hải tử. Lý Hoa du Mi nói, Hoàng thượng hài tử, cái nào không phải thân thiếp hải tử. Thân thiếp đều là Hoàng thượng người. Lời này làm vạn lịch ra mừng rỡ, hảo, hảo. Chấm nên cấp hoa tuyển nghi ban cái bảng hiệu, mẫu nghi thiên hạ, đều không phải là chỉ có hoàng hậu có thể làm đến. Nghe được lời này, lý hoa vội vàng phải quỳ xuống, nói, này bốn chữ, thần thiếp trăm triệu không dám cùng hoàng hậu nương nương cùng ngồi cùng ăn. Có lẽ thân phận, ngươi là không thể cùng hoàng hậu cùng ngồi cùng ăn, nhưng là, này bốn chữ, chấm cho rằng ngươi có thể nói được với, chính là xứng đôi. Vạn lịch ra lời này xem như chuyện này như vậy định rồi. Làm mặt tranh chữ, Hoa Huyển Nghi có mẫu nghi thiên hạ chi phòng, sửa ngày mai làm họa sĩ ký nữ đi. Lý Hoa chỉ phải tạ ơn. Vạn lịch ra ban thưởng xong rồi chính mình thích phi tử, lại nói, Hoa Huyển Nghi có phải hay không băn khoăn bởi vậy chậm trễ 16 gia thương tình. Đúng vậy, nguyên nhân chính là Vi thần thiếp trong nhà có thân nhân làm đại phu, biết rõ cái này giả đạo sĩ hại người rất nặng. Bất quá, đều nghe nói bạch phủ ra tiểu thư chi thư đặt lễ, vốn không nên đến nỗi như thế, cho nên thần thiếp chỉ là không rõ mà thôi. Vạn lịch ra gật gật đầu, ân, lại nói tiếp, chấm cũng là xem không rõ. Hoàng đế nói, làm góp lời Lý Hoa, cùng ở bên nghe vương triệu hùng trong lòng đều một loạn, không biết vạn lịch ra suy nghĩ cái gì. Làm thứ tiểu thư cấp 16 ra trước nhìn xem đi, dù sao, 16 ra còn có thái ý để chiêu cố. Vạn lịch ra nói, cùng thái hậu nói, cơ hồ không có sai biệt. Còn lại người, toàn bộ cũng không dám nói nữa. Lý Mẫn chỉ biết, cứ nghe lô trọng dương kia chỉ cáo giả. Ở nhà nghe nói hoàng đế đều phát ngôn bừa bãi làm bạch ra tứ tiểu thư thử xem về sau, thật là dưới sự tức giận, nằm ở trên giường khởi không tới. Đại phu đều là có lòng tự trọng, đặc biệt giống lỗ trọng dương loại này, tuy rằng thân ở triều đình bên trong không thể không học được mấy chiêu bo bo giữ mình, làm người có chút không đạo đức, chính là, nhất không thể chịu được những cái đó khẩu hô yêu ma quỷ quái tới tàn hại đại phu đứng đắn làm nghề y lìa người. lỗ trọng dương nếu đều khí thành như vậy, thái y lìa viện mặt khác hai cái đại nhân thế nào? Nghe nói cái kia tả viện phán, so với Lô Trọng Dương cái này hữu viện phán, tuổi còn nhỏ một ít, cho nên, bình thường cũng không dám nói chuyện, bị Lô Trọng Dương cùng mặt trên vị kia đầu nhi khí thế cấp thật sâu ngăn chặn. Thái y nghĩa viện lớn nhất đầu nhi, viện sử, gọi là trương điểm sĩ, tuổi cùng lỗ Trọng Dương không sai biệt lắm, lúc trước cùng lỗ Trọng Dương là đồng kỳ sinh, sau lại cũng không biết sao, trương điểm sĩ quan vị chính là ngồi vào so Lô Trọng Dương cao nhất đẳng. Trương Điểm Sĩ không giống Lỗ Trọng Dương như vậy mỗi ngày đến Thái Y Để Viện Thượng Cương, nghe nói là chẳng sợ có việc đều không đến Thái Y Để Viện. Giống ngày đó, Lý Mẫn đi đến Thái Y Để Viện biện Y Để thời điểm, Trương Điểm Sĩ liền không có ở. Cái này Viện Sử Đại Nhân, ở rất nhiều Thái Y Để Viện công tác người tới xem, hoàn toàn là cái kẻ thần bí, đều xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không thấy bóng người. Dẫn tới Thái Y Để Viện có chuyện gì, đại gia chỉ có thể đi tìm Lỗ Trọng Dương giải quyết. giống như chỉ có đương lỗ trọng dương eo bệnh phạm vào đóng cửa không thể gặp khách thái y y viện nhân tâm hoảng sợ như là đều phải ầm ầm ngã xuống khi trương điểm sĩ mới có khả năng lộ một chút mặt hiện giờ là lại đến thái y y viện sinh tử tồn vong thời khắc trương điểm sĩ ngồi cố Kiệu ở trong cung hiện thân không có ở hoàng thượng chỗ đó trương điểm sĩ ở thái hậu trước mặt uống trà thái hậu đối mặt hắn có một tia chột dạ nói hoàng thượng đều phóng lời nói làm này thử xem không có nói làm thái y không để ý tới Thái hậu nương nương, chuyện này nói ra đi, không phải chúng ta làm thái ý, ý như thế nào. Là triều đình văn võ bá quan, lại sẽ như thế nào đối đãi hoàng thượng cùng thái hậu ngài đâu. Đúng vậy, ai ra này đều biết, minh bạch đạo lý này. Chính là, mười sáu gia không thích gan chén thuốc, trang phi cùng ai ra, cũng thật sự là vặn bất quá đứa nhỏ này, chỉ nghĩ đứa nhỏ này thử qua không được, đến lúc đó, không cũng đến ngoan ngoan uống, dược. Thái hậu tìm lời nói giải thích. Trương điểm sĩ bóc khởi kia nắp trà nhẹ nhàng mà một khái. Tiếng vang đều có thể lệnh Thái Hậu một tia mí mắt sầu nhảy. Thái Hậu vội vàng nói, chỉ là thử xem, thử một lần, không được, ai ra định là bắt người vẫn tội. Trương Điểm Sĩ đầy đầu đầu bạc đầu nâng lên tới, thật sâu nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, thỉnh Thái Hậu nhớ kỹ chính mình nói qua nói. Ai ra đều nhớ rõ. Thái Hậu nhiều lần bảo đảm nói. Trương Điểm Sĩ đi qua Thái Hậu trong cung nói chuyện tin tức, sẽ không nhi chuyển tới Hoàng Hậu Xuân Tú cung nơi đó. Hoàng Hậu nhíu vài phần mày Nghe tìm hiểu tin tức Thái Giám một năm một năm 1510 nói Thái Hậu bảo đảm nhất định bắt người vấn tội nói. Rốt cuộc, cái này Bạch Phủ Tứ Tiểu Thư, cấp 16 gia bệnh trị đến như thế nào? Cùng đến hộ quốc công phủ giống nhau, Bạch Tố Tình vào 16 gia nhà ở lúc sau, cấp 16 gia phát công, cách trương bình phòng, ai cũng không biết bên trong người bệnh đã xảy ra chuyện gì. Bạch Tố Tình đã phát nửa ngày công lực về sau, 16 gia buổi tối ăn uống mở rộng ra, nghe nói liền ăn ba chén cơm. Nghe thấy cái này tin tức người. Vô luận thái hậu hoàng hậu Trang Phi, cho dù là hoàng đế, đều nheo lại đôi mắt. Quá thần. 16 ra vốn dị nháo ăn chén thuốc khổ, từ thương chân về sau, lượng cơm ăn giảm phân nửa. Tin tức truyền tới ngoài cung, đương nhiên làm một ít người đều nhạc nở hoa. Vưu thị cao hứng đến không được. Nhìn một cái đi, lý mẫn cái này tiểu, giống gà trống giống nhau kiểu cái đuôi, như thế nào kiểu đi xuống. Hiện tại trong cung, không phải chỉ có lý mẫn có thể. Khả năng thực mau. thái hậu đều phải hối hận chính mình hạ quá kia đạo ý chỉ vưu thị đã cảm giác được thắng lợi đang nhìn chỉ chờ lý mẫn túi đầu xương thần vì thế phân phó hỷ thước đợi chút ăn cơm trước đem bạch bồ tát lưu lại cho ta thần dược ta lại ăn một chút hỷ thước gật đầu cửa tờ báo nói chu lệ vội hai ngày rốt cuộc đêm nay trở về trong phủ ăn cơm chu lệ cưỡi ngựa phong trần mệt mỏi mang theo công tôn cùng phục Yến, ngụy Lao. xuống ngựa thời điểm chu lệ đối ngụy lao nói ngươi thu xếp thu xếp trước mang một bộ phận người hồi bất kiến. Mặt tướng lĩnh mệnh vương gia. Ngụy Lao tùy theo không có xuống ngựa, vẫn luôn cưỡi ngựa buồn cái khác địa phương đi. Mắt thấy trước hai ngày đông hồ nhân vào kinh, căn bản không có nói cùng ý tứ, tám phần lại có một hồi ác chiến muốn đánh. Chu Lệ dù sao cũng phải trước phòng ngựa chu đáo. Chu Lệ phất bảo, vào cửa phía trước, hỏi đi vào cửa quản gia, Thiếu nãi nãi ở trong phủ sao? Thiếu nãi nãi tối hôm qua thượng liền đã trở lại. Quản gia nói: Chu lệ túi đầu nhìn bóng dáng, như là ở cân nhắc cái gì. Phục Yến nhận được hắn ánh mắt, đi đến tìm Lan Yến, hỏi kỹ càng tỉ mỉ hai ngày này, có hay không bọn họ không biết sự phát sinh. Hộ quốc công phủ quy củ là, nếu Viu Thị lên tiếng muốn một khối ăn cơm, kia khẳng định là một nhà bốn người, đều ở Viu Thị trong viện ăn. Viu Thị làm phòng bếp chuẩn bị phong phú một bàn đồ ăn, tất cả đều là thịt dê, canh thịt dê, dê nướng nguyên con chờ dầu mỡ phỉ tí đồ vật. Trước đi vào Chu Lý vọng đến trên bàn toàn bộ thịt cá đều há hốc mồm. Hộ quốc công phủ người, giống du mục dân tộc người, là ăn thịt uống rượu là chủ, chính là ở kinh sư sinh hoạt lâu rồi, dần dần cũng có tùy kinh sư đi đại lưu xu hướng. Bình thường đều là xào nấu, trưng mọi thứ đều toàn, mủ mùi tanh đi không ít. Giống tối hôm qua Lý Mẫn cho hắn chu Lý đặc biệt làm thịt dê cơm chiên, dùng khương xóa mùi tanh, lựa chọn sử dụng tiểu dê con thịt, một chút đều không nhị. Hắn chu Lý ăn liên thanh khích lệ. Dần dần. Hán Chu lý tử Lý Mẫn chỗ đó học tập không ít đồ vật, thật sâu cảm giác được cái này đại tẩu tri thức uyên bác, lời nói nhi cơ hồ đều là không có sai. Tỷ như nói càng lớn tuổi người, kỳ thật ẩm thực càng nên thanh đạm một ít. Chu Lý nhíu nhíu mày, một cái là có thể cảm giác được chính mình mâu thân cái này hành động cố ý nhằm vào Lý Mẫn, cái thứ hai là, Vưu thị thật không nên làm như vậy, không biết tin vào ai nói, là đại phu nói, đều hẳn là sẽ khuyên Vưu thị ăn ít như vậy dầu mỡ mùi tanh đồ vật. Vưu thị làm như vậy kỳ thật mất nhiều hơn được. Mẫu thân, Chu Lý mới vừa mở miệng, bị Vưu Thị đánh gãy. Vưu Thị không để ý đến hắn, chỉ đuổi theo hỏi, đại thiếu gia không phải hồi phụ sao. Đại thiếu gia ở trong sân đứng. Nàng đại nhi tử là đang đợi tức phụ một khối lại đây. Vưu Thị khí lại lần nữa buồn, trong lòng lại tưởng, chờ đi, chờ nàng đem trong cung tin tức tuân ra tới. Nhi tử khẳng định là một loại khác cái nhìn, nhi tử là cái gì cũng không biết mà thôi. Chu Lệ khoanh tay đứng lặng ở hành lang, nhìn đi bước một đi tới Lý Mẫn. niệm hạ ở phía trước để ra tràn đèn lồng trước quải quá chỗ ngoặt chỗ thấy được chú lệ đối lý mẫn nói đại thiếu ra ở đàng kia đứng đang đợi nàng lý mẫn nơ mi trông thấy hắn thân ảnh hai ngày không gặp hắn như là gương mặt bị phong quát sinh chút hồ cha chỉ có cặp kia sâu không thấy đáy mắt đồng trước sau như một lệnh nhân sinh sợ tâm tình lập tức có chút phức tạp bình tĩnh mà xem xét nàng là thích người nam nhân này bằng không sẽ không lưu lại cùng hắn đương phu thê bởi vì hắn là cái thứ nhất tôn kính nàng lý đại phu người Đi đến trước mặt hắn. Hắn vươn tay, tự nhiên mà nhặt lên mặt nàng biên rơi xuống một cái tóc mái, thấp giọng nói, này hai ngày nội tử vất vả, vào đi thôi. Lý mẫn túi đầu, theo đuôi hắn vào phòng. Một nhà bốn người, vây quanh bàn ăn. Chu lệ cùng đệ đệ giống nhau, chỉ cần nhìn đến trên bàn bãi kia vài đạo đồ ăn, lập tức đều có chút phân không Nam Bắc. Như vậy đồ ăn, thật là người hồ ăn còn kém không nhiều lắm. Kinh sư nào hộ nhân ra như vậy ăn. Không phải nói tiết kiệm vấn đề, là căn bản không thích hợp. Giống mấy ngày này, hắn đều dần dần có điểm thói quen buổi sáng học tức phụ uống chén cháo thanh dạ dày Công tôn cũng nói, nhập ra tùy tụ, kỳ thật vào kinh sư, học tập nơi này người ăn cái gì đồ vật, đối thân thể hảo. Mỗi cái địa phương, hoàn cảnh bất đồng, thủy chất đều bất đồng. Như là ở xa xôi phương Bắc Thủy, đều là lãnh. Kinh sư Thủy, một năm bốn mùa còn phân nóng lạnh bất đồng. Chu lệ cảm giác nhìn mấy thứ này đều rất khó nuốt đến đi xuống, đưa tới quản gia nói. làm phòng bếp một lần nữa làm vài món thức ăn làm cái gì đồ ăn quản gia hỏi chu lệ không cần nghĩ ngợi đại thiếu mãi mãi bình thường ăn cái gì tiêu phòng bếp chiếu đại thiếu mãi mãi nói làm có thể sau đó ngao điểm thanh cháo biết vưu thị trong lòng buồn, thượng hỏa là hiếu tử đều phải làm mẫu thân uống chén cháo mới đúng chính mình mệt nhọc hai ngày kỳ thật thân thể mệt mỏi ăn cơm có chút nuốt không đi xuống uống điểm cháo trừ hỏa giống nhau đạo lý vưu thị ở bên vừa nghe Này rõ ràng là nhi tử phùng tức phụ tới chịu nàng lao mẫu mặt, hỏa nháy mắt toát ra tới, hướng nhi tử nói, lệ nhi, này không đều là người thích gan đổ vật sao. Chu lệ nói, mẫu thân, công tôn tiên sinh cũng nói, tốt nhất nhập ra tùy tụ, hộ quốc công phủ cơm canh, sớm nên sửa sửa lại. Vưu thị không có bị lập tức khí băng, là trong tay có vương bài, đối nhi tử cười nói, như vậy à, kỳ thật cũng là tốt. Rốt cuộc, trong phủ về sau nhiều cá nhân, giống nhau là kinh sư tiểu thư, chỉ thích gan chay thực. Một không cho đi rồi. Trên bàn cơm, bởi vì Vưu Thị một câu lâm vào trầm mặc. Vưu Thị chỉ thấy đại nhi tử, tiểu nhi tử, con dâu càng là không có nói, đôi mắt vì thế đều cười mị khai. Biết sớm như vậy, nàng sớm tuyên bố. Rốt cuộc nàng là hộ quốc công phủ chủ mẫu, ai dám đối việc này nói câu không phải, kia tuyệt đối là, không đạo đức bất hiếu kính trưởng bối, đại nghịch bất đạo nói. An đi. Vưu Thị vui vẻ, dơ lên chiếc búa, hạ tới rồi kêu mâm thịt dây thượng. chu lý trộm nhìn hạ đại ca biểu tình chu lệ ngồi ở trên ghế không có động hai tay đều không có đặt lên bàn lý mẫn chỉ cảm thấy chính mình đặt ở đầu gối một bàn tay đột nhiên bị bên cạnh rỗi tới cái tay kia bỗng nhiên trộm vào lòng bàn tay nàng không có cúi đầu đi xuống xem lại có thể rõ ràng mà cảm giác được hắn bắt lấy nàng thủ đoạn kia năm con ngón tay như vậy dùng sức như là muốn đem nàng vê toái như vậy ra sức đừng đi việc này ta đều sẽ giải quyết kia một khắc Nàng Tựa hồ có thể đọc được hắn trong lòng là như thế này nói. Nàng không có quay đầu đi đối diện hắn đôi mắt, sợ, đối thượng thời điểm, nàng trong lòng thật sự liền mềm. Việc này là không có thương lượng kích cỡ, làm nàng đi chịu đựng một cái tiểu tam. Nếu nàng là cổ đại nữ tử, từ nhỏ tiếp thu loại này giáo dục đảo cũng coi như, nhưng nàng không phải. Nàng không phải tay không tức sắt, chỉ có thể ý lại người khác sinh tồn tâm gửi. Đại đa số cổ đại nữ tử chỉ có thể ủy lại nam nhân đơn giản là các nàng từ nhỏ tiếp thu bất bình đẳng giáo dục, làm các nàng cơ hồ mất đi sinh tồn năng lực, mất đi nuôi sống thân thể của mình cùng tố chất tâm lý. Nhưng nàng lý mẫn không phải, biết nữ nhân trước sau muốn dựa vào chính mình. Từ nhỏ tiếp thu giáo dục chế độ nói cho nàng, nam nữ bình đẳng, nữ nhân giống nhau cần thiết tự lực cánh sinh, ở chức trường cạnh tranh thượng sẽ không có nam nhân làm nữ nhân hiện tượng. Thủ đoạn nhẹ nhàng vừa động, tựa hồ muốn tránh thoát khai hắn ngón tay Hắn lại đem cổ tay của nàng nắm chặt khi, vưu thị như là phát hiện cái gì, hỏi bọn hắn, các ngươi không đói bụng sao. Mẫu thân, hài nhi vẫn là khuyên mẫu thân ăn ít này đó dầu mơ đồ ăn, chờ phong bếp đem đồ ăn một lần nữa đã làm bưng lên. Chu lệ bất động thanh sắc mà nói, khả năng bởi vì đại nhi tử vừa rồi không có giáp mặt bác bỏ chính mình nói, vưu thị tâm tình hào chút, nghĩ nhi tử là một mảnh hiếu tâm khuyên nàng ăn chay, vì thế nghỉ ngơi chết đũa Chu lý cái này tiểu thúc vẫn là rất phúc hậu. Đang đợi phòng bếp thượng đồ ăn thời điểm, đứng lên, cấp trên bàn sở hữu thân nhân nhất nhất ở trong chén trà rót đầy nước trà, đi đến Lý mẫn bên người khi, tôn kính mà kêu một tiếng, đại tẩu, thỉnh dùng trà. Sợ nhất những người này, muốn dùng nhu tình ôn nhu tới mềm hóa nàng tâm. Lý mẫn hơi hơi thấp hèn mặt mày. Cái bàn phía dưới, hắn bắt lấy tay nàng, trước sau không có thả lỏng một tấc. Đối này, Lý mẫn chung đến bất đắc dĩ mà nhỏ giọng nói, vương, ra, ngài lại bắt lấy thiếp thân tay, thiếp thân như thế nào ăn cơm Chu lệ dù sao mắt điếc thay ngơ. Lúc này hắn cực kỳ giống cái chơi xấu hài tử. Lý mẫn vô ngữ. Phương ma ma dẫn người, đem trên mặt bàn những cái đó phì nị đồ vật triệt hạ đi, thay vài đạo thanh xào tiểu thái, có củ cải đỏ ti trở. Vưu thị vừa thấy, thoạt nhìn cái này món ăn cũng không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy khó coi. Lý mẫn giáo phòng bếp nấu ăn, đều nói qua, muốn đem đồ ăn làm ăn ngon, hơn nữa phải làm đẹp, như vậy, người nhìn mới có ăn uống. Vưu thị ngầm tưởng. Cái này con dâu, nhưng thật ra đem chính mình trong phủ phòng bếp dạy dâu không tồi. Nếu bàn về tài hoa, con dâu cả khẳng định là có tài hoa. Duy nhất vấn đề, ghen tị. Thiên hạ nhất có tài nữ tử, không thể nghi ngờ vì thế Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương không phải cũng là muốn cùng nữ tử cùng chung một cái lao công. Lý mẫn dựa vào cái gì có thể nháo đặc thù. Vì thị nghĩ vậy nhi, lại không nghĩ cấp lý mẫn mặt mũi, cầm lấy chiếc đũa thả lại trên bàn, đối quản gia nói, như thế nào. Phong bếp liền làm cái này. Chúng ta hộ quốc công phủ, chỉ còn lại có điểm này keo kiệt rau xanh củ cải. Đây là muốn cho những người khác thấy chê cười đi sao. Một câu, nói đến trên mặt bàn một mảnh lặng ngắt như tờ. Chu lý tuổi nhỏ nhất, hiện tại nghe chính mình mẫu thân nói đến này, đều cảm thấy lý mẫn quá có thể nhịn, nếu là hắn sớm nhịn không được. Này nghiễm nhiên là vô trung sinh sự, chuyên môn tìm tra. Khi nào chính mình mẫu thân biến đến như thế phẩm vị, bị, bị ai xối dục? Mẫu thân mẫu thân hôm qua hôm nay đều là đến nhà ai làm khách vưu thị xem hồi tiểu nhi tử một kia giật mình lý nhi ngươi hỏi cái này làm cái gì chu lý nhìn xuống câu kia vật họp theo loài thành ngữ yên lặng cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối hành thái đậu hủ vưu thị vừa thấy dỗi tay đánh hạ hắn lấy chiếc đũa tay thứ này ăn ngon sao ngươi chẳng lẽ không biết thứ này chỉ có những cái đó ăn không nổi cơm nhân tài sẽ ăn đột nhiên vang lên kia thành bang ra ngoài mọi người dự kiến vưu thị quay đầu lại nhìn đến là chính mình đại nhi tử xoáy chết búa, nghị chu lệ lại là giữ gìn con dâu, cười lạnh nói lệ nhi ngươi này lại là làm sao vậy? như thế nào? ngươi tức phụ cùng ngươi nói gì đó sao? mẫu thân, chu lệ nói ngươi không thích ai, muốn như thế nào còn chưa tính, không cần đem đầu mâu chỉ đến những cái đó dân chúng đi. mẫu thân chẳng lẽ không có tiếp thu quá giáo dục sao? chẳng lẽ không biết thiên hạ bá tánh nếu ăn không được cơm, không phải bá tánh sai, là chúng ta những người này sai. Vưu thị mặt soát đỏ lên, thanh âm một tia run rẩy, ta, này nơi nào là ý tứ này. Nói, mặt là lại giận lại thẹn, sinh khí nhi tử cư nhiên có thể nói ra như vậy rắc mặt hỏi trách nàng lời nói, mà cố tình nhi tử lời nói còn không có sai, này quả thực là dẫn tới nàng trực tiếp ở Lý Mẫn trước mặt ném đại mặt. Lý Mẫn chỉ cần xem vưu thị đối chính mình phóng tới biểu tình, đều biết lão công chọc bà bà sinh tức giận, toàn bộ lại lần nữa chuyển rời đến nàng cái này làm con dâu trên người. Con dâu sở di không hảo làm. Tất cả đều là như thế này tới. Lý Mẫn bưng lên bắt cơm, yên lặng ăn chính mình cơm, không cần thiết bởi vì gia nhân này làm chính mình đói là bụng. Nàng không phải một người, nàng phía dưới còn có niệm hạ chờ một đám người yêu cầu nàng. Vưu thị ánh mắt đều run rẩy, thấy Lý Mẫn thế nhưng dường như không có việc gì bộ dáng nuốt trôi cơm, quả nhiên là, quả nhiên là bởi vì cảm thấy có chính mình lão công chống lưng không sao cả sao. Không ăn. Vưu thị đương nhi tử con dâu mặt quăng ngã trước đũa, đứng dậy liền đi. Phu nhân, hỉ thước vội vàng đi theo nàng mặt sau, đỡ nàng vào nhà. Nội đường ngoài phòng bọn hạ nhân, sớm đều dọa đến không dám lên tiếng. Muốn bọn họ nói, lần đầu tiên thấy cái này trong phủ nháo như vậy đại khác nhau. Phương ma ma thở dài, nhớ năm đó lao ra nói ra hỏa vạn sự hưng, nguyên lai là việc này. Chu lệ ánh mắt, chậm rãi đảo qua một vòng người, hoan thanh đối quản gia công đạo, làm phong bếp lộng chén mì, không cần chăn dê thịt, chỉ phóng điểm rau xanh cùng thịt heo, đưa đi cấp phu nhân ăn. Đúng vậy quản gia đáp ứng rồi đi làm. Chu lệ kế tiếp đối đệ đệ nói, chúng ta ăn đi, đừng lãng phí này đó đồ ăn. Chu lý gật đầu. Trên bàn, lưu lại bọn họ ba cái, đem trên bàn tứ khẩu người đồ ăn, nỗ lực mà ăn xong. Vưu thị nghĩ vào chính mình phòng về sau, còn lại ba người khẳng định nan kham đến muốn chết, đại nhi tử phải đối con dâu phát giận. Bởi vì là lý mẫn đem nàng khí đi. Kỳ thật lý mẫn trước sau đều một câu không coi ở trên bàn nói qua, như thế nào đem nàng khí đi. hoàn toàn không hợp logic. Vưu Thị dù sao đánh cuộc một hơi, tinh chờ Nhi Tử lại đây cho nàng quỳ xuống xin lỗi. Nói như vậy, nàng càng có thể thuận lý thành trương mà làm bạch gia tứ tiểu thư tiến hộ quốc công phủ. Quản gia dựa theo chu lệ phân phó, làm phong bếp làm tốt mỉ sợi bưng đi lên. Vưu Thị nghe nói là Nhi Tử làm người làm, ngồi dậy, hỏi, đại thiếu gia có phải hay không ở trong phòng răn dậy thiếu nãi nãi. Đột nhiên nghe được Vưu Thị như vậy hỏi, quản gia không biết như thế nào đáp Chu lệ sao có thể ở trong phòng gian dạy lý mẫn? Ở bọn họ xem ra, tuy rằng Vưu Thị nháo động tính rất đại, chính là, đại thiếu ra trước sau là không chút sức mẻ, đối thiếu mãi mãi trước sau như một hảo. Như thế nào? Vưu Thị vừa định lấy cái muông múc khẩu canh uống, không có nghe được chính mình muốn đáp án khẳng định không uống. Quản gia Linh Cơ vừa động, nói dối nói, đúng vậy. Vưu Thị tâm tình lập tức hảo. Sau lại ăn nửa chén mì, Vưu Thị nằm xuống đi ngủ. Chu lệ bọn họ ăn xong cơm chiều. Chu Lý đưa đại ca đại tẩu trở về phòng, tách ra khi, đối Chu Lệ sử đưa mắt ra hiệu. Chu Lệ biết đệ đệ ý tứ. Phải biết rằng, cái này trong phủ, không ai, đối Lý Mẫn có không hài lòng. Quay đầu lại, tìm công tôn thương lượng xem làm sao bây giờ. Mẫu thân sau lưng là một đám người đang làm cho quỷ, cần thiết đem đám kia người miệng trước phùng lên mới được. Chu Lệ trong lòng cân nhắc. Lý Mẫn biết hắn muốn đi thư pháp làm công, làm nghiệm hạ đề ra đèn lồng ở phía trước trước chính mình trở về. Khi đó. ba người các phân ba điều lộ vừa muốn rời đi chợt thấy một cái bà tử đột nhiên từ hậu viện lao tới ơ đại thiếu gia không hảo không hảo thấy là mẫu thân trong phòng người chu lệ hỏi xảy ra chuyện gì lý mẫn lúc này dừng lại chân quay đầu lại chỉ thấy bọn họ hai huynh đệ biểu tình đều thực khẩn trương bà tử thở hồng hộc mà nói đại thiếu gia mau đến phu nhân trong phòng nhìn xem phu nhân nàng nàng, nàng nằm ở trên giường tay chân run rẩy chu lý đem chân hướng vưu thị trong phòng chạy chạy vài bước bỗng nhiên nhớ lại xoay người thẳng chạy tới lý mẫn trước mặt hai đầu gối ban quỳ xuống tới đại tẩu thỉnh ngươi cứu cứu mẫu thân muốn lý mẫn nói không thể nghi ngờ tiểu thúc cái này e cờ là tối cao lý mẫn chỉ hướng tiểu thúc này phân hiếu tâm đều làm không ra cự tuyệt ý tứ nhưng là không phải nàng không cho viu thị Trị, mà là viu thị chịu làm nàng trị sao nếu là viu thị chịu làm nàng cấp này xem bệnh sẽ đi tìm bạch phủ tứ tiểu thư sao ánh mắt chỉ cần hơi đảo qua trên mặt nàng kia mà suy nghĩ sâu xa chu lệ đáy mắt lập tức thâm vài phần tìm quản gia hỏi chuyện đã nhiều ngày phu nhân có phải hay không bệnh cũ lại tái phát đúng vậy thiếu gia quản gia lúc này nào dám nói dối liên tục đáp là tìm ai xem bệnh chu lệ biết chính mình mẫu thân mỗi lần bệnh cũ một phạm tìm đại phu cũng đều là hoa huệ loẹ loẹn đều là nghe ai nói cái nào y thuật hảo tìm cái nào rốt cuộc hộ quốc công phủ phủ y tiểu thương tiểu bệnh có thể gặp được bệnh nặng có chút bất lực bó tay không biện pháp quản gia cúi đầu ậm ừ nói phu nhân phân phó chúng ta khai môn là tìm bạch trong phủ nữ bồ tát nữ bồ tát kinh sư khi nào ra cái nữ bồ tát chu lệ hàng năm đều không ở kinh sư cho nên cũng không biết cái này bạch ra tứ tiểu thư tên tuổi chu lý là nghĩ tới vì thế nhảy dựng lên hướng quản gia đám kia người giận kêu lên làm vậy kia không phải hãm hại gạt người đạo sĩ sao có lẽ Bạch tố tình thần lực có thể cho dân chúng đều tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là, giống Chu lệ như vậy vào nam gia bắc cái gì việc đời đều gặp qua, khẳng định không tin tả. Chu lệ chỉ là không nghĩ tới, loại này giang hồ mánh khóe bịp người, cư nhiên đã nổ chồng đến thái thường tự khanh nữ nhi trên người, lừa gạt tới rồi hộ quốc công phủ thậm chí hoàng cung. Chu lý cái kia tức muốn hụt máu, thiếu chút nữa khí lên lấy roi trừ người. Chân chính làm hắn khí gây răng chính là, từ vưu thị trong phòng chạy ra người. còn nói phụng vưu thị mệnh lệnh lại đi tìm tứ tiểu thư lại đây cấp vưu thị xem bệnh chu lệ một tiếng đem muốn đi bạch phủ người gọi lại chính mình cùng đệ đệ cùng nhau đi đến mâu thân phòng lý Mận thấy cái này tình huống đành phải theo ở phía sau quan sát đến tột cùng tới rồi vưu thị trong phòng vưu thị ở trên giường run rẩy một lát lúc sau khoe miệng oai miệng sùi bắp mép nghiễm nhiên là chúng gió liệt nửa người hiện tượng nhìn đến hai cái nhi tử tiến vào vưu thị ánh mắt tranh tranh bắn thẳng đến, đến đại nhi tử trên mặt Chu lệ có thể đọc được nàng trong mắt ý tứ, không cho Lý Mẫn lại đây cho nàng chữa bệnh. đều đến lúc này, Vưu Thị chỉ nghĩ cùng con dâu phân cao thấp, Chu Lý đều đến dậm chân. Chu lệ ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, nói, đi Thái Y ỉa Viện thỉnh Thái Y ỉa lại đây. Phục Yến, ngươi lấy ta lệnh bài cưới ngựa đi. là, Vương ra. Phục Yến xoay người liền đi, ra roi thúc ngựa hướng Thái Y ỉa Viện đuổi. Chu Lý canh giữ ở mẫu thân mép giường. Chu lệ hướng ngoài cửa quét mắt, tìm không thấy người bóng dáng. đôi mắt híp lại khi phương ma ma đến hắn bên thay nói thiếu nãi nãi ở phòng khách ngồi nói có chuyện gì lại kêu nàng nghe được lời này chu lệ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ chỗ nào đều bị trảo thành một nắm Phục Yến làm việc mau là tới rồi thái y ỉa viện lúc sau nhìn thấy ai bắt được đến ai đầu tiên là đem chu ngự y đi chói đến chính mình trên lưng ngựa vội vàng trở lại hộ quốc công phủ qua lại không có nửa nén hương thời gian chu ngự y y đầy mặt hoảng loạn hắn nam hiểu chính là nhi khoa lại không phải nội khoa càng không phải phụ khoa không biết vưu thị này đến chính là bệnh gì chỉ chờ tới rồi hộ quốc công phủ trên đường nghe người ta bước đầu đem vưu thị bệnh tình báo cho lúc sau hắn trong lòng nào hào trận lạnh bị người lãnh vào vưu thị trong phòng gặp được chu lệ chu ngự y kiêng một cái dập đầu trước đối chu lệ quỳ xuống nói tiểu nhân chị không được tĩnh vương phi bệnh vương ra cái gì Vưu thị cách phiến bình phong mà thôi đều có thể rõ ràng nghe thấy chu ngự y hề lời nói trừng lớn mắt chu lý đều đứng lên vội vã đi ra ngoài hỏi đến tuột cùng chu lệ dối tay ngăn lại nóng vội lệ đệ, đệ ở nhìn đến phục kiến chỉ có thể đem chu ngự y trói tới khi hắn trong lòng nhiều ít có chút số nói ngươi chậm rãi nói cho bổn vương nói rõ ràng phải biết rằng cự tuyệt cấp tính vương phi chữa bệnh cái này tội có bao nhiêu trọng chu ngự y sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn thật sự không có cách nào an ngay nói thật nói vương ra thật không phải vi thần không nghị cấp tính vương phi xem bệnh thật sự là vi thần bất lực hiện giờ thái y gỉa viện thái y gỉa đều bị thỉnh đến chữ đức cung đi 16 gia bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, mà vừa rồi nhập trong phủ thời điểm, thần mới hiểu biết đến, nguyên lai tính vương phi phía trước, cùng 16 gia giống nhau mới vừa thỉnh quá bạch phủ tứ tiểu thư cấp xem qua bệnh. Vưu thị trong cổ họng đột nhiên như là bị cái gì tạp trụ, sắc mặt xanh tím. Kỳ thước dọa đến, gấp giọng hô, phu nhân, phu nhân. Nghe được thanh âm này, Lý Mẫn đành phải từ bình phong mặt sau vòng ra tới. Cùng lúc đó là, Chu ngự y thấy nàng xuất hiện, không khỏi tưởng đối hộ quốc công phủ người phu Tào Kim Triều nổi tiếng nhất danh y ở chính mình trong phủ không cần, đều hắn cái này chị Tiểu Nhi lang băm lại đây làm gì. Cái này hộ quốc công phủ người đầu gốc đều là nước vào sao. Chỉ thấy bọn họ hai huynh đệ mong đợi ánh mắt đều hướng chính mình bắn lại đây, lý mẫn túi đầu, tưởng làm bộ làm như không thấy, chỉ nghĩ đem chính mình trở thành một cái bình thường đại phu cấp vưu thị nhìn xem. Không nghĩ tới chính là, ngoài cửa bỗng nhiên cấp truyền đến một tiếng, nguyên lai like là trong hoàng cung công công tới. Mang theo vạn lịch ra hoàng mệnh thái giám. Cưới khoái mã đều mau đem chính mình eo quăng ngã chặt đức, đuổi tới hộ quốc công phủ, tuyên bố hoàng thượng chỉ lệnh, là tuyên lý mẫn lập tức tiến cung cấp 16 gia xem bệnh. Vưu thị đối với bên ngoài thanh âm đều nghe được rõ ràng, chỉ là một miệng không linh, nói không ra lời, kia khẩu khí bởi vậy chắn ở trung gian vào không được ra không được. thì thước đám người ở bên cạnh, đều có thể rõ ràng mà thấy nàng trong mắt kinh hoàng Vưu thị lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là tận thế, mà nàng con dâu cả đúng là thế giới này tận thế duy nhất cứu tinh Trước kia, nàng đều chẳng qua cảm thấy Lý Mẫn sẽ cho người chữa bệnh cũng chính là sẽ cho người chữa bệnh mà thôi. Không có Lý Mẫn cho người ta chữa bệnh, Thiên cũng sẽ không sập xuống. xác thật, Thiên sẽ không sập xuống, chính là nàng vưu thị này bệnh lại có thể đi thấy Diêm La Vương. Không được, Lý Mẫn một khi Tiến Cung nói, không biết khi nào mới có thể bị Hoàng đế thả ra, nàng vưu thị cần thiết thấy Diêm La Vương. Thỉnh công công chờ một chút. Chu Lệ nói, trong Hoàng cung công công không cho chờ. Thanh âm xanh mét mà đối hộ quốc công phủ mọi người nói. Hoàng thượng nói, nửa nén hương trong vòng cần thiết đem lệ vương phi mang nhập trong hoàng cung. Nếu không, tập ra cùng hộ quốc công phủ mọi người toàn bộ cần thiết vấn tội. Có thể muốn gặp, 16 gia bệnh tình nên có bao nhiêu cấp. Chu lý cặp mắt kia thẳng đối với cả nhà cứu tinh lý mẫn xem, đại tẩu. Kỷ thước từ bình phong mặt sau vội vàng đi ra, đối chu lệ quỳ xuống. Phu nhân nói, hy vọng thiếu nãi nãi lưu lại. Chu lệ đạm mạc bên trong. khi thật thần tàng rồi chút phẫn nộ ánh mắt đảo qua hỉ thức đám người đỉnh đầu, chỉ là không dễ làm Vưu thị phát giận. Nếu ngay từ đầu Vưu thị tin tưởng Lý Mẫn làm Lý Mẫn cho chính mình chữa bệnh, có thể có nhiều chuyện như vậy phát sinh sao? Đem chính mình đều cấp đẩy đến tử vong tuyến thượng. Một hai phải lời nói, Vưu thị đây là điển hình tự làm tự chịu. Thiên đi tìm cái gì nữa bổ tát cho chính mình chữa bệnh, hảo, thật trị ra bệnh nặng tới. Trong hoàng cung công công, lúc này rốt cuộc đã nhìn ra, nguyên lai hộ quốc công phủ có người giống nhau bị bệnh. Thân phụ hoàng kém công công, càng là sốt ruột, dùng sức nhìn thẳng Lý Mẫn, đối chu lệ hai huynh đệ nói, hoàng thượng mệnh lệnh, là không thể cãi lời. Mong rằng vương gia minh bạch, hộ quốc công phủ người bệnh, sẽ có thái y y lại đây khám tra. Thái y thì trước mắt không phải có một cái. Chính là, mọi người đều nói chính mình chỉ không được. Chu ngữ y y đầy đầu mồ hôi như là thác nước giống nhau, một chút đều không đáng tiếc mà liều mạng rớt. Lý Mẫn thấy vậy, đành phải ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Đối trong Hoàng Cung Công Công nói, Công Công, ngươi đếm tới 10, ta cùng Công Công đi. Công Công vừa nghe, ở chỗ này đếm tới 10 mà thôi, hảo quá, cùng nơi này người không biết rằng có đến khi nào, đến lúc đó thật đem trong Cung 16 ra chậm trễ. tập ra trước bái tạ lệ vương phi. Công Công hai đầu gối quỳ xuống đối Lý Mẫn hành đại lễ, Lý Mẫn đây là trước cứu hắn đầu. Thời gian qua quắp, Lý Mẫn vội vàng vào vưu thị trong phòng, cũng mặc kệ vưu thị đối nàng còn có cái gì ý kiến, đi vào thời điểm. thuận tiện đem cái kia chu ngự y hề gọi tới phân phó ta đợi chút nói cho ngươi như thế nào cấp tính vương phi hạ trầm, ngươi nghe chu ngự y không dám nói cự tuyệt cặp kia hoạt lưu lưu đôi mắt nhìn lý mẫn là yên lặng nổi lên thâu sư ý niệm không thể nghi ngờ lý mẫn y di thuật ở thái y hiề viện vẫn luôn là có thể làm người cảm giác được một cổ thần bí đi vào viu thị trong phòng miễn đi mặt khác tạp vụ nhân sĩ lý mẫn không có cấp viu thị xem bệnh chỉ là hỏi trước nổi lên hì thước phu nhân có phải hay không phân quá Thì thước kinh ngạc rõ ràng, tùy theo khuất hạ đầu gối đầu đáp, hồi đại thiếu nãi nãi, phu nhân có hay không phun quá, nô tỷ kỳ thật cũng không rõ lắm. Chỉ biết phu nhân trong phòng ống nhổ là nhiều rất nhiều phun vật. Liên phun, vưu thị đều là trộm mà phun, không cho người thấy, có thể nghĩ, chiêu này là ai dạy. Còn có thể là ai? Nữ bù tắt bái. Phu nhân ăn cái gì thần dược? Lý mẫn này đệ nhị câu hỏi chuyện, trực tiếp làm ở bên nghe vưu thị hoàn toàn hỏng mất. Cái này con dâu. dễ như trở bàn tay vạch Trần bạch tố tình dạy cho nàng hai cái xiếp, nói như vậy nữ bồ tát còn có thể là nữ bồ tát sao thì thước càng là khâm phục khởi lý mẫn liệu sự như thần nói thẳng đúng vậy đại thiếu nãi nãi tứ tiểu thư cấp phu nhân để lại một chút dược nói là thần dược hẳn là kêu không phải thần dược là thần thổ đi vưu thị nặng nghề mà nhắm lại mắt xác thật bạch tố tình làm nàng ăn kia đồ vật nói là trời cao thần tiên đưa tặng cho nàng đồ vật rất giống bùn đất chính là nếu bạch tố tình nói đây là thần tiên đồ vật có thể trị bách bệnh trị hết rất nhiều người bệnh nàng cũng liền thật đem bùn đất đương thần vật ăn bởi vì vưu thị đem bùn đất đều ăn sạch cho nên hỷ thức vô pháp đem bạch tố tình lưu lại thần thổ đưa cho lý mẫn nhìn xem là thứ gì cho dù là như thế này lý mẫn trong lòng đại khái rõ ràng là chuyện như thế nào không có cấp vưu thị bắt mạch chỉ là nhìn vưu thị sắc mặt tứ chi tay chân cùng với đầu lưỡi lý mẫn cẩn thận nói cho chu ngự y kế tiếp như thế nào cấp vưu thị kim kim sau đó Nói cho niệm hạ lấy tới nàng bình thường dùng cái nào phương thuốc đi từ thị dược đường cấp từ thị bốc thuốc. Này phiên chuyện này công đạo xong lúc sau, bên ngoài trong hoàng cung công công vừa vặn đếm tới mười. Ở Lý Mẫn làm những việc này thời điểm, thật đúng là bốn phía không ai dám xen mồm. Đều biết, đều nghe nói bọn họ đại thiếu mãi mãi cho người ta chữa bệnh rất lợi hại, chính là, chính mắt thấy đối này trong phủ rất nhiều người tới nói thật là lần đầu tiên. Mọi người, nhìn Lý Đại Phu ánh mắt, chỉ còn lại, khâm phục hai chữ Lý Mẫn muốn cùng trong hoàng cung công, công công một khối lúc đi, thấy trượng phu từ phía sau cùng ra tới, không được quay đầu lại nói một câu, vương ra dừng bước, lưu lại nơi này bồi phu nhân đi. Chu lệ không đáp thanh, chu lý ở phía sau kêu, đại tẩu, làm đại ca bồi người đi thôi. Nếu là đại tẩu ở trong cung xảy ra chuyện gì cũng chưa về, toàn buồn phí. Lời này, kỳ thật là này hai huynh đệ kêu cấp vưu thị nghe. xác thật là, nếu vưu thị lại có chuyện gì, Lý Mẫn ở trong cung ra không được, vưu thị làm theo đến chết. thật không bằng chu lệ bồi nàng tiến cung có thể đúng lúc mang nàng ra cung lý mẫn mặc kệ này hai huynh đệ ra mục đích gì nói như vậy dù sao đặt tới mục đích của hắn đi lên trước một bước hắn kia chỉ luyện qua sát xa khoáng quyền giống như kìm sắt tay lại ở nàng cổ tay trắng non thượng một chảo lại không có tách ra lý mẫn phỏng đoán đại thúc thực thích dắt nhân thủ nếu không đến nơi nào chỉ cần có cơ hội đại thúc luôn thích chảo tay nàng không bỏ hai người bước nhanh ngồi trên xe ngựa ở trong bóng đêm lại lần nữa hướng trong hoàng cung xuất phát Chữ đức trong cung sớm đã loạn thành một đoàn. Bởi vì 16 ra, buổi tối đột nhiên bắt đầu không có ăn cơm, sau đó hộp máu. Kia từng ngụm máu tươi, trực tiếp đem trang phi hồn phách đều dọa không có. Thái y y viện các thái y y, có điểm bản lĩnh đều bị cấp đưa tới. Vương Triệu Hùng là chạy nhanh, học tập lỗi trọng dương, nói chính mình vừa vặn buổi chiều vặn tới rồi eo, tới không được hoàng cung. Trương Điểm Sĩ buổi chiều ở thái hậu trong cung mới vừa buông tha lời nói, buổi tối 16 ra tức xảy ra chuyện. Thái hậu gương mặt này, ném đến sài bờ gì à đi? Tưởng ra mặt dày đi tìm trương điểm sĩ khi, nay chỉ xuất quỷ nhập thần lao đông tây, lại là vô tung vô ảnh. Vạn lịch ra nghe được chữ đức cung truyền đến tin tức khi, cũng biết chính mình sai rồi, chạy nhanh, làm người dùng đại kiệu nâng đi thỉnh lỗ trọng dương ra cửa. Lỗ trọng dương bị tám người đại kiệu nâng đến thần võ môn khi, vừa vặn gặp ngồi xe ngựa tiến đến lý mẫn, nay chỉ cáo giả vớt tròm dâu nhi, hướng lý mẫn liệt khai hẳn rằng lão phu nhìn thấy lệ vương phi. cảm giác cái này eo chết cũng không có quan hệ bởi vì trong lòng kiên định lý mẫn đáp lê nói lỗ đại nhân y y thuật nghe nói là hoàng thượng thủ tịch ngự y ỉa bổn phi cái này mèo ba chân công phu trước nay chỉ biết trị phía dưới một đám tiểu tôn lệ vương phi thật là khiêm tốn lỗ trọng dương hai chỉ đen bóng đôi mắt nhỏ trâu ở ban đêm lấp lánh sáng lên ở bọn họ hai người bên người công công cho bọn hắn hai người quỳ xuống dập đầu nói lệ vương phi lô đại nhân chữ đức trong cung chờ hai vị đã có bao nhiêu khi Chờ Lao Phu làm cái gì? Không phải có nữ Bồ Tát sao? Nữ Bồ Tát hạ phàm, người chết đều có thể biến người sống. Chữ Đức Cung nương nương thỉnh sai người. Tới, Lệ Vương Phi, chúng ta trở về. lỗ Trọng Dương hướng Lý mẫn vây tay. Lý mẫn mỉm cười không nói. Trong Hoàng Cung bọn Thái Giám, bao quanh vây quanh lỗ Trọng Dương, khóc cha bái nãi nãi. Rốt cuộc, ở chữ Đức Cung vị kia chủ tử nghe nói chậm chạp không muốn tiến vào Đại Phu lúc sau, Trang Phi chỉ phải tự mình chạy ra tới. Hướng lỗ trọng dương quỳ xuống, thỉnh lỗ đại nhân dơ cao đánh khẽ, cứu cứu 16 ra đi. Nói, Trang Phi kia hai thanh nước mắt đều xôn sao mà đi xuống rớt. Lỗ trọng dương kia một đôi lạnh nhạt đôi mắt nhỏ hạt châu, đối với Trang Phi cái kia khóc như lệ nhân gương mặt, chỉ là vẫn là lạnh nhạt. Trong cung xiếp, hắn nhìn không biết đã bao nhiêu năm. Có thể không biết này đó làm chủ tử, ngày nào đó tưởng biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Trang Phi hôm nay có thể cho hắn quỳ xuống. Ngày mai có thể cùng vạn lịch ra nói muốn chém hắn lỗ trọng dương đầu. Đại phu thật là không dễ làm. Nếu không có nhất nghệ tinh bên thân, đã sớm đã chết không biết nhiều ít cái mạng. Hơn nữa, có rất nhiều che giả mang ngọc người, đoạt hắn cái này bắt cơm. Đối này, lỗ trọng dương nhìn về phía lý mẫn trong ánh mắt nhiều ra vài phần thâm trầm. Đại phu thiên hạ có rất nhiều, chân chính có thể làm hoàng đế đều kiên kỵ thần y địa, khả năng liền không có mấy cái. Nương nương, ngươi cầu sai rồi người. Lão Phu tuy rằng nói y thì thuật tạm được, là trị hoàng thượng bệnh có thể, luận trị hậu cùng những người khác bệnh, giống như đều không có mặt khác ngựa y thề cường. Phía trước, không phải có người đã cứu 16 gia một mạng sao. Trang Phi đó là càng vô thể diện đối Lý Mẫn. Bởi vì đều biết đại phu nhất kỵ hận chính mình y gì quá người bệnh thỉnh mặt khác đại phu xem, kia tương đương là đối đại phu lớn nhất bất kính. Nếu Lý Mẫn phía trước không có có thể trị hảo 16 gia, đó là Lý Mẫn sai, Trang Phi lại tìm mặt khác đại phu không có sai. Chính là, Lý Mẫn trị hết 16 ra Trang Phi cố tình lại đi thỉnh mặt khác đại phu, đó chính là Trang Phi không đúng rồi. Điểm này, kỳ thật xúc phạm Lý Mẫn cho người ta xem bệnh nguyên tắc. Cho nên, Lý Mẫn tiến cung là vì chính mình làm sáng tỏ tới, 16 gia bệnh, nàng là quả quyết sẽ không lại cấp trị. Lỗ Trọng Dương nếu đều khai câu này khẩu, Lý Mẫn sấn này tỏ thái độ, 16 gia bệnh, thần thiếp là cho này xem qua, nhưng là, thần thiếp cho người ta chữa bệnh, đã từng trước nói qua. Nếu người bệnh không hề tin ta, buồn đại phu sẽ không lại cấp người bệnh chữa bệnh. Bởi vì này đối với lẫn nhau vô ích. Không tin đại phu người bệnh, lại ăn đại phu dược, trong lòng làm khó dễ, có thể nào chữa khỏi. Trang Phi lập tức cấp lý mẫn dập đầu, chuyện này, chuyện này thật không phải buồn cung chủ trương. Không phải nương nương chủ trương có thể là người phương nào chủ trương. Trang Phi nói, chuyện này, là Thái hậu nương nương cùng Hoàng thượng đều đồng ý. Cũng mệt cái này Trang Phi ăn con báo gan. thời điểm mấu chốt đem hai tôn đại phật thỉnh ra tới cho chính mình từ chối khéo trong hoàng cung giống nhau nôn nóng chờ đợi tin tức thái hậu đang nghe nói lý mẫn ở cửa không muốn tiến cung cấp 16 ra xem bệnh về sau nặng nề mà chụp cái bản nàng hai sườn bồi thái hậu ngồi các phi tần đồng thời từ ghế trên xuống dưới Ê, thái hậu nương nương bất giận đại gia lúc này tưởng đều là thái hậu phải đối lý mẫn phát giận nào biết thái hậu giận chính là hảo cái ham hại lừa gạt nữ bồ tát đem ai ra cùng ai ra 16 ra làm hại không cạn mọi người đột nhiên mới phát hiện nguyên lai này đem treo lên tới đao là muốn treo ở thái thường tự khanh ra trên đỉnh đầu vạn lịch ra là nghĩ nói thánh chỉ chuẩn bị trảo bạch phủ người quy tội bào bá vì chính mình học sinh ở vạn lịch ra trước mặt góp lời nói có phải hay không giả thỉnh hoàng thượng lại phân biệt đúng sai 16 ra đều hộp máu ngươi còn có thể nói nàng không phải giả vạn lịch ra trừng mắt nhìn chừng hắn bao bá nói hoàng thượng nhưng là Phía trước, cho nàng chưa khỏi bá tánh xác thật có rất nhiều. Hơn nữa, tứ công chúa đến bây giờ không phải đều không có trở ngại sao. Mười sáu ra hộp máu, nói không chừng là phía trước dược không đúng. Phía trước dược không đúng lời nói, là lý mẫn sai rồi. Vạn lịch ra ngồi trở lại tới rồi ghế dựa, ngón tay cầm mi rắc bắt đầu cân nhắc chỗ nào xảy ra vấn đề. Tứ công chúa phúc nhạc trong phủ, xác thật không có nghe nói phúc nhạc tiếp thu nữ Bồ Tát phát công về sau có bệnh tình chuyển biến xấu tình huống, phúc nhạc là bệnh tình vẫn luôn truyền Hơn nữa, nghe nói, phúc nhạc không phải lần đầu tiên thỉnh nữ Bồ Tát cho chính mình chữa bệnh, là phía trước đều từng có. Mỗi lần nữ Bồ Tát đều cấp phúc nhạc chỉ hết. Nói trắng ra tố tình hoàn toàn là giả, yêu cầu lấy ra chứng cứ tới. Như vậy đi, thỉnh lệ vương phi, lô đại nhân, cùng với thái thưởng tự khanh bạch đại nhân mang chính mình trong phủ tứ tiểu thư lại đây chấm trước mặt, chấm chính thai nghe một chút bọn họ đều là nói như thế nào. Vạn lịch ra quyết định tới cái giáp mặt rằng co, xem ai nói quá ai. bạch phủ xe ngựa sớm đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ trong cung tin tức ra tới lập tức từ bạch đại nhân mang bạch tố tình tiến cung vì lực căng bạch phủ tứ tiểu thư tứ công chúa phúc nhạc cư nhiên cũng tự chủ trương từ chính mình trong phủ đồng thời xuất phát vào cung cấp hoàng đế nhìn xem nữ bồ tát như thế nào chưa khỏi chính mình bệnh lỗ trọng dương nghe được ngọc thanh cung công công mang ra tới vạn lịch ra lời nhắn lúc sau vô về tiểu tròm dâu đối với lý mẫn cười vẫn là lệ vương phi cao minh không có sốt ruột đáp ứng trang phi nương, nương. Ở bên nghe Trang Phi sắc mặt cứng đờ, nàng lúc này một khối hồ đồ, không biết vạn lịch ra trong hồ lô bán cái gì dược. Này không phải rõ ràng sự sao. Nữ Bồ Tát đem nàng mười sáu ra trị hỏng rồi. Nếu không phải nữ Bồ Tát trị hư, có thể là ai. Bạch Phủ bay nhanh tới xe ngựa, tứ công chúa ngồi xe tốc hành đi vào, như là giải đáp Trang Phi nghi vấn. Chỉ thấy, kia tứ công chúa phúc nhạc trước một bước đến cửa cùng xuống xe nhìn thấy một đám người đều đứng ở chỗ đó. đặc biệt xa xa có thể thấy lý mẫn cùng chu lệ sóng vai đứng thân ảnh phúc nhạc biểu tình một mạc hơi hơi nhấp như là ra khỏi vỏ mũi nhọn khoe miệng đi đến trang phi trước mặt nói trang phi nương nương trang phi nhìn đến nàng tinh thần thực hảo trong lòng cũng là cả kinh hỏi tứ công chúa hết bệnh rồi sao kỳ quái 16 ra không có chữa khỏi chính là phúc nhạc là bị nữ bồ tát trị chỉ có nữ bồ tát trị hết phúc nhạc bệnh đúng vậy bản công chúa bệnh là bạch phủ tứ tiểu thư thiên tướng đại tiên nữ bồ tát chữa khỏi Bản công chúa nhớ rõ, khi đó, thật lỗ vốn công chúa không có bị người nào đó trị, nếu không, hiện giờ muốn cùng 16 gia giống nhau. 16 gia hiện giờ bệnh tình, làm bản công chúa cũng thật sự lo lắng không thôi, cho nên, cần thiết tự mình lái xe lại đây, ở trước mặt hoàng thượng đều nói rõ ràng, không thể làm 16 gia lại chúng nào đó người nói. Là ai đều có thể nghe ra tới, phúc nhạc mỗi cái tự đều giống dao nhỏ giống nhau, đối hướng lý mẫn. Lỗ trọng dương nhìn trò hay không nói lời nào. Ngẫu nhiên hơi hơi ninh ninh lưỡng đạo bạch mi. Trang Phi sớm bị Phúc Nhạc lời này sợ hãi. Nếu Phúc Nhạc nói là thật sự, nàng vừa rồi chẳng phải là dập đầu lại cầu sai rồi người. Lý mẫn cảm giác chính mình khai thanh không khai thanh không sao cả. Muốn nói Phúc Nhạc nói làm nàng có thể tỉnh ngộ đến gì đó lời nói, chỉ có thể là một cái. Nguyên lai like cái này tứ công chúa, đã sớm biết bạch phủ tứ tiểu thư muốn gả đến hộ quốc công phủ. Hoặc là nói, này tơ hồng, là tứ công chúa cố ý cấp bạch phủ giác. Thật là như thế nói. Cái này phúc nhạc công chúa, đối với nàng lão công, cái kia trăm phương ngàn kế quả thực thiên hạ vô địch. Phúc nhạc cái này mưu hoa, nên có bao nhiêu năm đi. Bởi vì, vưu thị tìm kiếm trung bạch tố tình, không phải một ngày hai ngày sự. Là nàng Lý Mẫn bị chỉ cấp hộ quốc công phủ phía trước sự. Cứ như vậy, cái này tứ công chúa cùng bạch phủ kết giao đã lâu, an thần thổ, tam phần cũng không phải một ngày hai ngày sự. Lý Mẫn đáp lễ cấp tứ công chúa ánh mắt, nhưng thật ra muốn sinh ra vài phần đồng tình ra tới. Phúc Nhạc bị nàng tầm mắt đâm đến sửng sốt. Vì cái gì? Giờ phút này Lý Mẫn biểu hiện càng bình tĩnh, làm nàng trong lòng chỗ nào càng là hoảng hốt. Đến tận cùng cái này bệnh lao quỷ là chuyện như thế nào? Không dựa thần thổ, có thể như thế nào đột nhiên biến thần y? Ban đêm, đệ nhị chiếc xe ngựa tới rồi. Bạch phủ tứ tiểu thư ở gió đêm ăn mặc một thân phiêu phiêu như tiên váy trắng, rất có tiên tử thần thái xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cơ hồ mỗi người đều đối nàng không dính bụi trần tiên tư nhìn không chớp mắt. lý mẫn trong lòng tưởng bà bà cái này chọn người ánh mắt nguyên lai like là như thế này tới theo lý thuyết cái này bạch tố tình là lớn lên có chút tư sắc bất quá vưu thị nhìn chúng hẳn là bạch tố tình kia phúc nũng nịu ngoan ngoan nữ tư thái bạch tố tình đón phong ho nhẹ một tiếng trong hoàng cung công công nghe thấy nàng ho khan thanh đều có thể mềm xương cốt nói cho mời các vị đại nhân công chúa vương phi tiếng ngọc thanh cung một đám người nghĩ như thế nào trước sau trật tự di đọc khi gió đêm Nghe một cái nam tử tiếng nói mềm nhẹ mà nói, đêm này giải lụi chẳng khoác, vào bên trong, có chuyện gì, ta đều ở bên ngoài. Phúc nhạc quay đầu lại, thẳng tắp ánh mắt, như là chăm chú vào nam tử trên mặt, bốn phỏ mã thân ảnh bị nàng vứt tới rồi cái hót. Bạch tố tình chỉ cần xem phúc nhạc ánh mắt, đều có thể đoán được kia nam tử là ai, này liếc mắt một cái vọng qua đi, không thể nghi ngờ, kia trong truyền thuyết giống như ma quỷ nam tử trong hiện thực là một khắc trương mỹ mạo gương mặt, làm nàng hai mắt trẫn mắt, lộ ra bức người ánh sáng. Chỉ là, kia nam tử như là ai đều nhìn không thấy, chỉ cẩn thận mà nắm lấy Lý Mẫn tay. Phúc nhạc ngón tay tạo thành nắm tay. Bạch Tố Tình ánh mắt bắn ra một đạo ánh sáng, đối với Lý Mẫn mặt nghiêng. Lý Mẫn lớn lên không gọi khuynh quốc khuynh thành, chỉ có thể gọi là Tú Lệ. Bạch Tố Tình không hiểu, Chu Lệ nhìn chúng Lý Mẫn chỗ nào rồi. Ở nàng Bạch Tố Tình bị dự vì nữ Bồ tát Khi, Lý Mẫn ở Thượng Thư Phủ là cái bệnh lao quỷ, đương mười mấy năm đều không có biến quá bệnh lao quỷ. lúc trước Viu thị làm người đến bọn họ bạch phủ nghị thân khi, cũng là có đề cập, nói là sợ lý mẫn cái này bệnh lao quỷ không có cách nào cấp hộ quốc công phủ sinh hài tử. Không có thể sinh dưỡng hài tử nữ nhân, còn có thể gọi là nữ nhân sao. Làm nam nhân, sẽ không lo lắng cho mình nối nghiệp không người sao. Cái này lý mẫn, sớm hay muộn là phải bị đuổi ra đi mệnh. Đến lúc đó, di nương phụ chính, không phải cũng là được một cách dễ dàng sự tình. Bạch phủ kỳ thật ở viu thị làm người tới nghị thân khi. Đã sớm đều mưu hoa hảo bước đi. Như thế nào có thể bỏ được nàng bạch tố tình đi nhân ra trong phủ hủy khuất đương di nương. Một đám người, trước sau đi vào ngọc thanh cung, vạn lịch ra ở một gian phòng ấm chờ bọn họ mấy cái tiến vào. Một chuỗi người đi vào lúc sau, dựa theo quy củ quỳ xuống thỉnh an. Vạn lịch ra hô bình thân, bắt đầu luận trị là ai đúng sai. Phúc nhạc chiếu phía trước đối trang phi sở giảng quá lời kịch, tự mình cấp vạn lịch ra trình diễn nữ Bồ Tát cho chính mình chưa khỏi bệnh trải qua. Chính là. Vạn lịch ra không giống trang phi như vậy hảo lựa gạn. Chỉ thấy vạn lịch ra trên mặt không chút biểu tình mà nghe xong phúc nhạc nói sau, lại là ở phúc nhạc mắt chu nùng trang thượng sắc bén mà đảo qua vài lần, hoàng đế đấy mắt hiện lên chút tán khốc. Này nếu không phải hoàng đế người bên cạnh, rất khó lấy phát hiện. Lỗ trọng dương đã nhận ra, ai làm hắn bạn quân đều nhiều năm. Vạn lịch ra bệnh, nhất suy yếu thời điểm, đều là hắn cấp xem, cấp trị. Vì thế, này chỉ cáo giả biết chính mình lần này lại đi thích hợp. mị mị đen bóng đôi mắt nhỏ hạt châu nhìn đến Lý Mẫn chỗ đó. Lý Mẫn thu được cáo giả ánh mắt, đối cáo giả cứ theo lẽ thưởng xa cách, bởi vì biết trong cung trước nay chỉ có gió chiều nào theo chiều ấy người, không có chân chính minh hiểu chỉ có tạm thời đồng lõa. Lệ Vương Phi, người đối 16 gia, tứ công chúa bệnh có cái gì giải thích? Chấm đều biết ngươi phía trước cho bọn hắn hai cái xem qua bệnh. Vạn lịch ra hỏi. Phúc nhạc vừa nghe lời này, trước cấp nói, Phụ hoàng, nữ bù tắt trước chỉ hết nữ nhi bệnh. hoàng thượng không hỏi trước nữ bồ tát sao vạn lịch ra một ánh mắt quét về phía chính mình nữ nhi phúc nhạc ngậm miệng lại có thể cảm giác được vạn lịch ra cái này ánh mắt có chút làm người sợ hãi lý mất tưởng vạn lịch ra tuy rằng khen quá cái này nữ nhi nhưng nghiễm nhiên chỉ lo sủng quên mất như thế nào dạy bảo cái này nữ nhi hiện tại vạn lịch ra khả năng tâm lưu đều đang hối hận chuyện này ngươi nói lệ vương phi vạn lịch ra mang theo chút tức giận nhằm vào chính là phúc nhạc phúc nhạc tức giận mà cắn phía dưới môi Bạch phủ người, ánh mắt đột nhiên đều nhiều một tia không chấn định. Lý Mẫn nói, Hoàng thượng anh Minh, Hoàng thượng hẳn là đều biết Bạch Bồ Tát thần thổ vừa nói.